Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện Thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coopdoctruyen.com. Chương 156, ai là hung thủ? Ngày hôm sau, Lý Mẫn Đức cảm thấy cả người đều khó chịu, nhưng tinh thần đã tốt hơn hôm trước rất nhiều rồi. Hắn nhíu mày, nói ai cho các ngươi vào? Bọn nha đầu đưa mắt nhìn nhau đều không dám lên tiếng. Hắn nhìn qua bát thuốc trên bàn, trên mặt lộ ra nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, ngày hôm qua ai đã tới đây? Bọn nha đầu nơm nớp lo sợ, ngày hôm qua không ai tới cả. Theo tính tình của Tam Tiểu Thư, nàng đã nói không có ai tới thì chính là không có ai tới. Lý Mẫn Đức nhìn bốn phía xung quanh, biểu cảm từ nghi hoặc dần dần chuyển thành ảm đạm, hắn còn nghĩ rằng ngày đó, miệng vết thương đã nứt ra rồi, hắn còn không để trong lòng, ai ngờ hôm qua lại càng nghiêm trọng, không hiểu sao đau tới mức đứng không vững, ngay cả hắn cũng thấy sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, hắn đứng dậy, sờ lên miệng vết thương, hình như vẫn còn hơi đau, nhưng chắc chắn không đau đớn như ngày hôm qua. Hắn thở dài một hơi, thì ra chỉ là một giấc mộng đẹp. Bọn nha đầu liếc mắt nhìn nhau, biết Tam thiếu gia không phải nói chuyện cùng các nàng, tất cả đều cúi đầu, không nói tiếng nào. Ngày hôm qua, Lý Mẫn Đức vô cùng đau đớn, chính xác là trong trạng thái nửa sống nửa chết, đương nhiên chẳng nhớ được điều gì, nhưng lại cảm thấy rất không thích hợp, có cảm giác như đã bỏ qua điều gì. Rốt cuộc đã bỏ qua gì đây? Lý Mẫn Đức đột nhiên quay đầu lại, hỏi một trong số nha đầu tối qua ta đã ra lệnh không cho phép ai đi vào, rốt cuộc ai đưa đại phu tới? Nha đầu kia sợ tới mức gần chết ấp à ấp úng, dạ là Triệu thị về. Lý Mẫn Đức nhìn ánh mắt của nàng, lại suy nghĩ rất lâu, nha đầu nghĩ rằng hắn sẽ vạch trần lời nói dối của mình, dù sau khi trả lời mà nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng và nói chuyện thì bị nói lắp căn bản là không thể nói dối, bỗng nhiên Lý Mẫn Đức nở nụ cười. Mau đi chuẩn bị đồ ăn sáng, ta đói bụng, Lý Mẫn Đức đứng dậy có vẻ rất vui vẻ. Hắn biết nhất định là người kia đã tới, tuy rằng nàng cố gắng che giấu sự quan tâm đối với hắn, nhưng hắn biết tất cả. Nàng chính là người như vậy, càng quan tâm tới ai thì bề ngoài lại càng ra vẻ như không thèm để ý. Bọn nha đầu như được đại xá, vội vàng lui xuống. Từ sáng sớm, Lý Vị Ương đã tới Hà Hương Viện để vấn an, gặp tôn Duyên Quân và nhị thiếu gia Lý gia Lý Mẫn Khang. Lúc hai người đi tới, Lý Mẫn Khang nói chuyện cùng Lý Vị Ương rồi rời đi trước Tôn Duyên Quân nhìn bóng lưng của hắn, đứng yên rất lâu. Mãi tới khi Lý Vị Ương nhìn thấy không thú vị mới bất giác mở nụ cười gọi Tôn Duyên Quân. Người cười cái gì? Tôn Duyên Quân mỉm cười, quay đầu trở lại, hỏi Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười nói, không có gì, người cứ nhìn đi, nhưng mà nhị ca đã đi xa rồi. Mãi lúc sau Tôn Duyên Quân mới phản ứng lại trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó mau chóng quẫn bách ta chỉ là Chỉ là không nỡ rời xa phu quân thôi. Người ta nói, một ngày không gặp như cách ba thu, các ngươi mới hai canh giờ không gặp mà đã không chịu nổi sao. Lý Vị Ương mở to mắt tươi cười. Trên mặt Tôn Duyên Quân nóng bừng, lại gần véo nàng một cái, ngươi thì lúc nào cũng khéo ăn khéo nói rồi, gặp là lại bắt nạt ta. Mau đi thôi, Lý Vị Ương khó hiểu, đi đâu. Tôn Duyên Quân cười nói, tay nghề thiếu thùa của bạch chỉ là tốt nhất ta còn muốn nhờ nàng giúp ta một chút đây. Hai người họ lại đi trở về tới viện của Lý Vị Ương, nhìn thấy bạch chỉ đang ngồi dưới hành lang, trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nào là kim kéo, không theo các loại các loại sợi tơ đặt ở quyển sách mái miết thêu Trên tay của nàng là một cái yếm xinh đẹp, hai sợi chỉ đang thêu dở mắt cá, nhìn qua vô cùng tinh tế, tôn duyên quân không khỏi khẽ thở dài một hơi, nha đầu trong viện này, bạch chỉ của ngươi là thêu đẹp nhất. Bạch chỉ đang nhập tâm theo, lúc này mới phát hiện chủ tử và tôn duyên quân đều đang đứng ở một bên, vội vàng mỉm cười ngừng theo, ngước mắt lên nhìn, nhị thiếu phu nhân đã tới rồi. Sau đó, nàng nhanh chóng thu dọn dụng cụ căn dặn nha đầu bên trong đi châm trà. Lý vị ương cười cười, nói, nhị thầu nói cần nhờ người giúp một việc. Bạch chỉ ý cười đầy mặt, không biết nô thì có thể giúp gì cho nhị thiếu phu nhân. Tôn duyên quân sờ cây yếm nàng theo, nói, cây yếm này thật sự rất đẹp. Bạch Chỉ cười nói, thiếu thiếu gia lớn nhanh, nô thì lại nhàn rỗi, không có việc gì làm, nên giúp hắn chuẩn bị chút quần áo. Lý vị ương nhìn tôn duyên quân vẻ mặt kỳ lạ, suy nghĩ một lát, dò xét bạch Chỉ, nhị tàu muốn nhờ ngươi theo tiểu y giúp nàng. Tôn duyên quân hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi làm sao ngươi biết? Ta còn chưa nói với Mẫn Khang. Lý vị ương quả nhiên là đoán đúng rồi, không khỏi bật cười nói, nhìn biểu cảm của tàu lúc vốt ve cái yếm kia thì đã hiểu rồi. Hơn nữa tú nương lý gia có rất nhiều tẩu lại muốn tìm bạch chỉ còn không phải do nàng ta thường xuyên làm tiểu y cho tứ đệ sao. Sắc mặt tôn duyên quân lập tức hồng như cà chua chín, vị ương, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài ta còn chưa chắc chắn đâu. Lý vị ương không thèm để ý chỉ thản nhiên cười nói, chẳng lẽ chưa tìm đại phu khám sao. Tôn duyên quân nói nho nhỏ chỉ là gì cả hai tháng rồi còn chưa thấy có lẽ không phải đâu. Lý Vị Ương thấy hiếm khi nàng lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế này, suy nghĩ một chút rồi trả lời, đây cũng không phải là chuyện xấu hổ gì cả trực tiếp đi tìm đại phu khám xem, nếu có thì chính là đại hỷ sự của Lý Gia, nhị ca mà biết sẽ vô cùng vui vẻ. Tôn Duyên Quân cũng cười theo, đặt tay lên bụng vỗ về, không nỡ hạ tay xuống. Nhìn thấy nàng như vậy, Lý Vị Ương đột nhiên không cười, trong nháy mắt ngẩn ra. Bạch chỉ cảm thấy không đúng, nhưng lại không dám nói lời nào, không biết tiểu thư đang nghĩ tới chuyện gì. Tôn Duyên Quân trầm ngâm hồi lâu mới ngẩn đầu lên thấy Lý Vị Ương vẻ mặt ngơ ngác không khỏi nói, ngươi làm sao vậy? Trong ánh mắt Lý Vị Ương xẹt qua một chút thương cảm trên mặt lại tỏ ra như thường, thấy tẩu như vậy, ta cũng thấy vô cùng vui vẻ. Cũng không nói vì nguyên nhân gì, chỉ có trong lòng nàng tự biết nàng đối với sự rực rỡ và ngây thơ của Tôn Duyên Quân rất là hâm mộ. Tâm tình hạnh phúc khi được làm mẹ bây giờ của Tôn Duyên Quân nàng đều hiểu được đáng tiếc có lẽ cả đời này nàng không còn cơ hội như thế nữa. Nàng không có tình yêu, không có tình thân, không có gia thất cho nên cũng không thể có con. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Duyên Quân không hiểu sao nàng lại thấy vui mừng, hoàn toàn là vui mừng vì nàng ấy. Vậy đi ta sẽ sai người mời Vương Thái Y, Lý Vị Ương cười nói. Không không, không thể được, như thế sẽ kinh động tới lão phu nhân và bà bà của ta. Bà bà ta thì ngươi cũng biết đấy, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng muốn kể cho tất cả mọi người cùng biết. Ta đã kể với mẫu thân ta. Mẫu thân ta kể lúc trước cô cô ta tin dùng một lão đại phu, là một thần y, rất giỏi xem bệnh cho phu nhân. Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc kinh đô có đại phu như vậy sao? Có, tôn duyên quân thấp giọng đáp ông ấy được mọi người tôn là đái hạ y, sở trường là xem bệnh cho nữ nhân. Các tiểu thư ở kinh đô từ chuyện nguyệt sự không đều hay các phu nhân chưa có thai mà muốn mang thai đều trăm phương ngàn kế đi tìm ông ta. Đái hạ tức là phía dưới thất lưng, hoặc là từ chỗ bắt mạch trở xuống, các phụ nhân thường bị khí hư cho nên ở đại lịch này đại phu đặc biệt trị bệnh khí hư cho phụ nhân mới được gọi là đái hạ y. Lý Vị Ương trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nếu khám đại phu quen biết đã lâu thì là tốt nhất. Đại gia tộc nào cũng có đại phu yêu thích riêng, hầu như các nữ tử thành thân sinh con đều không dễ dàng thay đổi đại phu, giống như lão phu nhân vậy, ngoài mời vương thái y tới xem bệnh thì rất ít khi tin tưởng những người khác. Tôn Diên Quân lại nói, Không phải cứ tới mùa đông là thân thể ngươi lại lạnh lẽo sao, bệnh này cũng có thể trị bảo ông ta kê mấy đơn thuốc ngươi cố gắng điều dưỡng là có mau chóng chữa trị hết thôi. Lý vị ương nhíu mày thật sự thần kỳ thế sao? Tôn Duyên Quân đương nhiên gật đầu, nói sư phụ của ông ta chính là thần thủ lưu viện phán của Thái Y Viện Tiền Triều, cũng vô cùng nổi danh về bệnh phụ khoa chuyên môn xem bệnh cho các nương nương ở trong cung. Chỉ là về sau có một lần lệ phi nương nương được mặc đế sổng ái chuẩn bị lâm bồn, mấy bà mụ không biết làm thế nào cũng không nghĩ ra phương pháp gì nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng đành phải mời lưu viện phán, người bình thường sinh con nếu không phải quá cấp bách thì sẽ không cho đại phu vào phòng sinh, bởi vì phần lớn đại phu đều là nam tử. Đừng nói tới các phi tử trong cung, chiếu cô các nàng đều là thay giám, cho dù là gặp thái y cũng phải bắt bệnh từ xa, đỡ đẻ đó là chuyện muốn cũng không được lý vị ương nhíu mày sau đó thì sao? Tôn Duyên Quân nói, hải tử đã được sinh ra, nhưng ba ngày sau lưu viện phán này bị bệnh mà chết, sau đó các đồ đệ của ông ta người thì chết người thì bị đuổi về nguyên quán vị Khương Đại Phu mà ta vừa nhắc đến cũng thế, lúc ở tiền triều thì không dám xuất hiện nơi kinh đô cho tới tận bây giờ ông ấy mới hành y trở lại. Cái này thật là rất thần kỳ lý vị ương thì thầm tự nói. Đúng vậy, nghĩ tới mà thấy run cả người, làm gì có chuyện trùng hợp đột nhiên bệnh chết như vậy. Tôn Duyên Quân lắc đầu nói. Trong con người đen nhánh của Lý Vị Ương ẩn chứa sự ủ ruột tâm đế vương không thể suy đoán, đôi khi người giúp hắn làm việc ngược lại còn bị giết nữa. Tôn Duyên Quân thấy nàng trầm tư, nhân tiện nói, đừng nói tới những chuyện đó nữa, vị Khương Đại Phu này vừa tới kinh đô là bận rộn không có thời gian dành. Xế chiều hôm nay, ta sẽ đi khám Đại Phu này, ngươi có đi cùng ta không để xem luôn bệnh lạnh tay chân. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, buổi chiều lão phu nhân mời người tới hát hí khúc để cho ta tiếp khách ta không thể đi cùng tàu đâu. Nếu có thay, lúc trở về tàu nói cho ta biết. Tôn Duyên Quân chỉ cười, nụ cười tươi tắn như hoa đào tháng 3, tràn đầy hy vọng, được nhất định ta sẽ nói với người đầu tiên. Lý Vị Ương thấy Tôn Duyên Quân rời đi càng thêm vui vẻ, nhưng nàng không ngờ rằng mọi chuyện về sau lại thay đổi lớn như vậy, tới mức tất cả mọi người đều không thể chấp nhận. Buổi tối, lão phu nhân mời gánh hát tới diễn, nhị phu nhân, lý thường như đều ngồi ở trong sân tưởng Nguyệt Lan nói thân thể không khỏe nên không tham gia, mà lý vị ương chỉ ngồi lặng lặng uống trà xem kịch vui, thong dong nhàn nhã. Lúc diễn xong, lão phu nhân đang sai người đi khen thưởng, đột nhiên thấy quản gia mặt không còn chút máu chạy vào, phía sau hắn còn một tỷ nữ. Lý vị ương liếc mắt một mắt là nhận ra đây là liễu nhi mà tôn duyên quân thường mang theo, liễu nhi còn chưa tới trước mặt lão phu nhân đã quỳ xuống, khóc thất thanh. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lý Vị Ương là người chú ý tới đầu tiên, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, nhanh chóng đứng dậy tới gần lão phu nhân, lão phu nhân hình như có chuyện xảy ra, ngài xem. Lão phu nhân nhìn về hướng tay nàng chỉ, không khỏi nhíu mày, tâm tình đang tốt cũng lập tức bị phá hỏng, bà phất tay, ý bảo gánh hát dừng lại, liễu nhi, ngươi khóc cái gì? Liễu nhi cứ khóc không nói lời nào? Lão phu nhân càng nhíu mày, nhị phu nhân ảo ảo mắng luôn, con nha đầu này, ngươi bị câm sao? Không thấy lão phu nhân đang hỏi đấy à? Không có quy củ gì cả. Liễu Nhi đi theo tôn duyên quân rất lâu tính tình cũng gần giống chủ tử, là người chân thật thẳng thắn, chưa bao giờ có dáng vẻ này. Vẻ tươi cười của Lý Vị Ương cũng mất đi, không hiểu vì sao hàn ý lạnh lẽo nơi đáy lòng càng ngày càng tăng. Thật lâu sau, nàng mới nghe thấy thanh âm cứng ngắc của chính mình đang hỏi, xảy ra chuyện gì? Liễu Nhi thấy Lý Vị Ương quan tâm lúc này mới nhào qua tóm lấy làn váy của nàng, khóc lóc sự tình quan trọng, nô tỳ không dám nói bừa. Lý Vị Ương nhìn thấy là biết có chuyện xấu xảy ra. Bởi vì nếu là chuyện tầm thường nhất định Liễu Nhi sẽ nói ra trước mặt mọi người, nhưng hiện tại lại không nói lời nào, nàng lập tức ra lệnh, được rồi, tất cả các ngươi lui xuống đi. Nhà đầu ma ma trong viện lập tức nghe theo lui xuống, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Liễu Nhi. Nhị phu nhân vẻ mặt kinh hãi, ở lý gia này, uy nghiêm của tam tiểu thư thậm chí còn cao hơn cả lão phu nhân. Lão phu nhân cao mày nói, vào trong phòng rồi nói. Vào phòng, Liễu Nhi khóc không thành tiếng, nói, lão phu nhân, quận chúa, thiếu phu nhân nhà ta bị người bắt khóc. Cái gì, Lý Vị Ương lập tức nhíu mày, nói từng chữ, ngươi lập lại lần nữa. Liễu Nhi nói, thiếu phu nhân nhà ta bị người bắt khóc. Lý lão phu nhân lập tức đứng lên, sắc mặt trở nên xanh mét, lẩm bẩm, bị người bắt cóc sao? Có nghĩa là gì? Sắc mặt nhị phu nhân cũng vô cùng khó coi, không ngừng ép hỏi, nha đầu chết tiệt này, đừng có ăn nói linh tinh. Nàng ta có đắc tội ai không? Sao vô duyên vô cớ lại đi bắt cóc nàng? Lý vị ương lại cắt đứt câu hỏi của nàng, giọng gấp gáp bị bắt cóc ở đâu, đi theo hướng nào? Liễu nhi nước mắt không ngừng chảy ở trên đường nhỏ. Gần Đức Thắng Môn, một đám người đột nhiên xông ra cướp cả xe ngựa tất cả hộ vệ đều bị giết chết thiếu phu nhân liều mạng đẩy nô tỳ xuống xe nhưng lại không thể trốn được. Lý Vị Ương cưỡng chế nỗi bất an trong lòng, không hỏi thêm điều gì, chỉ quay đầu nói với lão phu nhân, lão phu nhân, bây giờ không phải lúc truy cứu vì sao trước hết cần đi cứu người đã. Lý lão phu nhân gật gật đầu, phân phó la ma ma ở bên cạnh người lập tức đi báo cho lão gia rồi cầm bái thiếp của Lý gia âm thầm đi tìm kinh triệu doãn, để hắn lập tức nghĩ cách cứu người. Lý thường như kéo tay áo nhị phu nhân, nương, bình thường nhị tẩu xinh đẹp là thế, giờ xảy ra chuyện này có thể đã bị người ta. La ma ma mau chóng rời đi, sắc mặt nhị phu nhân chưa bao giờ khó coi như thế, đương nhiên dù không sao thì thanh danh của nàng ta cũng bị hủy hoại rồi, sao có thể hoàn hảo được. Quá mất mặt xấu hồ thiện nhân kia, không biết đã đắc tội với kẻ xấu nào mà lại xảy ra chuyện này, phá hoại cả thanh danh của nhà ta. Lý vị ương nghe vậy, lửa giận trong lòng bừng lên, đột nhiên quay đầu lại, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị phu nhân. Nhị phu nhân lắp bắp kinh hãi, bị ánh mắt lạnh lẽo bức người của nàng hù dọa không khỏi lui về sau nửa bước ngươi ngươi nhìn ta như thế làm gì. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nhị thẩm, nhị tẩu là con dâu của ngươi tính tình nàng thẳng thắn, bản tính lương thiện chân chất ngày thường nàng cung kính hiếu thuận với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Hiện giờ nàng xảy ra chuyện, ngay cả một câu giúp đỡ cũng không có thì cũng đừng ở đây chọc ngoáy. Nếu không sẽ thành trò cười cho người khác, nói là lý ra ta không có quy củ. Nhị phu nhân sắc mặt trở nên xanh mét ta là trưởng bối của ngươi, sao ngươi lại dám ăn nói thế? Lý vị ương mặt không đổi sắc trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, trưởng bối. Trưởng bối phải nói chuyện nghiêm cẩn, không sai lầm mới đúng, hiện tại ngươi nói những lời này ngay cả vãn bối như ta cũng thấy không có lý, nếu không tin ngươi có thể hỏi lão phu nhân. Nhị phu nhân ngay lập tức biến sắc dùng khăn che mặt khóc lóc nói với lão phu nhân, ngài xem, nhà đầu kia càng ngày càng không được. Ngài cứ sủng ái nàng nhiều vào, nàng còn ý mình là quận chúa mà không coi trưởng bối như ta ra gì. Lão phu nhân lại không cho là đúng. Lạnh lùng nhìn nhị phu nhân nói, vị ương nói đúng, hãy xem lại xem ngươi đã nói những gì, người bị bắt cóc mà chỉ lo lắng tới thanh danh. Thường như, đỡ mẫu thân ngươi về đi, để nàng khỏi hồ đồ nói linh tinh trong này. Nhị phu nhân lắp bắp kinh hãi, lý thường như vội vã tới đỡ nàng, nàng sống chết không chịu đi, trở thành cục diện rằng co. Lý vị ương cũng không muốn tranh cãi với phu nhân tranh chua thiền cận, nàng mau chóng ra lệnh cho triệu nguyệt đứng một bên, triệu tập mọi người ra ngoài tìm, lục soát tất cả những nơi có thể giấu người. Triệu Nguyệt lập tức vâng lời, rõ. Lý Mẫn Khang chạy từ Hà Hương Viện tới cả khuôn mặt đều trắng bệch vừa vào cửa đã hỏi Lý Vị Ương, đã tìm được người chưa? Lý Vị Ương lắc đầu, đã hai canh giờ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Bản thân nàng cũng xót ruột lòng nóng như lửa đốt, nhưng dù là Triệu Nguyệt hay ám vệ của Lý Mẫn Đức thì vẫn không truyền lại tin tức gì. Rốt cuộc là vì sao ai đã bắt cóc Tôn Duyên Quân? Đây là đích nữ của Tôn Tướng Quân, ai dám làm ra chuyện này, lại còn là giữa ban ngày ban mặt Lý Mẫn Khang chạy nhanh ra ngoài, nhị phu nhân vội tóm lấy hắn, con đi đâu vậy? Lý Mẫn Khang cắn răng, con đi tìm quân nhi. Nhị phu nhân gắt gao ôm chặt cánh tay hắn, trời tối như vậy con biết đi đâu mà tìm, hơn nữa còn không biết những kẻ kia là ai, ngộ nhỡ đụng chạm đao kiếm thì một văn nhược thư sinh như con làm sao chống cự lại được? Con giàu đã không còn, chẳng lẽ con muốn nương ngay cả nhi tử của mình cũng mất đi sao? Lời nói của nhị phu nhân ích kỷ vô cùng, rõ ràng là không quan tâm tới sự sống chết của Tôn Duyên Quân. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ thân là trượng phu thì không có trách nhiệm với thê tử bị mất tích sao? Nhị thầu còn đang có bầu, các người không biết sao, bây giờ mình nàng ở bên ngoài, sinh tử chưa biết nhị ca ngươi nghĩ thế nào thì tự mình làm đi. Dù sao thê tử là của ngươi, ngươi mặc kệ nàng, tương lai đừng hối hận vì đã không cứu là được. Trên gương mặt chính trực của Lý Mẫn Khang hiện lên sự khiếp sợ sau đó là vẻ đau đớn, hắn vung tay hất nhị phu nhân ra, nhanh chóng xoay người ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa viện thì gặp Diêu Trường Thanh mang người vội vàng tới. Lý Mẫn Khang như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng mà lao tới bắt lấy tay hắn tìm được chưa? Diêu Trường Thanh sắc mặt nghiêm trọng, hắn sai người lục soát toàn thành suốt đêm nhưng hoàn toàn không có tung tích. Sắc mặt Lý Mẫn Khang vô cùng khó coi, chẳng lẽ bọn hắn có thuật phi thiên độn thổ? Tại sao lại không tìm thấy? Biểu cảm của Diêu Trường thanh lạnh lẽo vô cùng quả thật hắn cảm thấy như bị sỉ nhục. Chế độ hộ tịch ở Kinh Đô vô cùng chặt chẽ, giữa ban ngày ban mặt bọn bắt cóc từ đâu tới. huống chi mình phái nhiều người đi điều tra như vậy mà đều không thấy chút manh mối nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bản thân là kinh triệu doãn, hắn phụ trách an ninh ở Kinh Đô, lúc trước là chuyện tưởng ra bỗng dưng bị giết hiện giờ lại là tôn thị bị bắt cóc quả thật là kỳ lạ vô cùng là loại cao thủ nào mà có thể cướp tôn thị tại xe ngựa trước mặt bao nhiêu hộ vệ quý phủ. Lão phu nhân nghe Diêu Trường Thanh nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt gần như không thở nổi, Lý Vị Ương thấy bà giữ ngực vội vàng tự mình dìu bà ngồi xuống để bà nghiêng người vào lưng ghế nghỉ tạm. Lão phu nhân sắc mặt xanh mét hơi thở không đều, lồng ngực phập phồng lên xuống, trong miệng lẩm bẩm, biết làm thế nào đây, biết làm thế nào đây. Lý Vị Ương cầm tay lão phu nhân an ủi, lão phu nhân không có việc gì, nhị tầu cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Cũng không biết là đang an ủi lão phu nhân hay là đang an ủi chính mình nữa. Không biết từ khi nào nàng đã thật sự coi Tôn Diên Quân trở thành một người bạn tốt. Lần đầu tiên, nàng hơi mất bình tĩnh. Mọi người buồn rầu ngồi trong phòng chờ tin tức nghe thấy tiếng bước chân rồn dập bên ngoài thì ra là Lý Tiêu Nhiên vẻ mặt tái nhợt đi vào thấy Lý Mẫn Khang và Diêu Trường Thanh đang đứng ở cạnh cửa nói luôn, người đã mang về rồi, chuẩn bị tang sự đi. Câu này vừa nói ra, sắc mặt Lý Mẫn Khang trắng bệch cả người ngã về sau. nha đầu ma ma vội vàng gọi gã sai vặt tới đỡ hắn trở về nghỉ ngơi, nhị phu nhân khóc kinh thiên động địa Sắc mặt Lý Vị Ương chưa bao giờ tái nhợt như thế, nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu Nhiên vừa mới tới, phụ thân, nhị tẩu bị làm sao? Lý Tiêu Nhiên thở dài một hơi, trên mặt vô cùng tức giận và tiếc thương, ta vừa nhận được tin tức là lập tức từ trong cung về gấp trên đường đi gặp thống lĩnh cấm quân, hôm qua lúc người của hắn tuần tra nội thành phát hiện ra nàng trong một ngõ hẹp. Chẳng qua là đã không còn thở nữa, ánh mắt của hắn hiện lên sự khó xử, Lý Vị Ương biết nhất định có điều khác thường, cũng không hỏi nhiều, nàng đứng lên bước ra ngoài. Lý tiêu nhiên hỏi, ngươi định đi đâu? Lý vị ương cũng không quay đầu lại thanh âm lạnh lẽo, không phải cần chuẩn bị tang sự sao? Phái người thông báo cho tôn gia, còn phải chuẩn bị rất nhiều việc. Lý tiêu nhiên ngẩn ra, hắn nghi hoặc nhìn Lý vị ương, không biết vì sao nàng có thể chấn định như vậy, bình thường nàng rất thân thiết với tôn duyên quân mà. Hắn nào đâu biết rằng, lúc này Lý vị ương vô cùng căm tức nhưng tâm tình của nàng bề ngoài không nhìn ra được. Lý tiêu nhiên đã phái người mang thi thể của tôn duyên quân trở về, Lý vị ương đi tới thương mô viện, tiếng khóc ầm vang, nàng áp chế lửa giận trong lòng, nói tất cả câm miệng hết cho ta. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, Lý vị ương lạnh lẽo nói chủ tử nhà các ngươi chết oan uổng, các ngươi không thể bảo vệ tốt cho nàng, bây giờ khóc thì có ích lợi gì. Mau chóng đi chuẩn bị tang sự, để ta nghe thấy ai khóc thì sẽ lập tức đuổi ra ngoài. Có nước mắt thì giữ tới lúc tang lễ mà khóc. Hiện giờ Lý Vị Ương trong lý gia chính là chủ tử, đã nói là làm, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng phải nhường nàng ba phần, tất cả mọi người trong viện dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nàng sau đó đều yên lặng lui xuống. Đột nhiên, Lý Vị Ương gọi Liễu Nhi lại, ngươi qua đây. Liễu Nhi lau nước mắt quỳ gối trước mặt Lý Vị Ương, Lý Vị Ương chậm rãi nói, vừa rồi đã kiểm tra thân thể chủ tử ngươi chưa, bị tổn thương gì không? Nước mắt của Liễu Nhi không tự chủ được lại chảy xuống nói, quần áo trên người tiểu thư đều bị rách. Không chỉ như thế, những người đó còn khiến tiểu thư người đầy vết thương, nhất là nhất là Liễu Nhi không nói nên lời. Lý Vị Ương nói, đưa ta đi nhìn xem. Liễu Nhi đứng dậy đưa Lý Vị Ương vào phòng. Trên giường, tôn duyên quân yên lặng nằm, có một ma ma đang giúp nàng lau vết bẩn trên người, trên mặt nàng. Lý Vị Ương nói, đừng lau nữa, để ta nhìn xem. Ma ma kia sửng sốt rồi yên lặng đứng lên, lau nước mắt lùi về một phía. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua gương mặt tôn duyên quân, gương mặt xinh đẹp vốn ngập tràn sức sống lúc này nhìn vô cùng đau đớn, đôi mắt ngây thơ mở thật to, căn bản là không thể nhắm lại. Dưới cằm có dấu vết bị bóp chặt, đôi môi thì dập nát, đầu tóc vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng đã lau đi các vết máu nhưng vẫn nhìn ra được vết thương trên cổ một đường kéo dài tới tận trong áo ngủ. Lý Vị Ương không đành lòng nhìn mặt nàng, muốn vươn tay xốc áo ngủ ra xem. Liêu ma ma lau sạch cơ thể cho tôn duyên quân lúc nãy đứng ở một bên nói, quận chúa tiểu thư nhà ta chết rất thê thảm. Xin ngài để nàng yên lặng đi thôi. Trong mắt Lý Vị Ương sệt qua một tia bi thương, sau đó kiên định chính là vì tiểu thư nhà ngươi chết oan uổng nên càng phải tìm ra hung thủ sát hại nàng. Liêu ma ma lướt mắt nhìn Liễu Nhi, Liễu Nhi gật đầu với bà, Liêu ma ma mới thở dài một hơi, nói, nô tỳ đã xem rồi. Thật sự là không thể đành lòng, quận chúa muốn xem thì đừng sợ. Nói xong, bà nhấc chân lên, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua theo bản năng lui về sau nửa bước. Bụng của Tôn Duyên Quân bị người ta mổ ra, nửa thân dưới giường như bị chém thành hai khúc huyết nhục lẫn lộn. Trên đùi đầy vết máu ứ động, không nhìn ra nổi hình người. Ngay cả bản thân nàng đã nhìn thấy vô số chuyện tàn nhẫn nhưng cũng không ngờ lại là cảnh tượng đáng sợ đến thế này. Liêu Mama thấy Lý vị ương sắc mặt trắng bệch sợ hù dọa nàng, vội vàng phủ chăn gấm lên, giọng nói run run, tiểu thư chết rất thảm, không biết xúc vật nào nhẫn tâm tới thế. Lúc còn sống tiểu thư làm nhiều việc tốt như vậy, ông trời thật không có mắt. Bà là nhũ nương của Tôn Duyên Quân, thấy nàng gặp nạn như vậy vô cùng đau lòng, cho nên lúc nãy những người khác không dám chạm vào thi thể đáng sợ này, chỉ có một mình bà ở trong này rửa sạch. Giờ phút này bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Lý Vị Ương đỏ cả mắt, nàng thật sự không thể ngờ, lúc ban ngày Tôn Duyên Quân còn nói với nàng chờ khi xác định chắc chắn mang thai sẽ nói cho nàng biết trước. Ai ngờ lúc trở về lại biến thành một cỗ thi thì tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tôn Duyên Quân chỉ là một cô nương ngây thơ, vui vẻ yêu thương phu quân, mong ước cuộc sống tương lai thật tươi đẹp. Tuy rằng, nàng hơi nhanh mồm nhanh miệng nhưng tâm địa rất thiện lương, dù gặp phải ăn xin trên đường cũng dừng xe ngựa lại để bố thí hàng năm không biết đã quyên góp bao nhiêu bạc để làm đường, nữ tử như vậy, rốt cuộc là ai ra tay độc ác tới thế? Trong nháy mắt Lý Vị Ương hoài nghi đối phương là hướng về chính mình, nhưng mà nàng rất nhanh phủ nhận ý nghĩ đó. Nếu thật sự vì mình mà tới thì sẽ không tùy tiện đắc tội tôn gia, bởi vì tôn tướng quân tay nắm binh quyền, hơn nữa là người ngay thẳng, yêu thương nữ nhi này nhất, nàng chết thảm như thế, tôn gia nhất định sẽ không để yên, nhất định sẽ tra xét tới cùng. Nhưng nếu đối phương không phải vì mình mà tới thì rốt cuộc là tại sao? Tôn duyên quân có thù hận với người nào mà đối phương dùng thủ đoạn đáng sợ thế này để tra tấn nàng? Không, cái này không chỉ đáng sợ mà là tàn nhẫn khiến người người căm phẫn sụp sôi. Lúc này, Triệu Nguyệt luôn trầm mặc lên tiếng tiểu thư có thể để nô tỳ xem một chút được không? Lý Vị Ương gật đầu Triệu Nguyệt đi tới, lại sốc áo gấm lên, mùi máu tươi đập vào mặt Lý Vị Ương vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn Triệu Nguyệt kiểm tra thi thể. Sau đó Triệu Nguyệt quay đầu, nói tiểu thư trước khi nhị thiếu phu nhân chết quả thật đã bị vũ nhục. Hơn nữa không biết vì sao mà đối phương lại giải cả hạ thể của nàng, thủ đoạn cực kỳ độc địa. Lý Vị Ương gật đầu, nói những điều đó có thể nhận ra từ các vết thương bên ngoài. Còn gì nữa không, Tiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn miệng vết thương của nhị thiếu phu nhân có máu bầm rất lớn, nên nô thì đoán rằng lục phủ ngũ tạng của nàng đều bị thương. Có nghĩa là gì, Lý Vị Ương khó hiểu, Tiên cắn chặt răng, kẻ giết nàng nhất định là có võ công rất cao, không chỉ như vậy có lẽ lúc ấy vì bảo vệ trinh tiết mà nhị thiếu phu nhân đã chống cự quyết liệt bị đối phương đánh nàng một trường, làm vỡ nát nội tạng bên trong. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy cả người rét run trước khi chết nhất định là tôn duyên quân vô cùng đau đớn. Hai chân của nàng như nhũn ra, miễn cưỡng đi tới một bên ngồi xuống, Lưu ma ma mau chóng nói, quận chúa, ngài nên đi ra ngoài đi. Bà nghĩ rằng Lý Vị Ương đang rất sợ hãi. Lý Vị Ương nặng nề lắc đầu, nói, Liễu Nhi, ngươi lần lượt kể lại chuyện ngày hôm nay cho ta nghe thật kỹ càng từng chi tiết bắt đầu kể từ lúc ra ngoài. Liễu Nhi lau nước mắt, nói, vâng. Hôm nay nô thì theo nhị thiếu phu nhân ra ngoài tới ngõ nhỏ lương gia thì tìm được minh tâm đường chỗ của đại phu theo lời tôn phu nhân kể. Bởi vì trước đó đã nói qua với Khương đại phu để cho hắn chuẩn bị nên khi chúng ta tới đó cũng không có khách hàng nào khác à, không đúng, có một cỗ xe ngựa rất bình thường, lúc ấy xe ngựa còn cản đường chúng ta tiểu thư sai để xe ngựa phía sau bọn hắn, sau đó đi bộ vào minh tâm đường. Tất cả đều bình thường, lúc xem bệnh Khương Đại Phu xác nhận nhị thiếu phu nhân có hỉ mạch nàng vui vẻ vô cùng, lập tức nói muốn tới Thịnh Nguyệt Lâu mua một chút đồ nhắm rượu ngon, trở về chúc mừng cùng nhị thiếu gia. Cho nên xe ngựa chúng ta chưa trở về mà đi về phía Thịnh Nguyệt Lâu, ai ngờ lúc tới Đức Thắng Môn tự dưng bên đường có một đám trẻ xông tới. Lý Vị Ương nâng tay, ngăn nàng nói tiếp hỏi cái đó ta đều biết. Lúc ở dọc đường đi hay ở dược đường có gặp chuyện gì kỳ quái không? Liễu Nhi cẩn thận nhớ lại cuối cùng vẫn lắc đầu. Lý Vị Ương nhíu mày, nói, người cứ nghĩ thật cẩn thận. Hoặc là có người nào kỳ quái cũng được. Người kỳ quái, Liễu Nhi suy nghĩ lại, nói, nếu nói tới kỳ quái thì là khi chúng ta tới dược đường, Dược đồng nói tự nhiên Khương Đại Phu có một vị khách quý tới gặp mặt bảo là nhị phu nhân của chúng ta phải đợi một lát nữa. Vốn dĩ nhị thiếu phu nhân không quá vừa lòng, nhưng vẫn đồng ý đợi. Chẳng bao lâu có một nữ tử mang mạng che mặt từ trong phòng đi ra. Sau đó nhị thiếu phu nhân được mời vào trong. Nữ tử mang mạng che mặt, dáng vẻ như thế nào? Lý vị ương hỏi, liễu nhi cẩn thận nhớ lại rất lâu mới nói, lúc nàng ta đi ra không cẩn thận và phải nhị thiếu phu nhân chút nữa thì rơi cả mạng che mặt. Dường như nàng rất tức giận nhưng không hiểu sao lại chẳng nói gì, chỉ vội vã rời đi. Quả thật là một người kỳ quái, bên người nàng có ai đi cùng, hoặc là xe ngựa nàng ngồi có gì đặc biệt, có dấu hiệu gì không? Lý Vị Ương vô thức nghĩ, nữ tử thần bí này nhất định có liên quan tới cái chết kỳ lạ của Tôn Duyên Quân, không tự chủ được hỏi thêm vài lời. Liễu Nhi lắc đầu, nói bên người nàng có hai gã hộ vệ trông rất bình thường, nô tỳ cũng không quá chú ý. Xe ngựa của nàng là loại xe ngựa tầm thường nhất, không hề lộng lẫy xa hoa, chỉ là một cái xe rất bình thường. Dù là lớp người phú quý bậc trung cũng có hai ba cái xe như vậy. Lý Vị Ương chậm rãi hỏi, xiêm y trên người nàng ta thì sao? Có chất liệu gì Liễu Nhi trầm tư rất lâu thật sự nàng cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy nàng ta hơi kỳ lạ. Triệu Nguyệt nói, người cứ suy nghĩ cẩn thận, không cần gấp gáp. Liễu Nhi đang muốn lắc đầu lại đột nhiên nhìn thấy xiêm y trên người Lý Vị Ương, bật thốt lên, nô thì thấy y phục trên người nữ tử kia hình như là giống với quận chúa. Chất vải rất đẹp rất tốt, mặc lên người giống như đám mây nhẹ nhàng tự tại. Ánh mắt Lý Vị Ương trở nên âm lạnh. Chất vải này là hương xô sa, trị giá ngàn vàng, chỉ có những nhà phú quý bậc nhất kinh đô mới có thể mua nổi. Nhưng người như vậy lại đi ngồi một chiếc xe ngựa mà nhà phú quý bậc trung thường ngồi ư. Không phải là rất kỳ quái sao, như vậy chỉ có một khả năng đối phương không hề muốn cho ai biết về thân phận của nàng. Lý vị ương nghĩ tới đây, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Nhi không khỏi kỳ lạ hỏi quận chúa. Lý Vị Ương không trả lời, chỉ chậm rãi nói Triệu Nguyệt chúng ta phải tới Minh Tâm Đường thôi. Triệu Nguyệt vừa muốn trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng nói, không cần. Lý Vị Ương thả lỏng chân mày, đi ra ngoài thì nhìn thấy Lý Mẫn Đức đang tiến vào, hắn nhìn thấy nàng, nói, không cần đi nữa. Lý Vị Ương nhíu mày, vì sao? Bởi vì đại phu của Minh Tâm Đường, một canh giờ trước đột nhiên bị bệnh chết. Cho dù nàng đi cũng không điều tra được gì. Lý Mẫn Đức nói từng chữ một, hắn đã tỉ mỉ kiểm tra, nhưng đối phương ra tay vô cùng gọn gàng, không để lại dấu vết nào. Lý Vị Ương không nói gì, mãi tới khi Lý Mẫn Đức thấy không thích hợp, hắn đỡ bảo vai nàng, làm sao vậy, nàng nghe rõ không? Ta không sao, Lý Vị Ương nói vậy, sắc mặt của nàng lại trở nên xanh mét, thân thể cũng hơi run run. Nàng đẩy Lý Mẫn Đức ra, tự mình đi xuống bậc thềm một bậc, hai bậc lúc bước tới bậc thứ ba, cả người nàng nghiêng ngả nặng nề ngã xuống thềm nhà băng lạnh. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một hơi thở ấm áp bao vây lấy nàng, lập tức nàng được đưa vào một vòng ôm ấm áp. Không sao, có ta ở đây. Lý Mẫn Đức nhẹ giọng nói càng thêm dùng sức ôm chặt lấy thân thể run rẩy của nàng. Nàng chỉ mệt mỏi thôi. Không phải do nàng mệt mỏi, nàng phẫn nộ phẫn nộ không đè nén nổi. Tôn Duyên Quân rõ ràng là một người đáng yêu như vậy, là ai ra tay thâm độc tới thế. Sự phẫn nộ trào dâng phá tan bình tĩnh thông thường khiến nàng khó có thể ngăn chặn. Nàng muốn tìm ra tên hung thù kia, xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Lửa giận như vậy không phù hợp với thân thể nhu nhược của nàng, linh hồn nàng gào thét lửa giận của nàng không thể khống chế. Nhưng nàng cả đêm chưa ngủ, cơ thể vô cùng mệt mỏi cho nên mới té ngã trên bậc thềm. Lý Mẫn Đức nhanh chóng ôm nàng về phòng, lo lắng gọi người đi chuẩn bị nước ấm. Lý Vị Ương nằm ở trên giường, nhìn bóng lưng của hắn mà có chút thất thần, vì sao hắn vẫn còn ở cạnh bên nàng, nàng đã bảo hắn rời đi nhưng vì sao nàng không hành động. Bởi vì trong lòng nàng còn lưu luyến sao, hắn thật cẩn thận trông coi nàng, giúp nàng xử lý tất cả mọi chuyện chân thành bảo vệ nàng. Nhưng hắn là một người rất thông minh, hắn cũng còn rất trẻ, đáng lẽ hắn phải như nam tử bình thường đều có nguyện vọng và trí hướng rộng lớn nhưng mà bây giờ hắn lại bỏ qua tất cả, bản thân hắn vẫn dùng thân phận này để ở lại cạnh nàng. Mẫn Đức, nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, không cần, ngươi đi đi, ta biết nàng ấy chết thì nàng rất không vui, nhưng nàng còn có ta ở bên cạnh ta sẽ không rời khỏi nàng, vĩnh viễn ở cạnh nàng. Lý Mẫn Đức ngồi sổm bên giường, cầm tay nàng. Hắn đang ở cạnh nàng, chẳng cần gì khác, chỉ nghĩ rằng có thể giúp nàng một chút cũng tốt, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng là được nhưng hiện giờ thái độ của Lý Vị Ương đối với hắn đã thay đổi, hắn không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nhưng nàng thay đổi hắn không để ý chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, hắn sẽ không sợ hãi điều gì. Ta gọi bạch chỉ giúp nàng thay quần áo, nghỉ ngơi thật tốt, tang lễ ngày mai nhất định sẽ rất vất vả. Hắn nhẹ giọng nói, nếu có thể Vị Ương kể cho ta một chút được không? Nếu nàng không vui ít nhất cũng phải nói cho ta biết. Không cần, ta nói, ngươi đi ra ngoài. Lý vị ương kiên trì. Vị ương, vì sao nàng phải đuổi hắn đi từ trước nàng vẫn để hắn lưu lại cho dù là lúc đang nghỉ ngơi. Trong nháy mắt hồ hấp Lý Mẫn Đức như ngừng lại có một loại đau đớn quen thuộc chậm rãi dâng trào khắp cơ thể. Hắn kiêu ngạo như vậy, cũng có lòng tự trọng, nhưng ở trước mặt Lý vị ương hắn cũng không cần tự tôn. Không có cũng tốt, hắn vẫn muốn ở lại bên cạnh nàng. Nếu nàng không thoải mái thì nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài canh chừng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng." Lý Vị Ương thản nhiên nói, "Không cần, Mẫn Đức ngươi quay về Việt Tây đi. Ta biết ngươi luôn muốn báo thù, mẫu thân sinh ra ngươi, tuy rằng ngươi luôn miệng nói không thèm để ý, nhưng ta biết ngươi thường xuyên ngẩn người nhìn chiếc ngọc trâm, đó là phụ hoàng phái người đưa cho ngươi. Ta đoán là di vật mẫu thân sinh ra ngươi." Lý Mẫn Đức chấn động, không dám tin nhìn nàng, "Không, ta sẽ không rời đi." Lý Vị Ương lắc đầu, nói, ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi đi không? Lý Mẫn Đức nhìn nàng, trong lòng sợ hãi dùng mình, vì sao? Lý Vị Ương dùng giọng nói lãnh đạm, không có một chút cảm tình, nói ta là người không có tình cảm, ta sẽ không yêu ai, cho dù là ngươi hay thác bạc ngọc ta cũng sẽ không yêu. Nhưng nàng để ý ta, không phải sao, Lý Mẫn Đức nắm chặt tay. Lý Vị Ương cười cười tim đập kịch liệt càng lúc càng nhanh, dường như hơi co rút đau đớn, đúng ta rất để ý ngươi, nhưng ta không cần loại để ý này. Ngươi luôn ở bên cạnh ta, khiến ta không thể không phiền chán, đối xử lạnh lùng với ngươi bởi vì ta không thể đáp lại cho nên thậm chí ta còn cảm thấy ái náy. Nhưng ta không cần ái náy, vì tình cảm này khiến ta vô cùng khó chịu. Vì sao ta phải ái náy? Bởi vì ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Lý Mẫn Đức người luôn miệng nói yêu ta, vì sao lại nói cho ta biết, vì sao biến thành gánh nặng trong lòng ta. Lý Mẫn Đức ngừng cười, đôi con ngươi màu hồ phách hàm đạm giống như lúc buổi chiều mùa đông mờ mịt mênh mang, không có tiêu điểm càng không có thần thái chỉ sững sờ nhìn Lý Vị Ương. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt lại không ngăn cản được sự đau đớn và chua xót từ trong nội tâm, bàn tay giấu ở trong tay áo phải dần dần nắm lại. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười, vị ương, ta biết ngươi đang cố tình đuổi ta đi, đúng không? Ta sẽ không mắc mưu, ta sẽ không đi, dù có thế nào ta cũng không đi. Lý vị ương thanh âm lạnh lùng, ta bảo ngươi đi ra ngoài, không nghe thấy sao. Vì sao lại phiền phức như vậy? Tại sao cứ quấn lấy ta? Lý mẫn đức kiên trì, ta không đi. Hắn nhìn chén trà bên cạnh đã nguội lạnh, lập tức bưng tới, cười lấy lòng, vị ương, đừng nóng giận nữa. Uống chút trà đi, đây là vân vụ trà cao cấp do ta sai người mới tìm được về, có tác dụng an thần lớn. Lý Vị Ương nâng tay, đánh đổ chén trà trước mặt. Chén trà rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nước trà và là trà rơi đầy đất. Nhất định phải để hắn rời đi. Trường 157, đối trọi gai gắt. Bạch chỉ, mặc chút lo lắng nhìn Lý Vị Ương đối xử khắc nghiệt lạnh lùng với Lý Mẫn Đức. Nếu đối với người khác các nàng có thể hiểu nhưng người này lại là người luôn thân cận với tiểu thư, tam thiếu gia. Lý Mẫn Đức không tức giận ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, vị ương, trà này lạnh rồi, ta rót cho nàng một ly khác được không? Lý vị ương lạnh lùng nói, Lý Mẫn Đức ta thật sự chịu hết nổi ngươi. Ngươi luôn cuốn quyết lấy ta không thấy phiền sao, ngươi không phiền nhưng ta khó chịu, mỗi lần nhìn mặt ngươi là ta lại hối hận lúc trước vì sao lại đi cứu ngươi chứ? Không, lời này không phải là điều nàng nghĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ như thế. Nàng chưa từng hối hận, không chỉ như thế, thậm chí nàng còn rất cảm động, vui sướng vô cùng. Lý Mẫn Đức luôn luôn làm bạn bên cạnh nàng, điều này không có gì quan trọng bằng. Lý Mẫn Đức lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí vẫn không tức giận, vị ương ta sẽ không đi, mặc kệ nàng nói gì đi nữa. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nói từ trước ngươi đã luôn ỉ lại ta, giờ ngươi có thế lực của mình, có ám vệ, nhưng ngươi vẫn cứ như con cún con đứng bên cạnh ta. Sự ý lại này của ngươi chẳng qua chỉ là theo bản năng, ngươi sợ hãi phải đối mặt với thế giới bên ngoài, sợ phải đối mặt với kẻ thù của ngươi. Mạnh miệng nói muốn ở bên cạnh ta, nhưng căn bản là vì trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh thù hật ngươi vĩnh viễn là một đứa nhỏ, không thể trưởng thành. Lý Mẫn Đức sợ run một hồi, sự bi thương xuất hiện rất sâu nơi đáy mắt, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, vị ương. Lý vị ương ngữ khí lạnh hơn, ngươi chờ ta động tâm với ngươi sao? Đây là điều không thể nào. Cho dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc cả đời này ta vẫn sẽ không thích ngươi ta vĩnh viễn chỉ thương hại ngươi mà thôi. Nhưng ngươi lại được voi đòi tiên cuối cùng khiến ta mất hết nhẫn nại, mất luôn cả chút ái náy, khiến ta nhìn thấy ngươi là cảm thấy phiền chán. Cho nên từ dịp ta còn chưa đuổi ngươi đi, ngươi nên tự động biến đi. Không, tất cả không phải sự thật, nàng không nghĩ như vậy. Nhưng nàng hy vọng hắn có cuộc sống của chính mình, không cần đi theo một người lòng đầy hận thù như nàng, lãng phí thời gian trên người nàng. Không đáng, thật sự không đáng. Lý Mẫn Đức không ta thích ở bên cạnh nàng, cho dù. Lý Vị Ương cắt ngang lời hắn, thanh âm càng thêm lãnh khốc tốt lắm, rốt cuộc ngươi khiến ta mất đi một chút nhẫn nại cuối cùng rồi. Ta thật sự không muốn nói thêm một câu nào nữa với ngươi, bởi vì cho dù nói thế nào ngươi cũng không hiểu. Lý Mẫn Đức sừng sốt đột nhiên ngoài người ra, như muốn kéo chăn gấm cho Lý Vị Ương, nhưng hắn còn chưa chạm tới mà tay nàng đã đẩy hắn ra. Móng tay nàng thật sắc nhọn cổ hắn lập tức hiện ra một vết máu nhàn nhạt, nhạt. Đáy mắt Lý Vị Ương lướt qua một tia thương tâm, nhưng lập tức xoay mặt đi quát hắn như không thể chịu đựng thêm, mau đi ra. Lý Mẫn Đức sừng sốt tại chỗ cả người đờ đẫn. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt trừ bi thương còn có thấng khổ, nhưng hắn lại không nói một lời, chỉ lặng lặng đứng một lát rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Bạch Chỉ ngồi xổm xuống, cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ nhỏ trên đất, Mạc Trúc lại đứng mí môi, không nói gì. Lý Vị Ương nâng ánh mắt, nhìn chằm chằm bộ dáng muốn nói lại thôi của Mạc Trúc, giọng nàng lạnh lẽo, "Ngươi muốn nói gì?" Mạc Trúc cúi đầu, "Nô thì không dám." Lý Vị Ương không để ý đến nàng, xoay người, nhìn vách tường âm thanh lạnh lùng, "Đều đi ra ngoài đi." Mạc chúc còn muốn nói gì, bà chỉ lại kéo tay nàng ý bảo nàng không cần nhiều lời. Mạc chúc cắn môi, dậm chân xoay người đi. Bà chỉ lại thở dài một hơi, thấp giọng nói tiểu thư tội gì người phải làm thế. Khi nàng cho rằng Lý Vị Ương sẽ không trả lời, lại nghe thấy thanh âm nàng nhẹ nhàng truyền đến, bà chỉ ai ở bên cạnh ta, hình như đều không có kết cục gì tốt. Người thấy đúng không, bà chỉ sửng sốt vội vàng nói tiểu thư nói gì đó. Người suy nghĩ nhiều rồi. Mọi chuyện hôm nay chỉ là điều ngoài ý muốn. Đúng vậy, có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ là không liên quan đến ta, nhưng nếu thật sự có liên quan thì sao? Có lẽ ông trời đang cảnh cáo ta ta là một người không hiền lành phúc hậu. Một khi đã vậy thì sao còn để mẫn đức làm bạn bên ta cơ chứ? Bạch chỉ nghe nàng nói, không khỏi đau lòng nhỏ giọng gọi tiểu thư. Lý vị ương nhẹ nhàng cười ta không sao. Dừng một chút nàng lại đột nhiên lên tiếng hỏi, vừa rồi có phải ta rất quá đáng không? Trong ánh mắt bạch chỉ hàm chứa một tia lệ quang tiểu thư. Đã ra quyết định thì sẽ không do dự, Lý Vị Ương nhịn đau, nói ta vì tốt cho hắn. Trời đã hừng sáng, trong phòng lúc này chỉ thấy lão phu nhân đang đếm Phật Châu tụng kinh, Lý Mẫn Khang thì ôm thi thể tôn duyên quân không cho ai chạm vào quản gia cúi đầu không ngừng nói, xin nhị thiếu gia nén bi thương, thi thể còn phải nhập quan, cũng không thể cứ để như vậy. Nhị phu nhân túm tay áo Lý Mẫn Khang, hài tử ngốc buông tay đi. Thê tử của con dù sao cũng đã chết rồi, con tội gì phải làm như vậy. Trong lòng nàng nghĩ, thê tử không còn thì cưới người khác, đau lòng rồi tổn hại thân thể thì biết làm sao bây giờ. Nàng chỉ có một đứa con, sao có thể để hắn gục ngã theo thê tử được. Chẳng qua, lần này Lý Mẫn Khang không hề để ý đến nàng, ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm vào tôn duyên quân. Lão phu nhân chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt cháu dâu mờ to, cháu trai muốn khép mắt nàng lại nhưng không làm được, đây là chết không nhắm mắt a Rốt cuộc kẻ nào ác độc đến vậy, dùng thủ đoạn hung tàn như thế quả thật giống như là có ý định trả thù. Rốt cuộc cháu dâu có tử thù với ai? Lão phu nhân nghĩ, không khỏi lắc lắc đầu. Nhị phu nhân còn nói, đây là do quân nhi, đứa nhỏ này không có phúc. Trước đây ở cùng chúng ta cũng không để nàng chiêu an ức con mau đi nghỉ ngơi đi ta sẽ sai người chuẩn bị chút ngải thảo xua ma quỷ cho con. Dù sao nàng cũng là người chết còn kề bên nàng lâu như vậy, thật sự là điểm xấu nói ra lời này, tất cả mọi người kể cả mama hay nha đầu của Tôn Phủ và Lý Phủ đều trợn mắt nhìn nhị phu nhân. Nhìn Lý Mẫn Khang không có phản ứng, nhị phu nhân nhẫn tâm, nói, người đâu kéo nhị thiếu gia ra cho ta. Lập tức có bốn gã tiến lên ép buộc kéo Lý Mẫn Khang ra ngoài. Lý Mẫn Khang liều mạng dẫy dụa nhưng dù sao cũng là thư sinh yếu ớt. Không tránh thoát được những gã nô tài cao lớn thô cạch trên mặt nước mắt giàn rùa, hoàn toàn không thấy bộ dáng đoan chính ngày xưa trong phòng thành hỗn loạn. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh lãnh tất cả dừng tay. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa thấy lý vị ương gương mặt không biểu cảm trên người mặc xiêm y trắng trong thuần khiết đương nhiên là vừa mới thay đổi, nàng lạnh lùng thốt lên, nhị thiếu phu nhân vừa mới qua đời các ngươi ở trong này làm loạn cái gì nị phu nhân mắt lạnh nhìn nàng, ta nói này quận chúa, ngươi chạy đến đây làm gì? Chuyện của phòng ta cần an bình quận chúa đến hỏi sao? Ngươi không cần làm điều thừa. Trên mặt Lý Vị Ương xẹt qua một tia cười lạnh. Nhị thẩm, ngươi rảnh rỗi đi náo loạn trong này, không bằng ngẫm lại xem nên giải thích cho tôn tướng quân và tôn phu nhân thế nào cho thỏa đáng. Nữ nhi nhà người ta đang yên lành, gả lại đây chẳng được bao lâu đã chết thảm, ngươi phải giải thích thế nào đây? Sắc mặt nhị phu nhân trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, chuyện này thật sự không tốt tôn ra bên đó cũng không phải là quả hồng mềm dễ bắt nạt, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng nghẹn họng, sau đó lắp bắp nói thế nào giải thích thế nào, rõ ràng là do nữ nhi nhà hắn không tốt không biết trêu chọc người nào bên ngoài. Giờ xảy ra chuyện thế này, ta còn chưa trách họ dạy dỗ ra loại nữ nhi như thế, làm bại hoại thanh danh nhà ta. Nụ cười của Lý Vị Ương trở nên vô cùng lạnh lẽo, quay đầu hỏi quản gia, nghe thấy nhị phu nhân nói gì chưa? Nếu người tôn gia tới, ngươi hãy kể lại rõ ràng tất cả cho họ nghe. Hơn nữa những lời này đều do nhị phu nhân nói. Lý Vị Ương, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Sao có thể kể ra cho tôn gia biết được? Tôn đại nhân là võ tướng, tức giận lên là có thể chém đứt đầu nàng. Nàng nghĩ đến đây, vẻ mặt không khỏi giận dữ nói. Lý Vị Ương quay đầu nói với lão phu nhân, lão phu nhân, người thấy sao? Lão phu nhân chậm rãi xoay xoay Phật Châu trong tay, thản nhiên nói, lão nhị gia, ngươi không nên nói năng bậy bạ. Vừa rồi ngươi náo loạn khiến ta rất đau đầu, nếu còn không biết nặng nhẹ như vậy thì chuyển ra ở riêng đi. Sắc mặt nhị phu nhân từ hồng chuyển sang trắng rồi lại trở nên xanh như đít nhái, gần như nói không nên lời. Hành động vừa rồi của nàng đã khiến cho nhiều người tức giận, không ai chịu mở miệng nói giúp nàng một câu, ngay cả nữ nhi lý thường như cũng bị dọa khiếp sợ. Nhị phu nhân mờ mịt nhìn một vòng, không tìm thấy người của mình, nàng đột nhiên hiểu được ở trong nhà này lý vị ương đã tới mức một tay che trời. Được, được, các ngươi tự xử lý đi, ta sẽ không bao giờ quản nữa. Nàng vung tay áo, bước về phía cửa. Nương! Lý thường như gọi một tiếng, nhìn thoáng qua vẻ mặt lão phu nhân, lại không dám gọi nương mình quay trở lại. Lý vị ương lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng, ngược lại nhìn về phía nhị ca Lý Mẫn Khang. Khóe mắt hắn còn đọng nước mắt lưng đã còng xuống, thoạt nhìn như già đi 10 tuổi. Trong phòng này, hắn yêu thương ái thê nhất nên hắn mới là người bi thương nhất. Người khác nhìn thì thấy Lý Mẫn Khang đáng thương, nhưng Lý vị ương lại không nghĩ vậy. Tôn Duyên Quân lựa chọn hắn là đã phó thác cả đời cho hắn, giờ phút này hắn chỉ biết bi thương khóc lóc thậm chí không muốn đi điều tra hung thủ. Nàng lắc lắc đầu trung quy là nam nhân vô dụng. Nàng đi đến bên giường Tôn Duyên Quân, vươn tay, khép lại ánh mắt thay nàng. Nhưng khi tay nàng rời đi ánh mắt Tôn Duyên Quân vẫn còn mở to. Lý vị ương thản nhiên nói, nhị tàu ta nhất định sẽ tra ra hung thủ, báo thù cho tàu. Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng vuốt mắt Tôn Duyên Quân. Lúc này ánh mắt tôn duyên quân nhắm lại như một kỳ tích. Mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm, vừa rồi bọn họ đã thử nhiều cách nhưng vẫn không được. Lý vị ương lại có thể khiến tôn duyên quân nhắm mắt chuyện này chứng minh điều gì. Lý mẫn khang giật giật môi nhưng cũng không nói cái gì. Trời còn chưa sáng tin dữ đã truyền khắp các nhà. Tôn tướng quân thương ái nữ tự mình tiến công thỉnh cầu hoàng đế, hoàng đế hạ lệnh ban thưởng nàng là tam phẩm thục nhân. Cứ như vậy, quy chế tang lễ lập tức tăng cao, nguyên một con phố xếp hàng chờ biếng Tôn Duyên Quân trước Lý Phủ. Đúng lúc này, Lý Lão Phu Nhân lại đột nhiên bị bệnh suốt đêm nói mơ thấy Tôn Duyên Quân, lại mơ thấy Lão Thừa Tướng đã qua đời, buổi sáng tỉnh dậy khóc thương thảm thiết cho nên bệnh càng trầm trọng Hiện tại toàn bộ Lý gia là tình cảnh mây đen mù sương. Lý Vị Ương hiểu, bây giờ Lý Lão Phu Nhân tuổi lớn còn không biết có thể chống đỡ bao lâu nếu giờ bà qua đời, Lý Tiêu Nhiên gặp đại tang còn không biết sẽ mang đến chuyện xấu thế nào với toàn bộ cục diện nữa. cho nên có thể nói Lý Tiêu Nhiên là người sốt ruột nhất Lý gia. thậm chí hắn không đi xem tang sự tôn duyên quân mà ngày đêm chờ đợi trước giường bệnh Lý lão phu nhân, Lý Vị Ương và La Ma Ma nói chuyện xong. Vừa vặn gặp Lý Tiêu Nhiên u sầu đi ra, giờ phút này trông hắn như già đi rất nhiều, lưng hơi khom, dương mắt thấy Lý Vị Ương, than một tiếng, ta đã phân phó tìm đại phu tốt nhất, đáng tiếc đều không có tiến triển gì. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, chậm rãi nói, phụ thân, lão phu nhân tuổi lớn, bệnh đau đầu nhức óc đều là bình thường, người cũng không cần quá lo lắng. Ta biết, Thái Y cũng nói, thân thể lão phu nhân nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng hắn luôn lo lắng lão phu nhân mà đi thì tương lai của bản thân cho nên dù thế nào cũng phải để lão phu nhân sống lâu thêm 10 năm 20 năm. Vị ương, giờ mẫu thân ngươi chuyện gì cũng mặc kệ chuyện trong nhà ngươi cần để tâm. Tuy ngươi còn trẻ tuổi nhưng cũng đến lúc nên lập uy. Hắn nói chậm rãi giống như nói chuyện nhà, dừng một chút lại nói ta đã quên chuyện ngươi đi hòa thân, dù sao trong lòng ngươi cũng không chịu. Tâm tư phụ thân, lý vị ương khẩu khí lãnh đạm nữ nhi đương nhiên hiểu. Lý tiêu nhiên híp mắt đánh giá Lý vị ương một chút. Nữ nhi này, càng ngày hắn càng không hiểu hắn phát hiện ra, trong thời gian ngắn, nữ nhi này đã trở nên vô cùng quyết đoán, càng thêm lãnh đạm, ánh mắt kia cũng càng thêm thâm trầm. Hắn chưa từng thấy một chút ngây thơ hồn nhiên ở nàng, tận đáy mắt nàng vẫn là xoáy đen không thấy đáy dường như không ai có thể đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn rũ mắt thở dài một hơi, phụ thân chỉ còn trông chờ vào ngươi thôi. Lần đầu tiên hắn nói những lời này, từ trước hắn luôn hăng hái như vậy không để Lý Vị Ương vào mắt. Nhưng bây giờ trông hắn như một lão nhân gần đất xa trời rồi. Thực ra hắn mới chỉ hơn 40 tuổi mà thôi, mà lại có vẻ tâm sự trùng trùng như vậy, từng bước gian nan. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, đúng vậy, phụ thân. Tang lễ Tôn Duyên Quân được làm rất long trọng, nhìn mặt mũi của Lý Thiêu Nhiên và Tôn tướng Quân có không ít nhà phú quý đến viếng. Vĩnh Ninh công chúa là khách mời thứ nhất ngoài ý muốn. Dựa theo cấp bậc thân phận tôn duyên quân như vậy, căn bản Vĩnh Ninh công chúa không cần thiết đến viếng thăm. Không chỉ như vậy, cho dù phái người đến thăm hỏi cũng đã là cực kỳ khách khí rồi. Thế nhưng nàng tự mình đến, bỗng chốc tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra toàn bộ đứng ngần ngơ tại chỗ. Thật ra Vĩnh Ninh công chúa tới là để gặp Lý Vị Ương, nàng phân phó người đến báo muốn gặp Lý Vị Ương. Lý Vị Ương bắt nàng đợi nửa canh giờ mới bằng lòng gặp mặt. Hơn nữa, sắc mặt còn vô cùng lãnh đạm, công chúa tự mình đến đây quả là vất vả, xin mời ngồi. Vĩnh Ninh công chúa thấy sắc mặt nàng không tốt trong lòng có chút không yên, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì cùng nàng vào phòng khách. Nhưng khi tỳ nữ dâng trà công chúa cũng không uống, chỉ chằm chằm nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương đạm mặc nhìn nàng, nói công chúa nhìn ta như vậy làm gì. Vĩnh Ninh cười nói, nơi này không tiện chuyện chúng ta tìm chỗ khác. Lý Vị Ương mỉm cười, công chúa, nơi này là phòng lý gia đãi khách, có cái gì không thể nói nha. Vĩnh Ninh công chúa cắn răng, nói, Vị Ương, đến bây giờ Yến Vương Điện Hạ còn không trở về. Lý Vị Ương nhíu mày nói, ồ, như vậy hôm nay công chúa đến đây không phải vì phúng viếng, mà là vì hôn phu tương lai sao. Sắc mặt Vĩnh Ninh trở nên có chút khó xem, Lý Vị Ương, ngươi không cần giả bộ hồ đồ ta chỉ là... Lý Vị Ương thản nhiên tiếp lời, chỉ là công chúa lo lắng Vị Ương làm hại Yến Vương Điện Hạ mà thôi. Hồ hấp Vĩnh Ninh có chút rồn dập, hắn là Yến Vương của Việt Tây, nếu ngươi làm gì hắn, ngươi phải giải thích với Việt Tây như thế nào? Bây giờ liên minh vừa mới thành công, ngươi làm vậy là muốn phá vỡ hiệp ước sao? Lý Vị Ương mỉm cười, nói công chúa, ngươi luôn miệng đều nói tới hòa đàm, nhưng nếu ngươi thật sự quan tâm đến quan hệ hai nước thì sẽ không giúp nguyên dục lừa ta vào bẫy, đây mới nguyên nhân phá hủy hòa đàm Cho nên ý của ngươi là chỉ cho phép quan quân phóng hỏa mà không cho phép dân chúng đốt đèn. Quả nhiên là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vĩnh ninh công chúa rốt cục không che giấu được bình tĩnh, Lý Vị Ương. Ngươi thật to gan, ngươi cũng biết chỉ cần ta bẩm báo cho Phụ Hoàng và Thái Hậu. Lý Vị Ương theo bản năng giật mình, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, công chúa muốn nói. Vì một nam nhân ngươi không tiếc bán đứng đại lịch thậm chí vì báo thù riêng cho hắn mà gài bẫy ta ổt, ta quên mất nhất định ngươi không biết, vì điều tra chuyện này mà thất hoàng tử đã phá hủy căn cứ tình báo của Việt Tây ở đại lịch phát hiện ra một đám quan viên và tướng lãnh bán đứng đại lịch nữa. Ngươi nói xem, nếu chuyện này bị bệ hạ và Thái hậu nương nương biết liệu bọn họ có nghĩ ngươi vì hôn phu mà bán đứng quốc gia không? Đến lúc đó bọn họ còn đồng ý gả ngươi đi Việt Tây sao? Vĩnh Ninh công chúa chảy mồ hôi lạnh, nàng không biết có chuyện này. Nàng luôn nghĩ rằng Nguyên Dục chỉ muốn tìm lý vị ương báo thù, còn căn cứ tình báo là thế nào? Chẳng lẽ vì lợi dụng nàng nên Nguyên Dục mới cố ý lấy lòng nàng? Nếu như thông tin này là thật thì hôn sự không thể thực hiện, nhưng nàng không muốn làm quả phụ một lần nữa. Nàng lấy lại bình tĩnh, thanh âm trở nên hòa hoãn, vị ương, ngươi thông minh hơn người, thất đệ đã từng nhiều lần khen ngợi ngươi. Ta không muốn là kẻ địch của ngươi, ta chỉ hy vọng có thể bình an gả tới Việt Tây. Coi như ta cầu xin ngươi, buông tha cho hắn. Vĩnh Ninh công chúa luôn cao cao tại thượng, chưa từng ăn nói khép nép như vậy. Nàng có thể làm hoàng đế tức giận, bởi vì nàng hiểu rõ ái náy của ông ta, biết nhất định ông sẽ không tức giận với mình. Nhưng Lý Vị Ương thì không giống, Vĩnh Ninh công chúa biết đối phương là người rất thông minh, rất bình tĩnh, hơn nữa lại là con người vô tình. Chính hành động của nàng đã chọc giận đối phương, nếu bây giờ dùng thân phận của mình đe dọa tuy nàng không sợ Lý Vị Ương làm gì mình, nhưng nàng sợ nguyên dục khó giữ được mạng. "Vị Ương, ta biết ngươi chịu ấm ức, chuyện này ta nhất định sẽ bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi buông tha nguyên dục." "Ngươi có yêu cầu gì ta nhất định sẽ làm cho ngươi." Vĩnh Ninh trịnh trọng nói, Lý Vị Ương ý chí sắt đá, cầu xin càng không thể được, không bằng dùng điều kiện để trao đổi. Lý Vị Ương nhắc nhở công chúa, ngươi phải gả đi Việt Tây. Hứa hẹn này của ngươi thật sự dùng được sao? Vĩnh Ninh biết đối phương sẽ không đồng ý nếu mình không khiến nàng ấy tín nhiệm lấy ra một khối lệnh bài từ tay áo ta đi đâu cũng vẫn là công chúa đại lịch. Lý vi Ương, ngươi giết Nguyên Dục chỉ là hạ giận nhất thời cũng không có gì tốt với đại cục. Nhưng nếu ngươi thả hắn ta sẽ nợ ngươi một ân tình cho dù 10 năm hay 20 năm, bất cứ khi nào ngươi tìm đến ta ta đều làm theo điều kiện của ngươi. Ta biết hiện tại ngươi luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng trong tương lai dù là ai làm hoàng đế cũng đều là chuyện không tốt với ngươi. Tam đệ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng không muốn thất để, nhưng bọn hắn là nam nhân, hơn nữa khi quyền lực và địa vị cao lớn, một khi chọc giận bọn họ đều không phải chuyện tốt. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ cần ta trợ giúp. Lý vị ương không hề động đậy, cũng không nhận khối lệnh bài. Vĩnh Ninh công chúa lẳng lặng nhìn nàng, biết nàng đang cân nhắc, tiếp tục nói, ngay cả ngươi Vĩnh Viễn không cần tới, nhưng lưu lại một đường để lui thì có gì không tốt. Lý Vị Ương nở nụ cười, nàng chậm rãi nói, công chúa, lệnh bài chẳng qua là vật chết, có thể nói lên điều gì. Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, nói, Lý Vị Ương, ngươi quá coi thường ta. Đã hứa hẹn với ngươi ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ta vi phạm lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh xuống, Vĩnh Viễn trầm luân địa ngục, không có ngày xoay người. Người đại lịch thề là vì muốn tín nhiệm của người khác chứng minh tâm địa của họ thực trong sáng. Lấy trời đất ra chứng minh cho lời thề của họ cho thấy người này vô cùng lương thiện. Giao sinh mệnh cho thiên địa thần linh làm chứng, người bình thường tuyệt đối sẽ không vi phạm lời thề của mình, cũng tuyệt đối không tùy tiện nói lời thề. Nhưng Lý Vị Ương cũng không tin, thác bạt chân có thể dễ dàng vi phạm lời thề của chính hắn, vĩnh ninh là tỷ tỷ hắn, chưa chắc đã là người giữ chữ tín huống chi nàng cũng không cần Vĩnh Ninh công chúa trợ giúp căn bản không có nguyên nhân để lời thề tồn tại. Nhưng Vĩnh Ninh nói đúng, hiện tại giết nguyên dục sẽ không có lợi với mình còn có thể khiến Vĩnh Ninh công chúa nổi điên trả thù. Lý Vị Ương cũng không lo lắng nàng trả thù chẳng qua nàng không thích lãng phí thời gian và công sức. Được ta đồng ý, đến lúc ngươi rời kinh đô thì tân lang sẽ xuất hiện hoàn hảo, không tổn hao gì. Lý Vị Ương mỉm cười trả lời. Vĩnh Ninh thở dài nhẹ nhõm, nàng tin tưởng Lý Vị Ương, sau đó nàng chậm rãi nói, như vậy ta sẽ đợi tin lành. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, Lý Vị Ương đột nhiên nói, công chúa ở đại lịch nhiều năm, dựa vào hoàng đế bệ hạ chính là quan trọng nhất, giờ Việt Tây kết minh cùng đại lịch công chúa có thể không lo đến bình an. Nhưng nếu có một ngày hai nước trở mặt cuộc sống của công chúa sẽ rất khó chịu. Cho nên công chúa nên tự bảo trọng. Vĩnh Ninh công chúa sừng sốt bước chân cũng cứng ngắc nàng cũng không quay đầu lại, nói, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, đáng tiếc ta đã không còn đường lui. Nói xong liền bước nhanh ra ngoài, Lý Vị Ương tiễn bước Vĩnh Ninh công chúa, ngồi ở phòng khách một lát đến khi có người bẩm báo tam hoàng tử và tam hoàng tử phi đến bái phòng, trong nháy mắt Lý Vị Ương không có phản ứng lại. Sau đó, nàng nhíu mày thác bạch chân và an quốc công chúa, bọn họ tới làm gì? Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ, Lý Tiêu Nhiên ở trong triều là thừa tướng, giờ lại đang nổi trội tăng sự của Lý gia đương nhiên tam hoàng tử nên đích thân đến bái phòng mới có vẻ tôn trọng. Có lẽ, trong mắt người khác nghĩ hắn đến thay thái tử nhưng còn mục đích chân chính, chỉ sợ không ai biết. Hoa viên Lý Phủ chia làm nội viên và ngoại viên, ở giữa rùng hoa mộc cây cầu ngăn cách đúng lúc này, Lý Vị Ương phát hiện có một nữ tử Mỹ Mạo đang ôm một tiểu nam hài rỗ rành. Nam Hải từ kia trời sinh phấn điêu mọc mài, ánh mắt to tròn, lại đang không ngừng rủi mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, dỗ thế nào cũng không nín. Sắc mặt Lý Vị Ương trầm xuống, nói: "Mẫn Chi, sao đệ lại chạy đến đây?" Vú nuôi nhìn thấy Lý Vị Ương đến, nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng đón Lý Mẫn Chi từ trong lòng An Quốc công chúa, nói: "Tứ thiếu gia, người mau xuống đi, quận chúa đang tức giận." An quốc dừng tay, mẫn chi trốn trong lòng vú nuôi, đôi mắt to đen bóng hàm chứa nước mắt cảnh giác nhìn chằm chằm An quốc công chúa. An quốc cười nói, ý quận chúa là sao ta thấy đệ đệ ngươi xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu nên mới ôm hắn. Ngươi quát hắn như vậy là sợ ta làm hại đệ đệ ngươi sao? Giọng điệu lý vị ương vô cùng khách khí, mẫn chi là tiểu hài tử, đương nhiên rất sợ người ngoài, công chúa không cần tới gần hắn. Lý Mẫn Chi ở trong lòng vú nuôi liền nín khóc, có thể thấy được hắn thật sự không thích An quốc công chúa. An quốc công chúa lại như rất hứng thú với hắn, nghiêm túc nhìn một lát cảm thấy tâm tình cực kỳ vui vẻ mới cười nói, không thể tưởng được Tứ tư thiếu gia Lý phủ sợ người lạ như vậy. Lý Vị Ương cười lạnh, Lý Mẫn Chi không sợ người lạ nhưng rất mẫn cảm, người có ác ý tới gần nó, tự nhiên nó sẽ gào khóc, có thể thấy được Mẫn Chi là đứa nhỏ trời sinh thông minh hơn nữa lòng có cảnh giác. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói công chúa tới tham gia tang lễ sao. An Quốc công chúa cười cười, nói ừ tam hoàng tử ở sảnh chính ta thấy buồn nên chạy đến nơi đây, quận chúa không để ý chứ. Lý Vị Ương thở dài, nói nơi này là nội viện công chúa là nữ nhi, đương nhiên không có việc gì. Có điều bây giờ rất rối loạn, tổ mẫu nhà ta không thể tới nghênh đón ngài. Trên mặt An Quốc có chút ngạc nhiên hỏi, Lý Lão Phu Nhân bị bệnh. Lý Vị Ương gật đầu, đúng vậy, lần này nhị tàu ta đột nhiên lâm nạn, người trong nhà đều rất thương tâm. Hai ngày trước lão phu nhân ngã bệnh, nguyên nhân là nhìn thấy nhị tàu chết thật thảm. Hai, hung thủ thật ngoan độc, có lẽ kẻ đó không biết càng dùng biện pháp giết người tàn nhẫn thì linh hồn người chết lại càng ở dương gian bồi hồi không đi. Lần này lão phu nhân bệnh cổ quái, sợ là nhị tàu quấn quít bà, muốn bà làm chủ. Tài an quốc công chúa run lên, dùng thanh âm lãnh đạm nói ồ hóa ra là nàng chết thảm sao. Lý Vị Ương đặc biệt chú ý an quốc công chúa bất an, lại giả bộ như không nhìn thấy, chỉ thở dài nói, đúng vậy, nhị thầu chết rất thảm. Sau khi chết ánh mắt đều không nhắm lại được, hơn nữa nàng xuất thân từ phụ tướng quân, sát khí vốn nặng, sợ là sau khi chết trời đất cũng không dám thu, chỉ có thể để nàng ở dương gian du đãng Nhị ca của ta cũng rất si tình, mỗi ngày ôm thi thể nàng không chịu buông tay, còn niệm thần chú vì nàng nói là có thể khiến nàng báo mộng nói cho hắn biết ai là hung thủ giết người. An quốc công chúa miễn cưỡng cười nói, lời nói vô căn cứ, sao ngươi lại tin tưởng. Cái gọi là quỷ thần, Lý Vị Ương mỉm cười, nói thà rằng tin cũng không thể nói nó vô căn cứ. Nếu công chúa sinh khí nhẹ thì không nên ở lâu trong này, miễn cho quỷ hồn quấn thân. An Quốc cười lạnh một tiếng, nói ta đường đường là Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao có thể sợ thứ này. Lý Vị Ương thấy nàng như thế cũng không nói nhiều, đi qua một bên, Mẫn Chi không biết trong nhà có tang sự, đôi mắt mờ to nghe tiếng chống cách đó không xa vọng tới, bộ dáng thật buồn dầu. Lý Vị Ương đi đến trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Mẫn Chi đã hai tuổi chu miệng gọi tỷ tỷ tỷ tỷ Lý Vị Ương mỉm cười, hắn vươn tay kéo cây châm của nàng, bỗng chốc làm rối loạn mái tóc của nàng, Lý Vị Ương nở nụ cười, sờ sờ đầu hắn. An quốc công chúa nhìn không rõ tâm tư của Lý Vị Ương, không khỏi nhíu mày. Lý Vị Ương thở dài, nói, nếu nhị tầu còn sống, qua một năm nữa, trong nhà sẽ có thêm một tiểu hài tử. An quốc công chúa ngây người, không yên lòng nói, đúng vậy, thật sự là đáng thương. Lý Vị Ương đang đùa mẫn chi liền dừng lại, mẫn chi tò mò trừng lớn đôi mắt đen nhìn tỷ tỷ, không biết vì sao Lý Vị Ương trở nên thật yên tĩnh. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt Mẫn Chi, đứa nhỏ có đồng tử màu đen, hồn nhiên, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, không có một chút yêu sầu, phiền não gì. Thật tốt A nàng mỉm cười, trả Mẫn Chi lại cho vú nuôi, nói, mang tứ thiếu da về đi. An Quốc cảm thấy không khí nơi này thật nặng nề, Lý Vị Ương trước mắt tuy có tươi cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng ánh mắt cứ như biết rõ bí mật của mình, khiến nàng vô cùng bất an. Nàng ho khan một tiếng, khôi phục bộ dáng cao ngạo tốt lắm ta đi đây. Biểu cảm của Lý Vị Ương không nhìn ra vẻ khác thường gì, ánh mắt nhìn An Quốc một chút nhẹ giọng nói, đa tạ công chúa đến phúng viếng, công chúa đi thong thả. Chờ An Quốc công chúa mang theo tùy Tùng rời đi, Lý Vị Ương bỗng trở nên lạnh lẽo. Triệu Nguyệt đi ra, nàng vốn đứng ở cách đó không xa lẳng lặng bảo vệ. Tiểu thư, Lý Vị Ương thản nhiên nói, là An Quốc công chúa. Triệu Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nàng đột nhiên hiểu ý tứ của Lý Vị Ương, An Quốc công chúa. Sao có thể? Khuôn mặt Lý Vị Ương trở nên lạnh lẽo, An Quốc sẽ không chạy đến đây đến mà không có mục đích nhất định nàng ta có mưu đồ. Vừa rồi ta nói nhị tẩu mang thai, nàng không hề kinh ngạc chút nào cứ như đã sớm biết điều này. Nhưng lúc nhị tẩu nói với ta, nàng mang thai chưa kẻ nào biết cả. Thế mà vừa rồi An Quốc thậm chí không hỏi một câu nào, không phải rất kỳ quái sao. Triệu Nguyệt không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chỉ là tiểu thư đoán, chưa chắc đã là thật. Lý vị ương cười lạnh, nàng cắn môi, gần từng tiếng. Vừa rồi ta nói hoan hồn nhị tẩu du đáng ở lý gia, ngươi có thấy, biểu cảm và thanh âm của nàng ta đều đang run rẩy không? Đây không phải có tật giật mình thì là gì? An quốc công chúa là một địch nhân không dễ đối phó. Chuyện này nhất định phải thật thận trọng triệu nguyệt bất an nói, nhưng tiểu thư tin sao? Lý vị ương mỉm cười, đúng vậy là ta đoán. Nhưng ở kinh đô này có ai tàn nhẫn như An Quốc công chúa, lựa chọn kiểu giết người đáng sợ như vậy. Triệu Nguyệt không nói gì, nàng muốn phản bác Lý Vị Ương nhưng nàng biết tiểu thư đoán đúng. Nhưng nội tâm nàng lại tồn tại cảm giác không dám tin tiểu thư thật sự nô tỳ không hiểu vì sao An Quốc công chúa lại đối xử tàn nhẫn với nhị thiếu phu nhân như vậy. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nói, đúng vậy, là nguyên nhân gì đây? Tuy rằng An Quốc công chúa tàn nhẫn, nhưng nàng chẳng phải người ngu xuẩn, nàng vừa mới gả vào phủ Tam hoàng tử còn chưa vững chắc địa vị, sẽ không dễ dàng kết thù với người khác. Hơn nữa thân phận Tôn duyên quân đặc biệt cũng là nàng dâu Lý gia, lại là ái nữ của Tôn tướng quân, dù An Quốc không vừa mắt cũng sẽ không dễ dàng động đến Tôn duyên quân, như vậy rất mạo hiểm cũng quá ngu xuẩn. Là nguyên nhân gì khiến nàng làm ra chuyện này? Cách đó không xa, Lý Mẫn Đức lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt hắn như mặt hồ phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, lóa mắt mà diễm lệ, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người của ai đó phía xa xa, không dám chạm, không dám động chỉ sợ hình bóng người đó biến mất. Ánh mắt dường như có nhu tình, có bất đắc dĩ, có cả tang thương chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Triệu Nam nhìn trù tử nhà mình hồn phách thất lạc không khỏi thở dài trù tử, Việt Tây đã liên tiếp gửi tới 12 lá thư, thúc sụp ngài mau chóng trở về Lý Mẫn Đức thản nhiên nói, hiện tại ta không thể rời đại lịch. Triệu Nam vội vàng nói, thuộc hạ biết chủ tử Luyến Tiếc quận chúa, nhưng quận chúa sẽ có người chăm sóc ngài tội gì? Lý Mẫn Đức quay đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn, ánh mắt kia như hàn băng ngày đông, bỗng chốc đông cứng khiến Triệu Nam không dám mở miệng lần nữa. Nhưng Lý Mẫn Đức cũng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, cũng không có ý của trách hắn. Triệu Nam đứng im thật lâu, cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí nói trù tử, ngài trở về Việt Tây sẽ gặp được nhiều nữ tử tốt hơn. Lý Mẫn Đức đột nhiên nở nụ cười, người nói rất đúng, nếu ta muốn cưới nữ tử mỹ mạo thông minh, hiền lành, muốn thế nào đều có người đáp ứng được. Nhưng nếu không phải Lý Vị Ương thì người khác có ý nghĩa gì chứ? Triệu Nam cứng miệng, hắn không thể hiểu được cảm tình như vậy, hắn cũng không suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn chỉ biết Việt Tây đã hạ từ lệnh phải đưa thiếu chủ nhân về trong vòng một tháng, không tiếc trả giá mọi thứ. Trong phòng khách Tam hoàng tử Thác Bạt chân an ủi nhị thiếu gia Lý Mẫn Khang, chân thành như đối với bằng hữu của mình, dù sao Lý Mẫn Khang cũng là người thiện lương, gặp đại nạn lại được Tam hoàng tử tôn quý an ủi như vậy, cũng không nghĩ nhiều, không khỏi có chút cảm động. Hai người đang nói chuyện, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, trong giây lát An quốc công chúa vén rèm tiến vào, hành lễ với Tam hoàng tử. Ở bên ngoài nàng là công chúa cao cao tại thượng, nhưng đối mặt với tam hoàng tử, người này chính là phu quân của nàng nên hành lễ như nghi thức bình thường. Thác bạc chân gật đầu nhẹ, sau đó nói với Lý Mẫn Khang, nhị thiếu gia nên nén bi thương, ngày khác ta lại đến thăm ngươi. Nói xong, hắn cùng An Quốc công chúa rời đi, lên xe ngựa An Quốc công chúa thay đổi vẻ mặt trở nên vô cùng bất an. Thác bạc chân nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng, nhưng khi nàng mới ngẩng đầu nhìn lại thay đổi vẻ mặt ôn nhu, sao vậy? Không phải vừa mới gặp An Bình Quận Chúa sao, sao giờ trở về lại thế này? Có chuyện gì không vui sao? An Quốc Công Chúa chua miệng nói ta đi đến đâu kẻ nào cũng phải kính trọng ta ba phần. Nhưng Lý Vị Ương này lại cố tình không để ta vào mắt. An Quốc Công Chúa có vẻ luôn có địch ý với Lý Vị Ương. Lời nói kiểu này hắn nghe đã vô cùng nhiều từ ngày nàng gả cho hắn, cứ ba ngày lại có hai hôm làm nhảm những lời như thế cố tình để thử hắn, xem hắn có ý gì với Lý Vị Ương không. Bây giờ lại cũng nhắm vào lý vị ương nữa tác bặt trần cố gắng giấu sự không kiên nhẫn trong lòng, vẻ mặt ôn hòa nói, dù sao nàng ta cũng là nghĩa nữ của Thái Hậu, bối phận cao hơn ta, ngay cả hoàng tỷ nhìn thấy nàng còn phải nhường ba phần, ngươi so đo tranh chấp với nàng ta làm gì. Chuyện này có gì hay, làm như ta không biết ngươi nghĩ gì ấy, chẳng qua ngươi không thể quên con hồ ly tinh kia. An Quốc công chúa cười lạnh một tiếng, rõ ràng là kẻ thấp hèn, lại còn giả bộ thanh cao thật sự là trời sinh hèn mọn vẫn không chịu tha cho hắn. tài hắn nghe nhiều muốn trai luôn. thác bạch chân không bình tĩnh được cười chào phúng lạnh lùng thốt ngươi đừng để ta nghe những lời này thêm lần nữa. ngươi cũng là kim chi ngọc diệp nếu lời này thực sự truyền ra ngoài người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? ngươi đường đường là một hoàng tử phi lại nói lời ghen ghét đố kỵ như vậy thật không biết liêm sỉ. thác bạch chân vốn định lợi dụng an quốc công chúa để đối phó lý vị ương nhưng nữ nhân này sau khi gả cho hắn đêm tân hôn nàng lấy cớ lạ phòng mà không chịu động phòng với hắn. Sau đó nửa tháng lại nói thân thể không khỏe, hắn muốn thị tầm những người khác nàng lại dọa chết thậm chí còn móc mắt thị thiếp mỹ mạo của hắn. Nữ nhân như vậy, điêu ngoa tùy hứng, lại ích kỷ. Với hắn mà nói, nữ nhân tranh giành tình nhân thì có thể tha thứ, nhưng thực sự mạo phạm quyền uy của hắn thì không thể dễ dàng tha thứ được cho dù nữ nhân quyền quý đến đâu cũng không thể quá nôm chiều, nếu không sẽ ngang tàng, coi trời bằng vung, còn ai có thể quản thúc nàng. An quốc công chúa sừng sốt, lập tức nước mắt lưng tròng, "Thác Bạt chân ý chàng là gì?" "Rõ ràng chàng nói sẽ đối xử với ta thật tốt, giờ thành thân rồi lại trở mặt, Lý vị Ương thì có gì tốt mà mê hoặc chàng thần hồn điên đảo?" "Chẳng qua là một con hồ ly tinh." "Chàng giải thích rõ ràng cho ta, rốt cục chàng có quan hệ gì với nàng?" Trong nhà nhiều thị thiếp như vậy, chàng không biết đủ sao, lại còn nhớ thương nàng, chàng coi ta là gì nàng nói ra lời này là đã tức giận vô cùng, nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị thác bạc chân hung hăng tát một cái. Nàng hoàn toàn ngây người, chàng. Còn nữa, đừng khóc lóc om sòm trước mặt ta, ta rất chán ghét. Người phải nhớ kỹ, thác bạc chân huỳnh huỳnh đi xuống xe ngựa, từ nhỏ an quốc công chúa cao cao tại thượng chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nhưng trái tim nàng lại yêu thác bắt chân ngay lần gặp đầu tiên, không ngờ mới thành thân nửa tháng hắn lại tát nàng, nàng nhất thời có giận, đứng dậy phá vỡ hết đồ trong xe ngựa. Tỷ nữ hoảng sợ đi xem công chúa lại nghe thấy An Quốc công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, "Lý Vị Ương, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thành âm kia như là dã thú nghiến răng, mang theo đáng sợ cực độ. Chương 158: Cảm bẫy trùng trùng. Tang sự tiến hành rất thuận lợi, chỉ có Tôn phu nhân do quá đau buồn nên khóc đến mức ngất đi. Còn tôn tướng quân, là người thấu tình đạt lý nên hiểu chuyện này thật sự không liên quan tới lý gia. Hắn chỉ cắn rằng thề nhất định sẽ tìm ra hung thủ trong vòng một tháng. Ngoài phòng, mưa rơi lục bục đập vào cửa sổ tué ra những giọt nước đọng tí tách. Lý vị ương ngồi ở trong phòng, tay cầm kim chỉ đang theo thua. Bạch chỉ mang tới một đĩa điểm tâm hương thơm ngào ngạt, nàng liếc mắt nhìn tiểu thư một cái, sau đó đặt đĩa lên bàn thật nhẹ nhàng, không dám lên tiếng quấy rầy còn mặc chốc thấy sắc trời đã sắp tối, vội vàng sửa sang lại giường nệm. bạch chỉ thấy vẻ mặt lý vị ương tỏ ra mệt mỏi uể oải nên đi thắp nến khiến trong phòng sáng hơn không ít, nói nhỏ tiểu thư trời cũng đã tối rồi, sao ngài còn chưa chịu nghỉ ngơi? lý vị ương chậm rãi thiêu nốt bông hoa sen dưới hình con cá vàng, giọng điệu bình thản chỉ còn mấy đường kim nữa ta thiêu xong sẽ đi ngủ. bạch chỉ nhìn lý vị ương không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhiều ngày qua lý vị ương tỏ ra bình tĩnh vô cùng khiến người ta kinh hãi. Lúc trước tôn phu nhân náo loạn một hồi ở Lý Gia, sau đó bị tôn tướng quân cưỡng ép đưa về. Sự việc lớn như vậy mà tiểu thư đều không ra mặt, chỉ lặng lặng ngồi trong phòng mình chăm chú theo thua. Nhưng chẳng phải tiểu thư từng nói là sẽ truy tìm hung thủ giết chết nhị thiếu phu nhân sao. Hơn nữa tuy rằng ngày thường Lý Vị Ương không hề tỏ ra thân thiết với tôn duyên quân, nhưng mỗi lần đối phương đến đây chơi, bạch chỉ đều có thể nhận ra tiểu thư thật sự vui vẻ. Nhưng nàng không rõ vì sao bây giờ tiểu thư vẫn bình tĩnh như thế được Mặc trúc chuẩn bị xong giường nệm, đang định bước ra ngoài thì nhìn thấy Lý Vị Ương còn chưa định nghỉ ngơi Không khỏi nói tiểu thư ánh nến không đủ sáng đâu, nhìn nhiều sẽ làm hư mắt hay là đợi ngày mai rồi làm tiếp Nàng cảm thấy rất kỳ lạ vì Lý Vị Ương không phải là một người thích thêu thùa may vá Hơn nữa, nếu là ngày xưa thì hầu như thời gian của nàng là để đọc sách rất ít khi chạm vào kim chỉ Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lý Vị Ương không biết theo chẳng qua là nàng không có hứng thú với nữ hồng cho nên liền ngay cả y phục trong của Lý Mẫn Chi cũng đều giao cho bọn nha đầu làm cả. Đối với đệ đệ của mình còn lãnh đạm như thế, vậy thì đồ nàng đang may trong tay là tặng ai đây? Lý Vị Ương không trả lời, mặc chút buồn rầu một hồi liền hỏi tiểu thư, ngài đang theo yếm cho trẻ con đúng không? Bà chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, ra hiệu cho nàng đừng hỏi lung tung nữa. Sau đó nàng đi lên, rót thêm trà cho Lý Vị Ương, nói tiểu thư, nếu ngài cần nô thì sẽ giúp ngài chuẩn bị một ít. Lý Vị Ương mím môi nghĩ nghĩ. Không ta muốn tự tay làm thứ này. Vậy mới có thành ý. Nàng nhanh chóng thu châm, quan sát chiếc yếm màu đỏ vừa hoàn thành xong được cầm trong tay một lúc rồi hỏi bà chỉ, ngươi thấy ta thêu được không? Bà chỉ nhìn thoáng qua là hiểu ý, gật đầu nói tiểu thư thêu rất đẹp. Hai người nói chuyện khiến Mạc Trúc đang đứng một bên càng thêm khó hiểu. Lý vị ương phân phó Mạc Trúc mau mang một chậu than đến đây. Thời tiết hôm nay ấm áp sao lại cần dùng chậu than. Mạc Trúc đứng tại chỗ sừng sốt một chút bạch chỉ thấy vậy lập tức nháy mắt với nàng mới khiến nàng có phản ứng lại nô tỳ sẽ đi lấy ngay. Nàng vừa đi tới cửa đã thấy người đáng lẽ nên đứng hầu ở bên ngoài là triệu nguyệt đột nhiên bê một chậu than tiến vào đặt trước mặt Lý vị ương. Lý vị ương khẽ chạm chiếc yếm trong tay hơi mỉm cười rồi quăng nó vào chậu than. Ngọn lửa nhanh chóng bao quanh chiếc yếm nhỏ bé và chẳng bao lâu thì chiếc yếm thêu hoa sen đã bị lửa đốt sạch. Mặc trúc đau lòng nói tiểu thư, sao ngài lại làm thế? Rõ ràng ngài đã tốn công tốn sức như vậy mới hoàn thành được mà. Nhãn lực của nàng rõ ràng là không bằng bạch chỉ và triệu nguyệt không hiểu được ý nghĩ của chủ tử mình. Nhưng Lý Vị Ương cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói ta làm thế là để tặng cho đứa cháu nhỏ của ta. Mặc trúc sừng sốt vẫn không hiểu rõ vấn đề nên đành nhìn qua bạch chỉ cầu cứu, bạch chỉ hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó không thèm để ý tới nàng mà ngồi sổm xuống tựa vào chân Lý Vị Ương, nhẹ nhàng nói tiểu thư, ngài đừng quá thương tâm. Lý Vị Ương mỉm cười, nói ta không thương tâm ta chỉ đang làm việc mình nên làm thôi. Bạch chỉ nhìn thoáng qua chậu than đang hừng hực bùng lửa, không dám nói thêm nữa. Nhưng triệu nguyệt lại cắn răng nói tất cả đều tại à an quốc công chúa kia. Nàng thoáng trần chờ rồi lên tiếng hỏi, tiểu thư, bây giờ ngài dự định làm gì? Nàng không giống bạch chỉ và mặc chúc nàng biết Lý Vị Ương là người sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lườm nàng một cái, thở dài, triệu nguyệt có rất nhiều chuyện không thể nóng vội. Triệu nguyệt nghiến răng kéo kẹt nhưng mà vị công chúa đó thật sự quá ngang ngược. Vẻ mặt Lý Vị Ương rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại tối đen không nhìn thấy một tia ánh sáng nào quân tử báo thù, 10 năm không muộn. An Quốc công chúa hiện giờ đang được bảo hộ, muốn đánh đổ nàng ta thì không thể trong một sớm một chiều được. An Quốc công chúa là chính phi của thác Bạt chân, nếu muốn xử lý An Quốc thì phải trừ bỏ thác Bạt chân trước. Hai người kia giờ đã là một thể. Nàng muốn tìm An Quốc công chúa báo thù thì đầu tiên phải diệt trừ thác Bạt chân. Hoặc là cột hai người kia lại với nhau rồi xử lý tất. Cho dù làm cách nào thì giờ lại càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Nguyệt không khỏi ngớ người ra, Lý Vị Ương tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần cậy mạnh là có thể báo thù. Chắc ngươi cũng thấy khi ta nói chuyện với An Quốc công chúa, phía sau nàng có bốn cao thủ đứng đầu bảo hộ, lúc nào chúng cũng nhìn chằm chằm ngươi như hổ rình mồi. Ngươi từng nói dù ngươi cùng đại ca ngươi liên thủ lại cũng chỉ có thể cầm chân người đó được hơn nửa khắc, vậy thì ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn tiếp cận được An Quốc công chúa, nói chi đến giết nàng. Không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì phải đẩy đối phương vào đường chết, đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Dạ, nô tỳ tin tưởng vào tiểu thư. Lý vị ương cười không thành tiếng, ý cười nhàn nhạt giống như đóa hoa đứng thẳng trong gió lạnh. Bạch chỉ nhìn sắc trời không còn sớm, nhẹ nhàng buông màn che xuống, nhẹ giọng nói tiểu thư, ngày mai vĩnh ninh công chúa sẽ khởi hành đi Việt Tây. Lý vị ương để gọn kim chỉ sang một bên, nói, đúng vậy. Triệu Nguyệt ngươi phân phó bọn họ thả nguyên dục ra đi. Triệu Nguyệt có chút không tình nguyện tiểu thư, hắn ác độc như vậy tốt nhất nên một đao giết luôn đi. Lý Vị Ương khẽ cười nói, giết hắn. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng tiện nghi như thế. Không phải hắn thích nữ nhân sao? Ta đã quăng hắn vào trong một đám nữ nhân vừa già vừa xấu cho hắn hưởng thụ. Xem ra mấy ngày nay hắn đã chịu không ít khổ. Sợ rằng cả đời này, hắn sẽ không muốn nhìn thấy một nữ nhân nào nữa. Về chuyện thả hắn trở lại Việt Tây, lý do thứ nhất là vì ta đã đồng ý với vĩnh ninh công chúa, thứ hai là hắn đã phá hủy cứ điểm quan trọng nhất của Việt Tây. Nỗ lực nhiều năm lại bị thất bại trong gang tấc như vậy, tất nhiên lúc trở về sẽ có người xử lý hắn. Thứ ba là, nếu giết hắn, chỉ sợ sẽ kinh động đến bùi hoàng hậu, khi đó muốn nghĩ cách đối phó an quốc công chúa cũng sẽ không dễ dàng nữa. Triệu Nguyệt gật gật đầu, phân tích của Lý Vị Ương đúng là rất chính xác. Giết nguyên dục chỉ là việc nhỏ nhưng không nên vì thế mà làm hỏng cả kế hoạch hơn nữa đó lại còn là đại sự, nàng nghĩ thông suốt rồi nhưng vẫn còn chút không cam lòng, nếu vậy, ngày mai thật sự tiểu thư muốn đi đưa tiễn vĩnh ninh công chúa sao? Lý vị ương nhìn chăm chú ánh nến, trong ánh mắt nàng xẹt qua một tia biến hóa kỳ lạ tiễn nàng. Không, những gì nên làm ta đã làm, ngày mai ta có việc quan trọng hơn cần làm. Sáng sớm hôm sau, Lý vị ương sửa soạn chỉnh tề rồi vào cung. Lần này, nàng mới ngồi ở trong hậu cung một lát đã thấy Liên Phi đến. Liên Phi nghe nói thân thể Thái Hậu gần đây không tốt luôn bị ho khan, nàng tự mình hầm canh tuyết lê mang đến dâng cho Thái Hậu. Thoạt nhìn như không chú ý đến, nhưng đợi khi Lý Vị Ương cáo từ đi ra, Liên Phi cũng tìm cơ hội cùng nàng rời đi. Tự mình đón Lý Vị Ương vào liên trì cung, Liên Phi thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương rồi nói với cung nữ bên người, đầu ta đau quá, ngươi mau đi lấy thuốc trong cháp của ta đến đây. Vì công nữ kia hiểu ý nàng đang đuổi khéo mình nên không dám nhiều lời, lặng yên lui xuống. Liên Phi nhìn Lý Vị Ương thấp giọng nói Thái hậu bên kia đang rất tức giận. Thực ra vừa nãy Lý Vị Ương cũng nhìn ra nhất định Thái hậu vì quyết định của Vĩnh Ninh công chúa mà sắp tức chết rồi. Nhưng bà ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng bản thân mình lại to gan lớn mật như vậy, dám mạo hiểm ra tay đổi người hòa thân. Giờ phút này bà ta đành phải đâm lao theo lao thôi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở ra Thái Hậu luôn cho rằng mình có thể nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng đáng tiếc bà ta đã già rồi. Liên Phi càng thêm kinh ngạc nghi ngờ hỏi, vậy nguyên dục có phải là do các ngươi? Lý Vị Ương trả lời, giọng thánh thoát, người khác không hãm hại ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ không vô cớ tìm họ gây chuyện. Nhưng ngược lại, nếu cố tình gây phiền toái cho ta thì ta quyết không ngồi chờ chết. Giờ mới chỉ là chút quà đáp lễ mà thôi. Liên phi hơi hơi biến sắc, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, không khỏi nói. Nhưng mà, bọn họ bị như thế cũng đáng. Thái hậu và hoàng đế đều cho rằng người khác phải tùy ý bọn họ sắp đặt chỉ vì luyến tiếc nữ nhi của mình mà dùng quyền lực ép buộc hài tử nhà khác đi hòa thân, thật sự là âm độc. Hiện giờ đúng là báo ứng. Lý vị ương cười nhẹ, nói, lần trước ta bảo ngươi tiết lộ vài chuyện cho hoàng đế, ngươi làm thế nào rồi? Liên Phi nghiến răng nói, "Ta đã làm đúng như ngươi nói, nhưng hoàng đế chỉ tỏ ra tức giận một lát thôi." Bởi vì cố kỵ hoàng hậu nên ông ta vẫn dễ dàng tha thứ cho hành vi hồ đồ của thái tử. "Ta còn tưởng rằng chẳng mấy chốc thái tử sẽ bị phế bỏ, không ngờ mãi đến tận hôm nay hoàng đế vẫn không nhắc tới chuyện phế thái tử. Còn à, Trương Mỹ nhân thì căn bản đã sớm câu kết với thái tử, mỗi lần nhìn thấy nàng khiến ta vô cùng chán ghét, bộ dáng tỏ ra là lơi dụ dỗ, ngả ngớn lẳng lơ." Đáng tiếc hoàng đế không hạ được quyết tâm, bằng không, thái tử sớm. Lý vị ương nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, chậm rãi nói, ta nghe nói, giờ thái tử đang thị tật ở cung hoàng hậu. Liên phi gật đầu, nói, đúng vậy, lần này hoàng hậu nương nương bị bệnh rất nghiêm trọng, hơn nửa tháng mà không thấy tốt lên. Theo ta thấy chẳng qua là nàng ta đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý vị ương mỉm cười nói, bệ hạ không chịu xử trí thái tử là vì còn đang nghi ngờ. Hoặc là trong lòng ông ta ngọn lửa này còn cháy chưa đủ lớn, vậy thì chúng ta phải thêm củi mới được. Liên Phi nghe nàng nói, lộ ra vẻ nghi hoặc ý của ngươi là tìm cơ hội ra tay với Thái Tử. Lý Vị Ương lắc lắc đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Liên Phi, nhấn mạnh từng chữ từng chữ tìm cơ hội. Biết chờ tới khi nào mới có cơ hội. Giờ Thái Tử đang ở trong cung, đây mới là cơ hội tốt nhất. Liên Phi hít một ngụm khí lạnh kinh ngạc nói, bây giờ. nàng sầu não Chuyện này, chỉ sợ là không kịp, Lý Vị ương cười cười tùy ý lấy một quả quýt bên cạnh ăn một miếng, nói, sẽ kịp, sao có thể không kịp chứ. Hơn nữa, nội gián trong cung, ngươi đã sớm bố trí cẩn thận rồi. Có câu nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, lúc này mà ngươi không nhanh chóng châm lửa phóng hỏa, chờ bọn họ có thời gian hồi phục rồi quay lại đối phó ngươi thì đã quá muộn. Liên Phi hơi hơi thất thần, giọng nói cũng không tự giác yếu đi, Vị ương ta thật sự thấy sợ hãi. Lý Vị Ương thở dài, nói, nương nương, người vẫn còn trẻ đẹp, lại có tiểu hoàng tử, nên tính toán vì bản thân mới đúng. Liên phi cả kinh vốn dĩ mục đích ban đầu của nàng chỉ là trừ bỏ tưởng gia, báo thù cho gia tộc của mình. Nay nàng đã sinh ra hoàng tử, hoàn toàn có thể vô tư sống những ngày tháng yên lành nhàn nhã với thân phận hoàng phi, không cần tiếp tục mưu toan cùng đám người Lý Vị Ương làm những chuyện đầu rơi máu chảy. Nhưng Lý Vị Ương nói không sai, nàng vẫn còn trẻ, mà tiểu hoàng tử lại quá nhỏ tuổi. Hiện nay hoàng đế còn trị vì còn có thể bảo hộ sự bình an ấu tử hai người, nhưng khi hoàng đế chết thì sao? Ai bảo đảm được nàng bình an một đời? Hơn nữa, hoàng hậu và thượng thứ phi đều vô cùng chán ghét nàng, từ lâu đã coi nàng là đồng đảng của Lý Vị Ương cùng thắc bạt ngọc tình huống này khiến nàng đã không thể chỉ biết ích kỷ lo cho thân mình. Nếu nàng có thể trợ giúp thác bạt ngọc kế thừa ngôi vị hoàng đế ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn của bản thân cùng đứa nhỏ. Lý vị ương vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Liên Phi cúi đầu nói, không phải ngươi tâm ngoan thủ lạt tất cả những gì ngươi làm chỉ vì suy nghĩ cho bản thân thân mình mà thôi. Giọng nói của nàng lạnh lạnh rồi lại trầm xuống, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất thời gian không còn nhiều nữa. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ càng. Liên Phi nghe giọng nói an ủi trầm ổn của Lý Vị Ương cảm thấy hơi yên tâm lúc trước khi tiến cung bởi vì ta không nghe theo ngươi khuyên bảo mới thiếu chút nữa gặp đại hỏa. Hơn nữa khi Tháp bạc chân hãm hại ta, nếu không có ngươi thì ta cũng không thể trốn thoát cho nên những gì ta có ngày hôm nay đều là do ngươi giúp đỡ ta. Bây giờ cũng thế, nếu ngươi đã dám nói thì ta sẽ dám làm. Tầm nhìn của Lý Vị Ương dừng ở trên mặt Liên Phi, khi bắt gặp ánh mắt nàng chậm rãi trở nên kiên định, mới nói, "Thái tử ngã xuống, Thác Bạc Chân sẽ mất đi tấm bình phong bảo vệ tốt nhất, nếu có thể mượn cơ hội này nhổ tận gốc thế lực của Hoàng hậu và Thái tử thì coi như cánh chim che chờ Thác Bạc Chân cũng bị chặt đứt. Đây chính là thu hoạch tốt nhất." Liên Phi chợt hiểu ý, tay cầm nắp trà cứng ngắc một chút, lại lập tức tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục tinh tế nhấp một ngụm, "Ý của ngươi là muốn mượn cơ hội đổ lửa lên người Thác Bạc Chân?" Lý Vị Ương mỉm cười, trầm tĩnh nói, đúng vậy, cháy càng lớn càng tốt. Buổi trưa, Hoàng đế đang nghỉ ngơi, hơn một tháng qua thân thể ông càng lúc càng yếu tinh thần cũng dần dần trì trệ. Ngày thường đều dựa vào đan dược do Chu Đại Thọ cung cấp để duy trì, thỉnh thoảng ông cũng đi sủng hạnh phi tử nhưng đều là tới cung của Liên Phi. Tuy nhiên, hai ngày nay, ngay cả Liên Phi Thiên Kiều Bá Mị cũng không thể gợi lên hứng thú của ông, bởi vậy hầu hết thời gian ông nghỉ ngơi một mình. Đột nhiên, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, ông nhìn thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo, liền mặc thêm áo ngoài đứng dậy, cao giọng hỏi: "Trương Minh, có chuyện gì?" Từ Lễ Thái giám Trương Minh vội vàng tiến vào. Từ khi đại thái giám chết, hắn được thay thế theo hầu hoàng đế. Giờ phút này hắn vội vàng chạy đến bẩm báo, bệ hạ Tẩm cung hoàng hậu nương nương đang dập lửa nên mới ồn ào như vậy. Bọn thị vệ đang ra sức cứu hỏa, ngài cứ yên tâm, nô tài sẽ hộ giá ở bên ngoài, tuyệt đối không để cho kẻ nào tới quấy rầy ngài. Trong lòng hoàng đế cả kinh, đang yên đang lành sao tầm cung hoàng hậu lại xảy ra hỏa hoạn. Bỗng dưng ông có sự cảm không tốt hỏi, hoàng hậu đâu? Nàng không có việc gì chứ? Trương Minh vội trả lời, dạ khải bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã thoát ra ngoài an toàn. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt hoàng đế, nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được giờ phải bẩm báo, sắc mặt bất an nói. Chỉ là thái tử điện hạ không tìm thấy đâu. Thái tử một nước bỗng nhiên biến mất không dấu vết chuyện này nếu truyền ra thì sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ. Lúc nãy hắn có dò xét thái độ của hoàng hậu, rõ ràng là nàng cũng không biết việc này. Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, sao lại không thấy? Không phải thái tử đang thị tật ở trong cung sao? Giờ hắn chạy đi đâu rồi? trương Minh thần sắc bất an, nhìn trộm hoàng đế nhưng cũng không dám nói thêm lời nào. Điều này làm hoàng đế càng giận dữ, hỏi thế nào, vì sao chậm hỏi mà ngươi không trả lời? Trương Minh đổ mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt nói, nô tài cũng không biết nhưng vừa rồi đi tuần tra có người nói là nhìn thấy thái tử điện hạ mang theo hai thị vệ đi nói tới đây, hắn kinh hãi không dám tiếp tục. Hoàng đế dường như bị một trận nước lạnh rội xuống đầu, lạnh lẽo hỏi, đi đâu? Trương Minh hoàn toàn không dám lên tiếng, liên tục dập đầu xuống đất thái tử thái tử nô tài cũng không dám vọng ngôn. Cầu bệ hạ không cần quan tâm, để tránh bị thương thân thể. Trong lòng hoàng đế lửa giận bừng bừng, lạnh lùng nói tốt lắm, lập tức phái người phong tỏa toàn bộ hậu cung, nhất là cung hoàng hậu. Không cho nàng rời đi nửa bước, người dẫn người thay chấm lục soát từng cung điện một chấm muốn nhìn xem, giữa ban ngày ban mặt tên xúc sinh này dám làm ra chuyện gì. Thanh âm của ông không lớn nhưng lại vô cùng cứng rắn, lông mày sắc bén, thần sắc như kiếm đã tuốt khỏi vỏ. Trong cung, từng cung điện một bị lục soát, đến khi tới cung của Liên Phi thì thấy Liên Phi đang ngồi cùng Lý Vị Ương, trên bàn có đặt 12 loại mứt hoa quả tươi và điểm tâm chương minh cẩn thận nói, Liên Phi nương nương, nô tài phụng mệnh bệ hạ điều tra từng cung của các vị nương nương, xin nương nương phối hợp. Liên Phi tựa lưng trên ghế dựa, hơi hạ thấp người, nhíu mi, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trường Minh đứng trước mặt mọi người, cung kính trả lời, bệ hạ nghe nói tầm cung hoàng hậu nương nương xảy ra hỏa hoạn, trong lòng lo lắng, nên sai nô tài điều tra cẩn thận mọi ngõ ngách trong cung, hy vọng sẽ không tái diễn tai họa như vậy. Liên phi nhìn lại Lý Vị Ương, đôi môi lộ ra ý cười nhàn nhạt đáp ta đây vốn dĩ rất cẩn thận. Nhưng nếu ngươi còn lo lắng thì cứ điều tra kỹ càng đi. Trương Minh nâng khóe mắt nhìn về phía an bình quận chúa đang ngồi một bên, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu qua lăng kính cửa sổ ánh sáng hắt lên xuôi theo làn tóc đen của Lý Vị Ương, chiếu qua da thịt tuyết trắng tạo nên dáng vẻ vô cùng động lòng người. Lý Vị Ương cười cười yên lặng nhàn nhã, nửa thân dựa lưng vào ghế tựa hơi nâng mặt, hàng mày hơi dương lên, đang nhìn bản thân, hắn vội vàng cúi đầu, giả. Trường Minh gọi người lục soát xung quanh qua loa cho xong, quay đầu muốn cáo từ thì thấy Lý Vị Ương nói gì đó với Liên Phi làm Liên Phi cười không ngừng, trên búi tóc kiều kim bộ diêu chuỗi thua rua vàng dòng rung rung theo tiếng nàng cười. Thấy hắn lại gần, thần sắc Liên Phi thay đổi cực nhanh, nhe mắt lại, như giận như không, nàng thản nhiên nói, "Lục soát thế nào rồi?" Trường Minh cúi đầu, nói, "Nơi này của nương nương vô cùng sạch sẽ, nô tài chỉ thấy nương nương và An Bình quận chúa đang thưởng trà." Vậy ngươi nên nhanh đi nơi khác kiểm tra đi. Lý Vị Ương khẽ cười nói, thanh âm dường như lưu luyến, nhàn nhạt nhưng không hiểu vì sao lọt vào lỗ tai của Trương Minh lại khiến thân thể hắn rôn lên. Rõ ràng là thiếu nữ này đang cười, sao lại khiến người ta có cảm giác sâu không lường được như thế chứ? Trương Minh đưa người lui ra ngoài, liên phi chủ động rót cho Lý Vị Ương một ly trà tươi cười xinh đẹp nói quận chúa, đây là trà long tỉnh cực phẩm loại mới nhất của năm nay, ngươi nếm thử xem. Lý vị ương nhìn thoáng qua vẻ tươi cười của Liên Phi, nhạy cảm thấy ngón tay nàng ta đang run run, vị ương liền mỉm cười, tiếp nhận chén trà từ trong tay nàng, cảm ơn. Trong lòng Liên Phi đang sợ hãi, rất sợ hãi, nàng lo lắng, nếu chuyện này không thành công thì sẽ mang đến đại họa sát thân. Nhưng trên đời có rất nhiều việc cần phải làm như thế. Bởi vì trả giá càng nhiều thì thu hoạch mới càng nhiều mạo hiểm càng nhiều càng dễ dàng đến gần thắng lợi. Qua gần nửa canh giờ, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng khụ nhỏ, Liên Phi cuống quyết đứng dậy, nói, sao rồi? cung nữ đứng sau mảnh bạc hồi bẩm nương nương, đức nữ quan đã trở lại. Liên Phi và Lý Vị Ương liếc nhìn nhau, sau đó nàng nhẹ nhàng chỉnh lại dây tua rua vàng dòng hỗn độn nơi Thái Dương, mới nói, cho nàng vào đi. Đức nữ quan bước vào rất thoải mái. Liên phi nhìn thấy nàng ta đang tươi cười trong lòng mới buông lỏng, tựa như uống thuốc tĩnh tâm, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Chuyện bên kia ngươi làm thế nào rồi? Đức nữ quan rũ mắt xuống, làn môi có ý cười nhẹ nói: Đám người trương minh tìm được thái tử điện hạ trong trường xuân cung của trương mỹ nhân. Lúc đó tất cả thái giám và cung nữ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lý vị ương cười nhạt, tao nhã tự nhiên trong ánh mắt như đốm lửa bừng sáng lướt qua. Ồ, hắn dám làm chuyện lớn thế này, chắc chắn bệ hạ bị chọc tức rồi. Đức nữ quan mỉm cười, nói, dạ vâng, bọn họ phát hiện ra thái tử ở trường Xuân Cung. Cũng không ai dám đi vào bắt người nên đã quay về bẩm báo bệ hạ, bệ hạ nổi giận đùng đùng đích thân đuổi tới. Khi ngài ấy bước vào thì đúng lúc bắt gặp thái tử với trương Mỹ Nhân đang ôm nhau, nhất thời tức giận xông lên đá thái tử một cước Thái tử bị bất ngờ, không phòng bị nên bị văng lên tường rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh Bệ hạ còn nói, trên mặt liên phi xuất hiện chút vội vàng, bệ hạ nói gì. Đức nữ quan thấp giọng nói, bệ hạ còn nói, lập tức mang thái tử đi chém đầu. Liên phi lộ ra vẻ vui sướng ngay tức thì, nàng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nhưng mà Lý Vị Ương lại chỉ nâng đôi mi thanh tú lên một chút rồi lập tức buông xuống, chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ nói vậy chẳng qua là nhất thời xúc động mà thôi. Đức nữ quan tiếp tục nói, quận chúa nói đúng, bệ hạ chỉ nhất thời xúc động, đã được vài tên thái giám và thống lĩnh thị vệ ngăn cản. Tình huống này có vẻ như đã được Lý Vị Ương dự kiến trước nhìn thấy trên mặt Liên Phi lộ ra vẻ bất an, nàng nói thái tử là thái tử. Cho dù mắc tội cũng không thể xử chết không minh bạch như vậy. Ít ra phải chiếu cáo thiên hạ. Đúng vậy, tư thông với thiếp thất của Hoàng đế quả là chuyện chẳng ra gì, loại tội danh này, dù thế nào Hoàng đế cũng không thể công bố. Liên Phi nghĩ đến đây, cảm thấy hơi chấn định lại, nói, vậy sau đó thì sao? Đức nữ quan đáp lời, sau đó bệ hạ sai người đưa thái tử đi giam lỏng không cho phép kẻ nào tới thăm. Hơn nữa toàn bộ người của trường Xuân Cung đều bị xử tử. Liên Phi vội vàng hỏi, trương Mỹ nhân bị xử lý thế nào? Đức nữ quan nói, trương Mỹ nhân bị bệ hạ ban ột thước vải trắng để tự vẫn. Hiện giờ chỉ sợ là đã chết. Sắc mặt liên phi hơi trắng bạch nàng nhìn thoáng qua đức nữ quan vốn là tâm phúc của bản thân, nói, người lui xuống trước đi. Đức nữ quan lui xuống. Liên Phi có chút thất vọng, thở dài một hơi, sao lại có thể thất bại trong gang tấp như vậy được? trương Mỹ nhân bị xử chết có nghĩa là chuyện này đã bị Hoàng đế giấu đi. Trong đáy mắt Lý Vị Ương như có một đám hỏa diễm sáng bừng lên, Liên Phi nương nương sao phải nóng vội như thế? Liên Phi nhăn mày, không phải là ta nóng vội mà vì việc này quá mức trọng đại. Vừa rồi Đức Nữ Quan có nói bệ hạ chỉ xử tử hết hạ nhân của Trường Xuân Cung. Nếu không thể hạ gục thái tử thì thật uổng sự hy sinh của tử sĩ của ta. Lý Vị Ương mỉm cười, nói cái chết của nàng đương nhiên là có giá trị rất lớn, nếu không nhờ nàng trường kỳ mai phục bên người trương Mỹ Nhân thì làm sao ngươi biết được thái tử cấu kết với ả ta. Nếu không có nàng từng bước đạt được sự tín nhiệm của trương Mỹ Nhân thì hôm nay làm sao túi gấm và lá thư giả của ngươi có thể đưa tới chỗ thái tử được đây. Hôm nay, mọi chuyện đều do cung nữ mà Liên Phi sắp xếp hầu hạ bên người trương Mỹ Nhân hành động. Nàng ta bí mật đưa một phong thơ và túi gấm cho thái tử rồi cố ý hẹn thái tử gặp mặt ở trong cung của Trương Mỹ Nhân. Hơn nữa còn tỉ mỉ thiết kế hai người lên giường luôn đám cháy trong cung hoàng hậu. Thật ra cháy trong cung hoàng hậu chỉ là đốt lửa vài bụi cỏ đằng sau cung điện thôi. Nhưng khi cung nhân lấy nước dập lửa thì các vị chủ nhân đều phải rời đi cho nên lúc đó dĩ nhiên sẽ phát hiện không thấy thái tử đâu cả. Lý vị ương làm như vậy chính là cố ý thiết kế thái tử. Liên Phi vẫn còn có chút không yên vì không biết sự tình sẽ phát triển theo hướng nào, nàng nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Vị Ương mỉm cười, nụ cười cực kỳ diễm lệ nhưng cũng vô cùng tàn khốc tầm cung của Hoàng hậu nương nương đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, chắc chắn là nàng ta rất kinh hãi, chúng ta đã biết tin thì đương nhiên phải đi thăm hỏi rồi. Liên Phi kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, nói ý của ngươi là Giọng nói của Lý Vị Ương điềm đạm, nhưng nàng cũng không muốn giải thích thêm, đi thôi. Vì trong cung hoàng hậu xảy ra hỏa hoạn nên nàng tạm thời phải đến ở tạm trong Phượng Minh điện. Bây giờ tinh thần của nàng rất không tốt, nàng hơi dựa lưng vào chiếc khối đầu, thần sắc cũng cực kỳ uể oải. Cung nữ dâng một ly trà, hoàng hậu nhấp một ngụm, lại hỏi: "Thái tử đâu? Đã tìm được chưa?" Cung nữ không yên nói: "Nương nương thân thể không khỏe nên không cần quan tâm tới chuyện đó." Bọn nô tỳ đang ra sức tìm kiếm, tin rằng nhất định sẽ sớm có tin tức bẩm báo ngài. Lời này của nàng ta đúng là nói dối, tất cả người cung hoàng hậu đều không ai được ra ngoài thì làm sao có thể đi tìm kiếm. Hơn nữa tin tức từ bên ngoài cũng không thể truyền vào trong cho nên bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hoàng hậu đang muốn nói chuyện lại cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt ập tới, nàng đỡ chán, vừa muốn mở miệng thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo. Các ngươi làm gì vậy? Dám đóng cửa cung của hoàng hậu nương nương sao? Liên phi nương nương bớt giận, nô tài chỉ là làm theo ý chỉ của bệ hạ. Ý chỉ của bệ hạ là phòng ngừa người ngoài làm ảnh hưởng nương nương tĩnh dưỡng, ai cho các ngươi đứng ở cửa canh giữ chằm chằm như hổ rình mồi thế. Quả thực là hỗn sược, hoàng hậu không nghe rõ bên ngoài nói gì nhưng lại mơ hồ cảm thấy có thanh âm quen thuộc không khỏi nhíu mày, là liên phi phải không? Sao lại náo loạn như vậy? Các cung nữ trong điện hai mặt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Xem tình huống này thì là Liên Phi muốn vào nhưng lại bị thị vệ ngăn cản mới dẫn đến tranh chấp. Hoàng hậu cao giọng nói, mau mời Liên Phi tiến vào. Nhưng mà không có ai dám cả gan tuân lệnh tất cả cung nữ và thay giám trong cung đều cúi đầu quỳ dạp dưới đất. Bọn họ hiểu rằng một khi Hoàng đế ra lệnh cho thị vệ canh giữ nơi này thì đồng nghĩa với việc cục diện trong cung đã thay đổi. Ngoài cung, vẻ mặt Liên Phi đang vô cùng giận dữ, đáng tiếc bọn thị vệ lại hoàn toàn không dám để nàng đi vào lý vị ương mỉm cười nói: bệ hạ chỉ có lệnh không cho phép hoàng hậu nương nương tùy ý ra vào cũng không nói không cho người khác đi vào thăm hỏi đúng không? hơn nữa hiện giờ người đứng trước mặt các ngươi là liên phi nương nương tốt nhất các ngươi nên nghĩ cho kỹ thế nào? thủ lĩnh thị vệ trông coi thầm cung sừng sốt sau đó lộ ra vẻ mặt do dự. liên phi là người rất có ảnh hưởng trong cung là người chạm tay vào có thể bỏng bọn họ thật sự không nên đắc tội nàng. Huống hồ, nếu ta đã muốn đi vào thì dĩ nhiên sẽ tự mình gánh chịu hậu quả này. Liên phi biết thành bại sẽ quyết định trong lần này nên đã cố sức biểu hiện. Thủ lĩnh thị vệ ngây ngần cả người. Lý vị ương thở dài một hơi, nàng vừa đảo mắt là biến thành bộ dáng hết kiên nhẫn không thèm để ý nữa, nói, nếu ngươi nhất định không chịu để chúng ta vào, vậy bỏ đi. Nương nương, chúng ta đành đi một chuyến đến chỗ bệ hạ cầu một đạo thánh chỉ, sau đó quay trở lại thăm hỏi cũng được. Liên Phi lạnh lùng hừ một tiếng, thanh âm này rất nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát roi đánh vào lòng thống lĩnh thị vệ, trở thành phá hủy nốt chút ít do dự, hắn cắn răng một cái, nói, nương nương, xin mời vào. Liên Phi mỉm cười chiến thắng, dẫn đầu tiến vào trong điện, Lý Vị Ương cũng theo sau nàng nhẹ nhàng đi qua ý cười nơi bờ môi cũng dần dần sâu. Hoàng hậu biết có người tới thăm liền miễn cưỡng ngồi dậy ngay ngắn, chỉ thấy ánh mặt trời tà tà chiếu lên người liên phi, nàng bước nhẹ từng bước, dường như càng bước càng thêm dạng giữa sáng ngời, trong nháy mắt như chiếu sáng lên cả tòa cung điện ảm đạm. Hoàng hậu cũng chú ý tới Lý Vị Ương đứng yên lặng phía sau liên phi. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, lườm liên phi một cách hỏi có chuyện gì? Sao phải lớn tiếng ồn ào như vậy? Liên phi cùng Lý Vị Ương đồng loạt hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu nhàn nhạt phất phất tay, ý bảo miễn lễ. Nàng nhìn ra ánh sáng bên ngoài, thần sắc càng âm u, một lát sau chậm rãi nói, rốt cục có chuyện gì. Liên phi gục đầu xuống, cả gương mặt tỏ ra mềm mại, nói, nghe nói tầm cung của nương nương xảy ra hỏa hoạn, nô tỳ cùng an bình quận chúa đến thăm. Ồ, cùng đến thăm, sao lại khéo thế, các ngươi thật sự có lòng tốt vậy ư chỉ sợ là đến xem ta sắp chết hay chưa. Hoàng hậu trong lòng cười lạnh, liên phi lặng im không lên tiếng. Mi mắt nâng lên cực nhanh, đảo qua hoàng hậu rồi buông xuống, khôi phục lại yên tĩnh, nương nương, ngài nghĩ quá nhiều rồi, thật sự nô tỳ đến để thăm ngài mà. Trong lòng hoàng hậu tràn ngập căm giận, đôi mắt tràn đầy bực mình và châm chọc giống như không chịu nổi sức nặng nằm ở gối đầu, thanh âm càng bén nhọn, bản cung không sao, các ngươi đều có thể trở về đi. Liên phi liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, không nói gì. Lý vị ương thản nhiên nói, Hoàng hậu nương nương, chúng ta vốn dĩ có ý tốt đến thăm ngài, bây giờ muốn ra ngoài e rằng là không ra được. Hoàng hậu tức giận nói, ý ngươi là gì? Một câu vừa nói ra miệng, nàng mới phát hiện bản thân cư xử thất thố, không khỏi mí môi lại. Lý vị ương thở dài một hơi, trầm giọng nói, vừa rồi ngoài cửa cung ồn ào như vậy là do bọn thị vệ phụng lệnh Hoàng thượng canh giữ nương nương, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Hiện giờ chúng ta vào được nhưng nếu muốn đi ra ngoài, sợ là sẽ càng thêm phiền toái. Hoàng hậu mi tâm nhảy dựng, nhìn phía công nữ, nói, nàng nói vậy là có ý gì? Sao lại kêu phụng lệnh canh giữ ta? Đám người bên ngoài không phải đến bảo hộ ta sao? Các công nữ đều cúi thấp đầu xuống, không ai dám mở miệng trả lời. Khóe môi Lý Vị Ương hiện hiện ra nụ cười vô cùng đạm nhạt rồi lại nhanh chóng thu liễm, trong ánh mắt tản ra sự sắc bén, Hoàng hậu Nương Nương, đã tìm được Thái tử điện hạ rồi, ngài không biết sao? Biểu cảm của Hoàng hậu bỗng chốc thay đổi, nàng trở nên vô cùng hoang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, người nói cái gì? Lý Vị Ương mỉm cười, thanh âm như một tầng sương khói nhàn nhạt nhưng khi nói ra miệng thì vỡ tan tác, Hoàng hậu Nương Nương, ta nói, đã tìm được Thái tử, nhưng lại tìm được ở trong Trường Xuân cung. Giây phút này, trong điện đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mọi người đều có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực mình đang nhảy lên. Sự yên tĩnh này đáng sợ khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Biểu cảm bình tĩnh của Hoàng hậu như bị câu nói này của Lý Vị Ương triệt để đánh vỡ, nàng bật dậy, thân thể lung lay sắp đổ, ngươi mau lặp lại lần nữa. Cùng nữ cả kinh vội khuyên nhủ thân thể nương nương chưa lành bệnh, không nên tức giận, ngài vẫn nên nghỉ tạm trước đi. Hoàng hậu nâng tay, hông hăng bạt tay cung Tiếng tát tai dường như vang khắp cung điện, tiếp theo nàng bước nhanh ra ngoài điện, lúc đi tới gần Lý Vị Ương liền nhìn thẳng nàng, hung tợn nói, ngươi chờ đó, lúc về ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài, không hề có dáng vẻ của Hoàng hậu chút nào. Điều này có thể thấy được nàng đã khiếp sợ và tức giận đến mức nào. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng nàng, cười lạnh, thật đáng tiếc nha Hoàng hậu nương nương, e là ta không đợi được ngài giáo huấn, vĩnh viễn đều đợi không được Liên Phi nói, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Giọng nói của Lý Vị Ương mang vẻ thiết hận, nói, Hoàng hậu nương nương chỉ sợ là sẽ gặp chuyện không may, chúng ta vẫn nên đi theo xem. Cũng coi như tỏ chút tâm ý. Liên Phi rốt cục cười rộ lên, tự nhiên nói, dĩ nhiên chúng ta nên làm vậy. Hai người mang theo cung nữ vừa đi đến cửa đại điện đã nhìn thấy Hoàng hậu đang rằng co cùng đám thị vệ. Thủ lĩnh thị vệ quỳ dạp xuống đất, Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã có chỉ, ngài không được tùy ý rời nơi này. Không đợi hắn nói xong, hoàng hậu đã thét to, ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngăn cản ta. Nói xong hai hàng lông mày dựng đứng lên, nàng quát to, ra lệnh cho đám nô tài đứng xung quanh, người đâu? Mau đem tên thị vệ lớn mật này loạn côn đánh chết cho ta. Nhưng mà, mọi người đứng chung quanh đều không có hành động nào. Bởi vì thủ lĩnh thị vệ chẳng qua là tuân mệnh làm việc sau lưng hắn là hoàng đế đó nha. Nhưng lúc này hoàng hậu đang tức giận cực điểm, nàng cũng không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ chờ đợi. Lý Vị Ương sẽ không vô duyên vô cớ nói mấy câu đó, như vậy thật sự là hoàng đế đã bắt được thái tử ở trường Xuân Cung. Trường Xuân Cung là nơi ở của trương Mỹ nhân ông trời ơi, rốt cục thái tử đã gây ra đại họa gì? Trong lòng cung nữ luôn theo hầu cảnh hoàng hậu lúc này đang run sợ nàng muốn khuyên nhủ hoàng hậu nhưng lại không dám lên tiếng. Bây giờ thấy mọi chuyện náo loạn lớn. Không thể không mở lời khuyên can, nương nương. Im miệng, hoàng hậu giận tím mặt đột nhiên nàng bất ngờ rút thanh trường kiếm từ bên hông một thị vệ đứng gần đó, rồi đặt nó lên trên cầu thủ lĩnh thị vệ, ngươi ra lệnh cho bọn hắn để ta đi. Nhưng mà thủ lĩnh thị vệ vẫn không nhúc nhích, tất cả các thị vệ cũng đều quỳ gối xuống trước mặt hoàng hậu, phong tòa kín con đường mà nàng muốn ra ngoài. Hoàng hậu cắn răng một cái, bỗng trước mắt mọi người tràn ngập một màu đỏ, đầu của thủ lĩnh thị vệ bị chém rơi trên đất. Liên Phi không ngờ Hoàng hậu lại tức giận đến mức này, lo rằng nàng sẽ giận chó đánh mèo đến bản thân, không khỏi sợ tới mức mất hồn mất vía, thân thể tựa như bị ngâm trong nước đá rét lạnh thấu xương, trong lòng muốn nôn, lại nôn không được. Ngay lúc nàng muốn lui về phía sau thì Lý Vị Ương lại giữ chặt nàng. Liên Phi nhìn nàng một cái, Lý Vị Ương gật gật đầu, lúc này Liên Phi mới thoáng bình tĩnh lại. Đúng thế, giờ Hoàng hậu không có tâm tình so đo với bọn họ. Hoàng hậu càng nổi giận thì việc này càng khó giải quyết, mục đích của các nàng chính là muốn làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Đang trong lúc giằng co thì bỗng nhiên từ xa truyền đến một trận rối loạn, đám công nhân cố gắng ngẩng cổ ra xem. Nhưng sau đó toàn bộ mặt mũi của họ chuyển sang hết màu đất bởi vì hoàng thượng tới. Mọi người vẫn còn đang ngây người thì hoàng hậu đã không ngừng bước chân xông ra. Nàng gục xuống dưới chân hoàng đế, giờ phút này bộ dáng của nàng trông vô cùng già cả tăng thương, dưới tình hình mặt trắng bạch tóc tai toán loạn hai bên thì dung mạo vốn chỉ được cho là đoan trang đã thành suy tàn. Hoàng đế nghe qua thị vệ bẩm báo, nói hoàng hậu khóc lóc náo loạn muốn ra ngoài, ông vừa mới đến nơi này đã nhìn thấy khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt gục dưới bàn chân của mình tùy ông chán ghét thái tử nên cũng ghét lây sang hoàng hậu này nhưng dù sao nàng cũng là thê tử kết tóc của ông ông miễn cưỡng nói ngươi làm sao vậy vẫn còn đang bị bệnh chạy đi náo loạn làm gì bệ hạ nước mắt hoàng hậu rơi liên tục nói sao ngài có thể đối xử với nô tỳ như vậy ngài dung túng cho đám người đó đến khi dễ ta đầu tiên là giam ta ở trong điện sau đó lại sai kẻ khác đến nhục nhã ta nô tỳ là thê tử kết tóc của ngài mà hoàng đế nhăn lại mày ai dám nhục nhã ngươi Là nàng, là con hồ ly không biết xấu hổ chuyên đi mê hoặc người này. Hoàng hậu giơ tay lên chỉ vào liên phi đang mang vẻ mặt trắng bệch. Nàng là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một nữ tử được tên đạo sĩ yêu ngôn hoặc chúng đưa vào trong cung thật sự tự cho bản thân là tiên trên trời sao. Nàng to gan chạy đến cung này tìm mọi cách nhục nhã nô tỳ nàng tuy rằng nói hồn hển nhưng cũng không đến mức quên liên phi mới là địch nhân chính của nàng. nàng cũng biết không đổ tội lên lý vị ương được nên có ý định một gậy đánh chết liên phi trước cũng giống như cách nàng đối với đức phi vậy. liên phi vừa được lý vị ương chỉ bảo biết nên ứng đối thế nào giờ phút này phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất rơi lệ dập đầu. bệ hạ nô tỳ nghe nói tầm cung của nương nương gặp hỏa hoạn nên đến thăm mà thôi. chuyện này nô tỳ đã bẩm báo với thái hậu. Thực ra trước khi đến chỗ Hoàng hậu, Liên Phi đã tới chỗ Thái Hậu xin ý chỉ rồi, nhưng vừa nãy nàng cố ý không tiết lộ việc này cho Hoàng hậu biết. Hoàng hậu vừa nghe trong lòng hiểu đối phương đã đi trước nàng một bước, không khỏi tức giận đến trắng bạch mặt nói lớn ta là Hoàng hậu, ngươi chỉ là một phi tần nho nhỏ mà cũng dám nói năng bậy bạ ở trước mặt ta. So với Hoàng hậu tỏ ra khí thế bức nhân, Liên Phi dập đầu yếu đuối nhu nhược nói, bệ hạ chẳng qua nô thì quan tâm mới đi thăm hỏi cũng không ngờ lại khiến nương nương tức giận như thế. Đều là lỗi của nô thịt thỉnh bệ hạ trách phạt. Nói hưu nói vượt, hoàng hậu giận cực điểm, không thèm quan tâm tới hoàn cảnh hiện tại, chỉ tay vào mũi liên phi mắng tiện nhân này, ngươi giả bộ đáng thương cái gì. Rõ ràng là ngươi với an bình quận chúa bàn bạc với nhau đến nhục nhã bản cung. Đủ rồi, im miệng đi. Hoàng đế không để ý nàng, bước thẳng ra phía trước tự mình nâng liên phi dậy quay đầu lạnh lùng nói, bao nhiêu người đang nhìn, nếu ngươi còn muốn giữ lại một chút tôn vinh thể diện của bản thân thì nên im miệng cho ta. Ta còn cần tôn vinh thể diện gì nữa? Hoàng hậu chưa từng chịu thái độ lạnh nhạt như thế. Lần trước khi trừ bỏ Đức Phi, nàng vẫn toàn thắng, nhưng hiện giờ đối mặt với liên phi, rõ ràng là hoàng đế đã không coi trọng ý kiến của thê tử kết tóc với mình từ lâu. Bị quát tháo lớn như vậy trước mặt mọi người từ nay về sau ngay cả đám nô tài cũng sẽ không thèm kính trọng người đứng đầu lục cung như nàng nữa. Nàng càng nghĩ càng giận run lên tức giận nói. Bệ hạ ngươi muốn sổng ái ả hồ ly này thì tùy ngươi nhưng con ta quyết không cho ngươi động Hắn nhất định là bị kẻ khác oan uổng. Hoàng đế nghe nàng nhắc tới thái tử thì không nói một lời xoay người bước đi. Hoàng hậu thấy mặt hắn không có biểu tình gì trong lòng cả kinh từ trước đến nay vì hoàng đế tôn trọng nàng nên nàng mới được thể mà phách lối. Rất ít khi nàng mềm giọng cầu xin giống phi tử khác nàng đều trực tiếp tức giận với hoàng đế là có thể đạt được mục đích giờ phút này không khỏi nói đứng lại. Hoàng đế lạnh mặt xoay người lại nhưng vẻ mặt có sự nổi giận. Hoàng hậu lớn tiếng nói lúc trước ngươi sủng ái thác bạc ngọc bây giờ ngươi lại truyền qua thương yêu tên tiểu nhi tử của ngươi ở trong mắt ngươi thì ta và thái tử không là gì cả. Không bằng ngươi phế đi ta, để cho các nàng đi chiếm vị trí đó. Những lời này của nàng cho tới bây giờ đều là đòn sát thủ. Nàng biết Hoàng đế xem trọng nhất là mặt mũi, tình huống gì cũng sẽ không phế hậu cho nên mỗi lần nàng nói câu này đều có thể thành công. Nhưng nàng không ngờ rằng những lời đó vào lúc này đã hoàn toàn chọc giận Hoàng đế, ông ta quát lớn, được đây là do chính ngươi không biết điều. Lúc ánh mắt của Hoàng đế và Hoàng hậu tiếp xúc trong nháy mắt một cỗ lửa giận kèm theo oán hận từ trong mắt ông sông lên trong phút chốc khiến cả khuôn mặt ông cháy hồng như than đỏ. Hoàng hậu không dám tin vào tay mình, dường như nàng bị đóng đinh tại chỗ, nhìn ông thẳng tắp đột nhiên thân thể mềm yếu rồi đổ về phía sau. Các cung nữ chạy nhanh đến đỡ nàng, Hoàng hậu miễn cưỡng đứng dậy tay lại không ngừng run run, tim đập bình bịch như sắp bật ra, ngực một mảnh lạnh lẽo. Nàng cảm thấy lần này hoàng đế giận dữ không nhỏ tuy rằng ông không trách phạt nàng câu nào nhưng cơn giận dữ lớn này tựa như có thể hủy diệt cả thiên địa. Lý vị ương mỉm cười, hoàng hậu xuất thân cao quý, lại sinh hạ thái tử vì thế hoàng đế vô cùng kính trọng nàng. Điều này có thể nhìn ra trong vụ trâm phượng cửu vĩ hồi trước nhưng mà tâm tình của hoàng đế sẽ luôn luôn thay đổi. Hành vi của thái tử lần lượt làm trái tim hoàng đế băng giá ông ta vốn định nể mặt hoàng hậu mà tha thứ hắn. Nhưng lần này thái tử lại chạy tới trên giường Trương Mỹ Nhân. Nghe nói và thấy tận mắt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhất là việc bị phát hiện ngay trước mắt mọi người, lúc này, hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho thái tử nữa, mà cảm giác của ông ta đối với vị hoàng hậu luôn thích ra lệnh này cũng đã là chán ghét cực điểm rồi. Audio truyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com, chương 159 Thanh tẩy triều đình. Hoàng hậu nghĩ đến con mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nàng không thể tiếp tục giả vờ dịu dàng như ngày thường, nổi giận nói, bệ hạ, nếu ngài tin lời đồn đãi mà nghi oan cho thái tử, ngài nhất định sẽ hối hận. Thái tử mới là đứa con hiếu thuận nhất của ngài còn những kẻ kia đều là đồ lòng lang dạ sói, chỉ muốn cướp ngôi vị hoàng đế của ngài mà thôi. Hoàng đế cười lạnh nói, đứa con hiếu thuận. Hắn cũng đã trèo lên giường của Trương Mỹ Nhân rồi, thật đúng là vô cùng hiếu thuận nếu Trương Mỹ Nhân mang thai thì chẳng biết đứa nhỏ này là con của Hoàng đế hay Thái tử nữa. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Hoàng đế trở nên cực kỳ khó coi, gương mặt như được ướp khối băng ngàn năm. Mọi người cuốn quyết quỳ xuống không dám nghe tiếp bao gồm cả Liên Phi và Lý Vị Ương. Nhưng sự việc này giờ đã không còn là bí mật bọn họ đều nghe thấy, Hoàng đế cũng không thể giết hết tất cả mọi người. Hoàng hậu lại không nghĩ là đúng, bật thốt lên, thái tử bị người ta hãm hại. Làm sao hắn có thể coi trọng tiểu tiện nhân kia được? Cơn tức của hoàng đế càng dâng cao, gương mặt đã đỏ bừng cả. Rất nhiều năm qua ông ta chưa từng toát ra lửa giận đến vậy. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hoàng hậu, ông nói, là lỗi của chậm, những năm gần đây chậm quá dung túng mẫu từ các ngươi, khiến các ngươi không biết tôn ti, quy củ, không biết thể diện đã trở nên vô liêm sỉ cực điểm. Hoàng hậu là vợ cả kết tóc trăm năm của hoàng đế, lúc trước thì mặc kệ nàng làm cái gì ông đều sẽ không sỉ nhục nàng trước mặt mọi người như thế. Giờ phút này hoàng hậu đang bị bệnh nên vô cùng yếu ớt nghe vậy không nhịn được chảy nước mắt khẩu khí lại càng thêm ngang bướng, hung hãn ta ở trong cung phú quý đầy đủ, nhưng giờ lại bị mất thể diện như vậy, ngài nghĩ rằng ta chịu được sao hơn một năm qua ngài không hề đến phòng của bất cứ phi tử nào trong cung, trừ bỏ tiện nhân đang giả dạng tiên nữ kia. Ngài thật sự sủng ái ai chứ? Ngài còn nói chúng ta không biết thể diện nếu ngài không muốn thấy mẹ con ta nữa thì giết chúng ta đi. Ngài cũng khỏi phải vướng mắt, nghe vậy, Lý Vị Ương cúi đầu mỉm cười. Nhưng vào lúc này, thác bạt chân vội vàng chạy tới. Hắn quỳ xuống đất phịch một tiếng, giữ chặt long bào của hoàng đế, đau khổ cầu xin phụ hoàng. Văn cầu người suy nghĩ lại, nhất định là thái tử bị kẻ khác hãm hại, mẫu hầu cũng nhất thời tức giận mới có thể nói lời phạm thượng. Xin người nể tình mẫu hậu nhiều năm vất vả tha thứ cho nàng. Nói xong, hắn dập đầu bang bang trên mặt đất. Bộ dạng trung thành đau khổ như vậy trong mắt người khác có lẽ còn thật sự nghĩ thác bạt chân cực kỳ hiếu thuận nữa kia. Lý vị ương cười lạnh, giờ hắn còn cần hoàng hậu và thái tử nên hắn mới hy vọng hai mẹ con này thoát nạn. Liên phi cúi đầu nghĩ đến nguyên nhân Lý vị ương bảo nàng phóng hỏa trong cung. Mục đích chỉ có một đó là tung hê chuyện này đi khắp nơi. Bởi vì dù Hoàng đế phát hiện ra gian tình của Trương Mỹ Nhân và Thái Tử thì cùng lắm là giết Trương Mỹ Nhân thôi. tuy ông ta muốn phế Thái Tử từ lâu, nhưng vẫn còn do dự. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện này, nếu Hoàng đế còn muốn tha cho Thái Tử thì ông ta sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Tôn nghiêm của Hoàng gia không thể xâm phạm cho dù ngươi có là bậc Thái Tử chỉ cách vị trí đế vương một bước. Ngày nào còn chưa ngồi trên ngai vàng, ngươi vẫn phải biết thân biết phận của mình mà cúi đầu khuất phục. Thác Bạt Trần cố gắng nháy mắt với hoàng hậu, mong có thể khiến nàng bình tĩnh trở lại. Chỉ tiếc hắn không biết giờ phút này hoàng hậu đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Khi nàng bị hoàng đế quát tháo trước mặt mọi người, nàng đã không thể trở về hình ảnh hoàng hậu đoan trang cao quý như xưa nữa. Nàng được cung tỷ đỡ lên thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên trở nên lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi. Đáy mắt ngấn lệ cũng nhẫn nhịn không để rơi xuống, cắn răng nói, ngươi không cần van cầu hắn ở trong lòng hắn, mẹ con chúng ta đã sớm không là cái gì cả. Nhẫn nại của hoàng đế đã đến cùng cực thở phì phò chỉ vào hoàng hậu, nói: "Ngươi được người đâu?" Tuyên Triệu lễ bộ đại nhân tiến cung, truyền chỉ chậm muốn phế bỏ bát phụ này. Các Bạt chân sắc mặt đại biến, bởi vì kinh ngạc quá độ mà choáng váng mặt mày, ngực cũng cảm thấy bị đè nén, như thể bị một tảng đá ngàn cân đè xuống. Một cỗ lửa giận bùng phát từ nội tâm, còn có sự thất vọng tràn trề và sự sợ hãi sâu đậm. Tại sao hoàng đế lại trở thành thế này? Tại sao lại biến thành như thế này? Mọi chuyện đều vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu khóc bi thương, phụ hoàng, mẫu hậu nhất thời thất thố. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, nàng luôn miệng nói chấm bỏ rơi mẫu từ các nàng, vậy thì chấm cần gì phải nhẫn nại thêm nữa. Nếu còn nói nữa chấm sẽ chỉ tội ngươi. Lý vị ương cười lạnh kỳ thực hôm nay Hoàng đế quát giận một hồi nhưng đã nghĩ sẽ không so đo chuyện này với Hoàng hậu định sai người đưa nàng trở về. Rồi chuyện lập tức kết thúc, nhưng thật không ngờ Hoàng hậu lại dám nói nàng tình nguyện bị phế. Lời này như một cái tát vang dội vào mặt Hoàng đế. Ông ta muốn sủng ái ai, ai, ở cùng với ai, chuyện đó là ân huệ của Hoàng gia. Cho dù là Hoàng hậu cũng không thể ngang nhiên chất vấn chuyện này trước mặt mọi người. Sao Hoàng đế có thể không tức giận cơ chứ? Hoàng hậu vốn có thể khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng hôm nay nàng vô cùng tức giận. Bởi vì Lý Vị Ương cố ý đến chào phúng lại thêm một liên phi ngây thơ trong veo như nước. Hoàng hậu không khỏi nghĩ rằng vì liên phi nên hoàng đế mới không thèm sủng ái ai khác trong hậu cung nhưng dù sao tuổi của nàng cũng lớn, khó tranh giành sủng ái được với liên phi trẻ tuổi. Tuy rằng vô cùng chướng mắt nhưng nàng vẫn coi như không biết gì. Nhưng hiện giờ hoàng đế lại vì liên phi mà trách cứ nàng, hơn nữa còn Vu Hãm thái tử cấu kết với Trương Mỹ Nhân. Trong mắt hoàng hậu, nếu không phải hoàng đế sủng ái liên phi mà bỏ rơi đám nữ tử trong cung thì sao Trương Mỹ Nhân có thể đi thông dâm với thái tử? Nếu không phải các nàng dụ dỗ hãm hại, sao thái tử có thể chạy đến hậu cung lên giường với ả tiện nhân của phụ thân mình? Vì vậy, đương nhiên hoàng hậu bị suy nghĩ này cuốn lấy, lại vì bản thân đang tức giận nên mới đường đột xúc phạm hoàng đế như thế. Nàng vốn tưởng rằng chẳng qua hoàng đế nhất thời tức giận mà thôi. Nào ngờ lại nghe được hắn thật sự muốn phế bỏ thân phận hoàng hậu của nàng. Hai tay nàng run run, sắc mặt hoàn toàn trở nên dữ tợn vung hai tay như một giã thú liều mạng xông về phía hoàng đế. Cho tới bây giờ hoàng đế chưa bao giờ thấy bộ dạng này của nàng, vừa thêm chán ghét vừa có chút sợ hãi, vội vàng lui về phía sau một bước nói còn không mau bắt lấy hoàng hậu. Nàng ta bị thần kinh rồi, hộ vệ không kịp phản ứng. Liên phi vội chạy lên che chờ hoàng đế, nào ngờ lại bị hoàng hậu đánh trúng một trường, trên khuôn mặt xinh đẹp nhu tình như nước lập tức xuất hiện vết máu đỏ tươi. Liên phi ôm gương mặt khóc bi thương, hộ vệ vội vàng giữ lấy hoàng hậu. Hoàng đế hung hăng trợn mắt nói, hoàng hậu không đức không hiền, làm mất thân phận mẫu nghi thiên hạ, lập tức phế bỏ ngôi vị hoàng hậu biếm thành thứ dân. Lúc này toàn bộ không khí trên đại điện như bị đè nén. Toàn bộ cung nữ thay giám đều bồn chồn, sắc mặt trở nên trắng bệch nhất thời không biết nói gì, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy thanh âm xào xạc xà của gió thổi bên ngoài. Phụ hoàng Thác Bạt Chân vội vàng nói: "Từ trước tới nay chưa từng nghe mẫu hậu phạm vào thất đức. Bây giờ người đột nhiên xử trí như vậy, sợ là chấn động kinh thành thiên hạ hoảng loạn. Người nhất định phải cân nhắc." Câm miệng, hoàng đế đột nhiên nổi giận nói: Thác Bạt Trần biết hoàng hậu ngã xuống có nghĩa là kế hoạch mà bao lâu nay hắn dốc sức xây dựng cũng sẽ đổ sông đổ biển. Với hắn mà nói, hoàng hậu với thái tử sớm muộn gì cũng phải trừ bỏ, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Hắn quỳ gối lết về phía trước một bước liên tục khấu đầu nói, phụ hoàng. Cho dù người muốn trừng phạt nhi thần, nhi thần cũng phải nói. Ý chỉ này vạn lần không được. Mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, chính là chi mẫu của thiên hạ, dù là không đức không hiền cũng không có chứng cứ rõ ràng. Người không thể tùy tiện phế hậu, Liên Phi trong lòng cười lạnh, nhưng cũng lau nước mắt ôn nhu nói, bệ hạ hoàng hậu nhất thời tức giận mới phạm phải tội lớn ngập trời. Thỉnh cầu hoàng thượng minh xét, lời nói này hoàn toàn có tính thăm dò. Trong giọng nói của thác bạt chân đều là nghẹn ngào bi ai, liên tục dập đầu, phụ hoàng phế bỏ hoàng hậu thiên hạ sẽ kinh động. Đến lúc đó nếu có người bịa đặt sinh sự cũng khó có thể ngăn cản. Văn cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Liên Phi vừa khuyên bảo. Vừa lau nước mắt nhưng nước mắt cứ như chân châu rơi thành chuỗi không ngừng. Điều này càng khiến vết máu trên khuôn mặt tiên tử nhân gian của nàng thêm rõ ràng. Hoàng đế vốn có thể suy nghĩ lại nhưng khi nhìn đến mặt liên phi lại nghĩ đến lời nói đế vương ngàn vàng không thể thay đổi và hành vi dâm loạn của thái tử. Bỗng dưng những ái náy dành cho hoàng hậu tan thành mây khói. hắn lãnh khốc nói không cần nói nữa. Lập tức chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người trầm mặc một khi hoàng đế thật sự chiêu cáo thiên hạ thì sự việc này không có cách nào cứu vãn nữa. Khóe miệng lý vị ương tươi cười càng thâm thúy. Nhưng nàng biết thác bạc chân còn có con bài chưa lật. Đến bây giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy an quốc công chúa, nghĩ sơ qua cũng biết nàng ta đang làm cái gì. Quả nhiên, hoàng đế vừa dứt lời liền thấy loan giá của thái hậu vội vã đến. Mà kẻ đang đứng cạnh loan giá thái hậu chính là an quốc công chúa. Lúc này An Quốc công chúa thu lại vài phần hung hăng càn quấy khi chưa gả trở nên cẩn trọng hơn Lý vị ương nhìn An Quốc công chúa liên tục cười lạnh Chẳng qua là tạm thời thu liễm lại, chứ là sói thì sao thay đổi được ngụy tạo bản thân cũng vì che giấu những tội nhiệt đã gây ra mà thôi Thái hậu nhìn tình huống trước mắt, không khỏi giận tái mặt nói, đều vào trong điện nói đi Mọi người vào đại điện An Quốc công chúa đỡ thái hậu ngồi xuống Thái hậu nhìn hoàng đế, nói có chuyện gì mà không thể nói bình thường, phải rầm rộ kinh động mọi người như vậy. Rốt cực có biết quy củ của hoàng gia không? Lý vị ương vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại cười lạnh. Cháu trai của ngươi đã leo lên giường phi tử của con trai ngươi rồi. Quy củ của hoàng gia sớm đã mất hết cả. Hoàng đế sắc mặt đỏ lên, nhưng dù sao ông cũng là quân chủ của một nước, không khỏi nói thái hậu chậm đã dễ dàng tha thứ cho bọn họ nhiều lần rồi. Lần này không thể dễ dàng tha thứ được nữa. Thái hậu nhíu mày ánh mắt nhìn một vòng mọi người ở trong điện. Khi nhìn trên mặt liên phi có máu nhuộm đỏ tươi, không khỏi nhíu mày. Lại nhìn đến hoàng hậu tóc tai bù xù, bệnh tình nguy kịch, không khỏi thở dài, nói, xem như nể mặt ai ra, hãy tha cho hoàng hậu. Liên phi trong lòng kinh hãi, thác bạc chân không khỏi có chút vui sướng, hắn biết chỉ cần có thể giữ được hoàng hậu thì thái tử cũng sẽ bảo vệ được. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Thái Hậu khuyên bảo Hoàng đế trước mặt mọi người như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Người lạnh nhạt như Lý Vị Ương mà trong lòng lúc này cũng thấy vô cùng khoan khoái nếu hôm nay An Quốc Công Chúa không ở đây Thác bạt chân không ở đây, Hoàng đế có lẽ sẽ nghe lời Thái Hậu. Mà cố tình là tất cả bọn họ đều có mặt ở đây. Chuyện này dứt khoát không thể thương lượng được. Hoàng đế là người đầu tiên cảm thấy An Quốc Công Chúa và Thác bạt chân cố tình mang Thái Hậu đến uy hiếp ông. Mà ông cực kỳ chán ghét bị người khác uy hiếp thế này. Sắc mặt hoàng đế rét run, ánh mắt của ông ta xẹt qua an quốc công chúa, khẩu khí lãnh đạm Thái hậu nói đúng, phế hậu là đại sự, không nên vội vàng như vậy. Nhưng thân thể hoàng hậu có bệnh, không thể chủ trì tiếp công việc hậu cung. Từ hôm nay trở đi, đưa nàng vào tẩm điện dưỡng bệnh. Không có lệnh của trẫm bất luận kẻ nào cũng không được vào thăm. Thấy thái hậu có vẻ còn muốn nói tiếp, hoàng đế lại nói. Thái hậu ý trẫm đã quyết. Thái hậu sừng sốt, không khỏi thở dài một hơi. Lúc An Quốc công chúa tìm đến mình, bà biết bản thân không có biện pháp nào ngăn được Hoàng đế. Bởi vì bà hiểu con trai mình nhất, những năm gần đây, nếu Hoàng đế muốn giết ai thì không ai có thể cứu người được. Ngược lại, nếu càng khuyên bảo thì Hoàng đế sẽ càng cảm thấy người đó uy hiếp hắn. Liên Phi không tự chủ được trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng không giống lý vị ương có thể hoàn toàn hiểu biết tính cách của Hoàng đế như vậy. Trong lòng nàng vẫn có chút không yên, lại cảm thấy chuyện hôm nay có chút thần kỳ. Nhất thời cảm thấy thắng lợi này như khiêu vũ trên đầu thanh đao, nguy hiểm trùng trùng. Trong mọi người ở đây, chỉ có Lý Vị Ương và Thác Bạt Chân hiểu rõ tình huống hôm nay. Thác Bạt Chân hiểu được khi hoàng hậu đánh Liên Phi một tát thì nó đã trở thành con đường đưa nàng và thái tử cùng xuống địa ngục. Hắn đột nhiên hiểu rõ, vì sao hôm nay Lý Vị Ương muốn dẫn Liên Phi đi kích thích hoàng hậu. Bởi vì nàng biết chắc chắn Hoàng hậu không thể nhịn được nữa cũng nắm bắt chuẩn suy nghĩ của Hoàng hậu. Một người có bệnh tình nguy kịch căn bản là không kiên kỵ điều gì. Nhưng chính vì thế mới dẫn nàng vào vực thảm vạn trường. Thái hậu kinh hãi, Hoàng đế lấy lý do nghỉ ngơi dưỡng bệnh lập tức sai người nhốt Hoàng hậu vào tầm cung của nàng. Tất cả đã ấn định không thể thay đổi nữa. Tuy không phế hậu nhưng đối với Hoàng hậu mà nói thì chuyện này còn thê thảm hơn cả phế hậu nữa. Hoàng đế nhìn thoáng qua Thái hậu, nói, người đâu, dẫn Thái tử tới. Đồng thời triệu kiến thừa tướng, lục bộ thượng thư và các đại thần lập tức đến thanh tâm điện ta có việc muốn công bố. Trong điện không khí ngưng động, mọi người hiểu Hoàng đế còn có quyết định muốn ban ra. Sắc mặt Thái hậu hơi đổi, không lẽ Hoàng đế muốn. Chỉ nửa canh giờ các vị đại thần vốn đang nghị sự trong chính điện lập tức đều đi về phía thanh tâm điện. Trong cung đại lịch phân thành nội cung và ngoại cung. Nội cung là nơi ở của Hoàng hậu và phi tử các đại thần không thể dễ dàng tiến vào. Còn ngoại cung lại là nơi Hoàng đế xử lý chính vụ. Ở giữa nội cung và ngoại cung chính là thanh tâm điện một phòng nghị sự tương đối đặc thù. Thác bạt chân cắn răng nhìn chằm chằm lý vị ương. Tội danh cấu kết với phi tử của Thái tử căn bản là không thể công bố trước mặt mọi người bởi vì Hoàng đế sẽ không bao giờ phơi bày việc xấu trong nhà. Sẽ không có chuyện đánh ngã Thái tử dễ dàng như vậy. Mà Lý Vị Ương lại không nhìn hắn lấy một cái, chỉ có vẻ mặt hờ hững như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Nàng chỉ là một người không hiểu chuyện, là kẻ ngoài cuộc đứng xem. Hoàng đế không chỉ triệu tập các đại thần quan trọng, mà ngay cả các phi tử nhị phẩm thân phận không cao cũng được triệu vào. Toàn bộ các hoàng tử công chúa đều có mặt, mọi người đều ý thức được sự tình hoàng đế muốn tuyên bố không chỉ là đại sự của triều chính mà còn liên quan đến toàn bộ hoàng thất. Chuyện này đối với Lý Vị Ương mà nói là một chuyện tốt. Tận mắt thấy thác bạt chân nổi giận làm trong lòng nàng thực sự thoải mái. Các văn võ quần thần đứng hai bên, nhóm người thạc bạt ngọc và cựu công chúa cũng đã đến. Nhưng toàn bộ đại điện lại yên tĩnh đến mức thần kỳ, khiến mọi người không khỏi có cảm giác bất an. Lý vị ương nhướng chân mày liếc thạc bạt ngọc một cái, đối phương gật đầu với nàng. Nàng mỉm cười, bởi nàng hiểu mọi việc đã được làm thỏa đáng. Hoàng đế nghiêm túc nhìn lướt qua toàn bộ các thành viên trong hoàng thất và các đại thần trong điện. Hoàng thượng không mở miệng thì ở dưới cũng rất yên tĩnh. Thật lâu sau đó, hoàng đế rốt cuộc lên tiếng: Hôm nay, trẫm triệu tập các ngươi là muốn tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng. Nghe đến đó, mọi người nhìn nhau nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Hoàng đế lạnh lùng nói: Thái tử ngỗ nghịch mưu phản đã lâu, càng ngày càng rõ ràng. Nay trẫm hạ quyết tâm phế ngôi vị thái tử. Ông vừa dứt lời, chợt nghe có một thanh âm phịch vang lên dưới điện. Có người té ngã dưới đất, hóa ra đó chính là thái tử vừa mới bị hộ vệ lôi vào đại điện. Kỳ thực nói về mỹ mạo thì trương mỹ nhân còn không bằng sườn phi tưởng lan của hắn và các nữ tử khác mà hắn đã lâm hạnh qua. Hơn nữa hắn đã từng sủng ái tưởng lan vô cùng, thậm chí mọi chuyện đều suy nghĩ cho nàng. Nhưng sau này khi tưởng gia bị tiêu diệt tưởng lan cũng bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên, không mềm mại hiểu ý như trước. Cả ngày nàng chỉ quan tâm vị trí thái tử phi, thậm chí còn không quan tâm chăm sóc hắn như trước. Dần dần hắn có chút chán ghét tưởng lan, bắt đầu âm thầm tìm mỹ nhân khác. Nhưng khổ một điều, hoàng đế luôn tuyển phi tử cho chính mình nhưng lại hy vọng thái tử có thể giữ mình trong sạch rời xa nữ sắc. Nhất là gần đây, tuy hắn không bị phụ hoàng trách phạt nhưng hắn có thể cảm giác hoàng đế đã lãnh đạm với hắn. Bởi vậy mặc dù hắn muốn mỹ nhân nhưng cũng không dám làm càn, luôn phải tỏ ra nghiêm trang trước mặt người khác nhưng con người đều như thế, càng bị cấm đoán thì nhu cầu thỏa mãn dục vọng lại càng cao, nếu gặp được cơ hội lập tức trở nên mãnh liệt gấp bội. Đúng thời điểm Thái tử cảm thấy nhàm chán, lại gặp được Trương Mỹ Nhân ở giữa hậu cung. Trương Mỹ Nhân vốn là người mà hắn huấn luyện ra đưa vào trong cung hoàng đế làm gián điệp chuyên tìm hiểu tin tức của hoàng đế. Đáng tiếc tuy Trương Mỹ Nhân diễm quang tỏa sáng bốn phía, phong tình vạn trùng lại không so nổi với Liên Phi Mỹ Mạo tự tiên tử dáng trần. Vào cung chỉ gây được sự chú ý rồi sau đó dần chìm xuống, không chút nổi lên. Thái tử lấy cớ tìm hiểu tin tức của Hoàng đế để thông đồng với Trương Mỹ Nhân thêm một lần nữa. Hoàng đế đã lớn tuổi Trương Mỹ Nhân lại không có con nối dòng, nếu Hoàng đế băng hà thì nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại thâm cung. Đến lúc đó phải ăn chay niệm Phật tịch mịch lạnh lẽo. Trẻ tuổi như nàng sao có thể nhẫn nhịn được cho nên nàng dùng tất cả chiêu bài bám lấy thái tử. Nhưng thái tử cũng là người thông minh. Tuy trương Mỹ Nhân địa vị không cao có điều vẫn là phi tử của Hoàng đế. Bối phận chính là thiếp của cha mình, chuyện loạn luân như vậy rất ảnh hưởng đến vị trí của hắn, nên hắn luôn cẩn thận không để ai bắt gặp. Khi tầm cung của Hoàng hậu bị cháy, đột nhiên hắn nhận được túi gấm của trương Mỹ Nhân, hắn đã giật mình. Hắn tỏ vẻ giữ đạo hiếu trai giới tắm rửa nhiều ngày, không chạm qua Mỹ Nhân, lần này dĩ nhiên là không kiềm chế được. Biết hoàng đế sẽ không dễ dàng đến tầm cung của trương mỹ nhân, hoàng hậu lại đang ngủ say, thái tử nghĩ là đã an bài thỏa đáng, nên mới vội vàng đi yêu mỹ nhân, nào ngờ bị bắt gian tại trận. Thái tử vẫn tưởng rằng còn có cơ hội cầu xin, lại không ngờ ánh mắt hoàng đế chưa thèm nhìn hắn một cái mà lập tức định tội mưu phản cho hắn. Choáng váng bất ngờ, hai chân hắn mềm nhũn té trên mặt đất. Lúc này trên chán các đại thần trong điện đều sớm chảy mồ hôi lạnh. Nhất là những người qua lại thân mật với thái tử từ trước trong lòng đều nổi trống Nhưng ai ai cũng cắn chặt răng cố gắng đứng thẳng thân mình cố gắng khỏi khiến Hoàng đế cho rằng bản thân cấu kết với thái tử Nhìn các đại thần đều cúi đầu, Hoàng đế nói có ai muốn nói gì Thác bạt ngọc tiến lên một bước nói, Phụ Hoàng, hôm nay thái tử đã không thể kế thừa nghiệp lớn Phế hay lập đều là đại sự của triều đình, nên ban chiếu thư công bố tội ác của thái tử trước thiên hạ Vừa làm kinh sợ đến bè đảng cấu kết của Thái tử, khiến mọi người tâm phục khẩu phục thiên hạ quy tâm. Hoàng đế gật đầu, nói trẫm đã sai người điều tra phù Thái tử và tầm cung của Hoàng hậu. Không bao lâu liền có thị vệ tiến vào trong điện trình vật chứng trong tay lên Hoàng đế. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cầm một cái bao ném vào chân Thái tử, nói, ngươi tự xem đi. Thái tử mở bao ra thấy bên trong có một con rối gỗ hình người chiều dài 7-8 thước. Con rối này bị dây thường chói chặt và có một cái đinh sắt đóng lên vị trí trái tim. Mà đáng sợ nhất chính là trên người nó lại mặc long bào. Thật rõ ràng, con rối gỗ này chính là chỉ hoàng đế. Sắc mặt thái tử hoàn toàn thay đổi, hắn run run không thể nào đứng lên được. Hoàng đế chỉ vào thái tử, nói đây là vật được đào ra từ hậu cung của hoàng hậu. Mà hoàng hậu luôn luôn đoan trang hiền thục, không thể làm ra loại chuyện này, khả năng duy nhất chính là ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười, trên thực tế con rối này được đào ra từ trong cung của Trương Mỹ Nhân. Tẩm cung của Hoàng hậu đã bị thác bạt chân phòng bị nghiêm ngặt, căn bản là không thể mang vào đó trôn. Nhưng Hoàng đế cũng không muốn nói cho ai biết thứ này được lấy từ đâu, bởi vì ông đã quyết định phế thái tử. Cho nên con rối được đào ra từ chỗ nào cũng đều như nhau. Sắc mặt thác bạt chân xanh mét, hắn biết đây là chủ ý Lý Vị Ương đã nghĩ từ lâu chứ không phải chủ ý nhất thời hôm nay. Thậm chí nàng còn đoán được hoàng đế sẽ không nói ra tội thật của thái tử nên đã chuẩn bị lý do vô cùng thỏa đáng cho ông ta. Có tội nào nặng hơn mưu phản cơ chứ? Việc đã đến nước này, hắn không thể cứu thái tử được. Bây giờ hắn cần mau chóng rửa sạch những liên quan giữa hắn và thái tử. Sắc mặt thái tử tái nhợt, đôi môi cũng run run. tuy hắn không biết ai ác độc hãm hại hắn như vậy, nhưng hắn lại hiểu bản thân mình xong rồi. Tất cả đã mất hết rồi. Các bạc ngọc cười lạnh một tiếng, nói bệ hạ thái tử cùng nhi thần trung sống từ nhỏ, không khi nào hắn không lãng phí xa xỉ còn luôn oán hận người. Hắn thường xuyên nói, phụ hoàng luôn trách cứ hắn sủng hạnh cơ thiếp nhưng không phải chính người cũng nạp rất nhiều phi tử mỹ mạo sao. Hắn chỉ học theo tác phong của người mà thôi. Vừa dứt lời, hắn nhìn thoáng qua gã quan chức trần chính bên người đông cung thái tử. Trần Chính hiểu ý, lập tức bước ra khỏi hàng, dập đầu nói: Không chỉ như vậy, Thái tử còn mở tế đàn mời đạo sĩ đến nguyền rủa bệ hạ. Đạo sĩ kia nói bệ hạ thọ thiên thu, muôn đời không dễ dàng thay đổi. Thái tử liền bắt đạo sĩ kia sửa đổi thời gian thọ của ngài, nguyền rủa ngài chết sớm để hắn nhanh chóng bước lên ngôi vị. Sắc mặt Hoàng đế đã khó coi tột đỉnh, ông lạnh lùng nói: Thái tử không đức thiếu chút nữa thì Giang Sơn xã tắc của trẫm bị hủy trong tay tên nghịch tử phản đồ này. Truyền Thánh chỉ của chẫm lập tức phế thái tử, nhốt hắn vào Thiên Lao và giao cho Hình Bộ Thượng thư điều tra án mưu mịch. Thác Bạt Chân đi ra cung điện vừa vặn gặp Lý Vị Ương đang rời đi. Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt như mũi tên sắc nhọn thầm độc bắn về phía nàng. Lý Vị Ương mỉm cười, "Điện hạ, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?" Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng, đôi mắt Lý Vị Ương trầm như giếng sâu mang theo bóng tối bao trùm lên người hắn, vô cùng đáng sợ. Hắn đã quá chủ quan mà coi thường nàng. Nàng thật sự là một tay che trời, hơn nữa tâm cơ lại khó lường như vậy. Khiến người ta không rét mà run. Từ khi hắn ý thức được việc tranh đoạt ngôi vua thì hắn biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với vô số địch nhân. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, địch nhân lớn nhất của hắn lại là nữ tử mà hắn từng động tâm. Khuôn mặt này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mộng của hắn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn lại nhớ tới nàng, kết quả hắn lại yêu hận ghét oán đan sen. Càng như thế hắn càng yêu nàng, lại vô cùng hận nàng. Lý Vị Ương, ngươi thật đáng sợ, lúc ngươi cười chắc cũng giấu ý niệm muốn xé xác ta thành từng mảnh. Hắn cười lạnh, nói, Lý Vị Ương, ngươi lợi dụng liên phi để tính kế Thái Tử và Hoàng hậu. Thậm chí ngay cả tâm tư của Phụ Hoàng và Thái Hậu ngươi đều tính toán thật chính xác. Ngươi bảo ta phải đối xử với ngươi thế nào đây? Căn bản ngươi chính là ma quỷ chuyên tính kế người khác. Lý vị ương mỉm cười, tam điện hạ có ý gì vậy? Thực sự vị ương nghe không hiểu. Nếu vị ương có bản lĩnh lớn như vậy, điện hạ còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao? Ai nha, sắp trời cũng không còn sớm, vị ương cũng nên xuất cung rồi. Ngày mai còn có chuyện xảy ra thì điện hạ không cần kinh ngạc quá đâu. Nói cách khác thác bạc chân, ngươi nên chấp nhận số phận đi. Thác Bạt Trân mắt lạnh nhìn nàng, nhẹ giọng nói một câu, ván này ngươi thắng. Nhưng tiếp theo ta sẽ không thất bại. Lý Vị Ương cười lạnh nói, vậy ta sẽ rửa mắt trông chờ. Từ xa an quốc công chúa nhìn thấy Thác Bạt Trân nói chuyện với Lý Vị Ương, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Nàng gả cho Thác Bạt Trân đã phát hiện trong phủ hắn có bốn thị thiếp mỹ mạo và vô số vũ cơ xinh đẹp, người người phong tình vạn trùng, sắc nghệ song tuyệt. Nhưng nàng lại cảm thấy trong bốn thị thiếp kia thì người được sủng ái nhất tên là A Hạ, ngũ quan có năm phần tương tự Lý Vị Ương. Còn một người tên Vân Tuyết thì có ánh mắt giống Lý Vị Ương, lạnh lùng nhàn nhạt phảng phất mang theo một loại hấp dẫn, khiến người ta không thể cự tuyệt. Nàng giận dữ, khoét đôi mắt của thị thiếp này còn đem trong mắt ngâm rượu. Bình thường thác bạc chân đối đãi với nữ nhân trong phủ không mặn không nhạt không coi sinh tử của bọn họ để ở trong lòng, nhưng cũng không thể chịu được hành vi kiêu ngạo của nàng như thế. Lúc đó hắn đã giận dữ khiển trách nàng, An Quốc công chúa lại không thèm để ý, dù sao nàng cũng từng nhìn thấy vô số thủ đoạn trong cung đình. Nàng vốn tự xem thân phận mình cao quý, mà nàng hết sức lấy lòng, dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể khiến thác bạt chân dịu dàng với nàng. Bất đắc dĩ An Quốc công chúa chỉ có thể nghĩ vốn dĩ trời sinh hắn đã như thế. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy hắn nói chuyện với Lý Vị Ương, hắn đều có biểu tình dao động. An quốc công chúa nghĩ không phải thác bạt chân không có tâm, chỉ là hắn không chịu đặt tâm tư lên người nàng. Lý vị ương là cái thá gì? Mặc dù là quận chúa, nhưng chẳng qua chỉ là một thứ nữ do nha đầu rửa chân sinh ra. An quốc công chúa tự mãn cho rằng mình cao quý hơn Lý vị ương rất nhiều. Sao nàng có thể nguôi được cơn tức này? Nàng vì Lý vị ương năm lần bảy lượt tranh cãi ẩm ý cùng thác bạt chân, nhưng mỗi lần đều là nàng đi cầu xin hắn tha thứ thậm chí hiện giờ phòng ngủ của nàng hắn cũng không chịu đến, hắn chỉ một lòng sủng ái các thị thiếp khác. Nàng dùng mọi thủ đoạn, cho dù là bí mật xử lý các nữ tử này thì qua ngày sau Thác Bạt Chân lại tuyển một đám vũ cơ khác vào phủ. Tuy nàng có bản lĩnh thì cũng không thể giết sạch mỹ nhân đại lịch được. Nàng bị đè nén thật lâu, bất đắc dĩ cầu hòa với Thác Bạt Chân, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn luôn buồn bực. Một ngụm ác khí không có chỗ phát, hôm nay lại thấy Thác Bạt Chân nói chuyện với Lý Vị Ương, Cơn tức trong lòng nàng lập tức tràn lên phế quản. Nàng bước nhanh đến trước mặt Lý Vị Ương, nói: "Giữa ban ngày mà đứng đây câu dẫn nam nhân." Quả nhiên là quận chúa đã gả không nổi sao? Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói: "Công chúa, ngươi đã quên một chuyện." An quốc công chúa nhướng mày, "Chuyện gì?" Lý Vị Ương mỉm cười, "Công chúa thật to gan lớn mật đã gả vào hoàng thất đại lịch thì nên hiểu được quy củ của hoàng thất." Ta là nghĩa nữ của Thái Hậu, do bệ hạ tự mình sắc phong, tính ra ngươi và tam hoàng tử đều phải gọi ta một tiếng cô cô sao lại dám chừng mắt nhìn ta như vậy, thật là không hiểu phép tắc. Lúc trước chúng ta có thể dung túng ngươi, bởi vì ngươi là công chúa nước khác. Nhưng hiện giờ ngươi về làm dâu đại lịch, chẳng lẽ ngay cả quy củ cơ bản cũng không hiểu sao. An quốc công chúa hận không thể đi lên tát lý vị ương một cái. Nhưng mà hai hàng lông mày Lý Vị Ương vừa nhấc hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, khiến nàng sợ tới mức không tự chủ được lui về sau một bước. Nàng quay đầu lại nhìn, một ám vệ cũng không thấy đâu căn bản là không thể xử lý Lý Vị Ương. Nàng nhớ tới việc vào cung không được phép mang theo ám vệ nên nhất thời có chút không yên. Sau một lúc lâu mới nặng nề nói, Phụ Hoàng từng đặc biệt cho phép ta khi gặp người khác không cần thỉnh an. Đó là ngày xưa, không phải là bây giờ. Lý Vị Ương cười lạnh căn bản nàng ta không thể phân biệt được khách nhân với chủ nhân. Khi nàng là khách của Đại Lịch thì chuyện nàng làm sai, người khác sẽ không trách tội nàng nhưng giờ nàng đã gả vào hoàng thất lại còn không biết thân phận của mình. Thật sự là rất buồn cười. Thác bà chân lạnh lùng nói An Quốc hành lễ với Hoàng Cô Cô. An Quốc công chúa nghiến răng nghiến lợi không ta không muốn. Dựa vào đâu mà bắt ta hành lễ với kẻ hạ tiện này. Thác bạch chân lạnh lùng nói An Quốc lập tức hành lễ với Hoàng cô cô. An Quốc công chúa ngẩn ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chừng to mắt nói, Ngươi điên rồi. Vì nàng ta mà dám hô to gọi nhỏ với ta như vậy. Nàng không hiểu quy củ của Hoàng gia thật sự là bị người sủng ái quá mức, ngay cả ý đồ lấy đại cục làm trọng của thác bạch chân cũng không nhìn ra. Lý vị ương lạnh lùng nhìn bọn họ khóe miệng có tiêm mỉm cười. Có một thê tử như vậy, hậu viện của thác bạch chân thật sự là đã thành lò lửa. An quốc công chúa lộ ra biểu cảm lã chã trực khóc, Thác Bạt Chân tức giận phất tay áo xoay người bước đi. An quốc công chúa gọi hắn một tiếng, "Phu quân." Nhưng Thác Bạt Chân không có ý dừng lại, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. An quốc công chúa phẫn nộ cực điểm, lớn tiếng nói với Lý Vị Ương, "Ngươi chỉ là lão bà không gả được ra ngoài, đừng tưởng rằng có vài phần tư sắc là có thể câu dẫn được phu quân của ta." Lý Vị Ương bật cười, "Ta chỉ hơn ngươi một tuổi, sao lại biến thành lão bà rồi?" Công chúa nói mà không suy nghĩ nha, An Quốc cười lạnh hơn chỉ một tuổi thì sao chẳng phải ngươi không có ai dám lấy đó sao? Lý vị ương nhìn nàng tươi cười trở nên lạnh lẽo. Đức nữ quan dẫn Lý vị ương ra cung cười nhẹ nhàng nói tam hoàng tử phi, giờ Thái hậu nương nương tâm tình phiền muộn, ngài có muốn đi khuyên giải Thái hậu không? Nàng vốn thấy cục diện rằng co có ý tốt đến giải vây. Nhưng mà An Quốc công chúa lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi cút sang một bên cho ta. Sắc mặt đức nữ quan cực kỳ khó coi, nàng là nữ quan được sủng ái bên người Liên Phi. Hơn nữ hiện giờ hoàng hậu bị giam lỏng, trong cung Liên Phi tôn quý được sủng ái nhất. Người người đều phải nịnh bợ nàng, nào ngờ An Quốc công chúa cũng không thèm nể mặt nàng. An Quốc công chúa thấy sắc mặt đức nữ quan trắng bạch thì cho rằng đối phương sợ hãi, càng thêm đắc ý, phô trương nói, "Lý Vị Ương, ngươi phải hiểu thân phận của ngươi." Chẳng qua chỉ dựa vào miệng lưỡi lừa gạt mới có được danh phận quận chúa căn bản không có huyết thống hoàng thất cũng chẳng phải kim chi ngọc diệp. Ngươi chỉ khiến thái hậu nhất thời vui vẻ nên người mới bị ngươi lừa gạt. Về phần phu quân của ta chẳng qua cảm thấy ngươi có chút giá trị mà thôi. Đừng mơ tưởng đến việc hắn coi trọng ngươi. Đức nữ quan cảm thấy an quốc công chúa ngày càng quá đáng sợ lý vị ương chịu ủy khuất vội vàng nói tam hoàng tử phi ngài nên thận trọng từ lời nói đến việc làm dù sao nơi này cũng là hoàng cung an quốc lập tức cho đức nữ quan một bạt tai tức giận nói chủ tử nói chuyện ngươi là nô tỳ lại dám xen vào cẩn thận ta cho người lôi ngươi ra chém đầu đức nữ quan vội lui ra phía sau một bước nói ngài bất giận là nô tỳ nói chuyện không biết chừng mực nô tỳ biết sai rồi An quốc công chúa cười lạnh một tiếng ý định giết gà dọa khỉ, nói tiện nhân chính là tiện nhân, hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhận rõ thân phận của ngươi. Tự và miệng 40 cái cho ta. Sắc mặt đức nữ quan trở nên rất khó coi. An quốc công chúa chẳng phải chủ tử của nàng, không có tư cách trừng phạt nàng. Nhưng nếu bị người khác biết, sẽ cảm thấy nàng mạo phạm chủ tử nên mới bị trừng phạt. Lúc đó ngay cả liên phi cũng không thể che chở cho nàng. Tay của nàng nâng lên nhưng đúng lúc này, Lý Vị Ương đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Công chúa, đức nữ quan không biết điều như vậy, theo ta thấy phạm miệng 40 cái không đủ. Hay là đem nàng cho ám vệ của ngươi cha tấn một phen, dùng nội công đánh vỡ tâm mạch của nàng, sau đó dùng dao nhỏ chẻ đôi thân thể của nàng. Làm như vậy chắc sẽ giải hận tốt hơn." An quốc công chúa nghe xong muốn dựng tóc gáy, nhướng lông mày lạnh lùng nói, "Lý Vị Ương, ngươi nói cái gì?" Đức nữ quan cũng phát hoảng, nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra, Lý Vị Ương không nhắm vào nàng. Lý Vị Ương ra hiệu cho đức nữ quan ý bảo nàng lui ra. Đức nữ quan liếc mắt nhìn An Quốc công chúa một cái rồi lui sang một bên, lại cố ý chặn tầm mắt mọi người, làm cho bọn họ không thể nghe rõ ràng hai người kia đang nói cái gì. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, công chúa ta nói gì chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Hôm nay tiến cung, ngươi có dẫn theo bốn ám vệ kia không? Nơi nguy hiểm như thế này, ngươi nên mang theo bọn họ mới đúng. Nếu gặp chuyện không may thì còn có người bảo hộ. Lý Vị Ương, ngươi khỏi dọa ta. Ta nói cho ngươi biết tôn duyên quân chết không liên quan tới ta, ngươi không đủ bản lĩnh để vu oan cho ta đâu. Ngươi không có chứng cớ. An quốc công chúa rất cường thế, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên sự trột dạ. Lý Vị Ương mỉm cười, nói chứng cớ. Ta cần chứng cớ làm gì? Cho dù bệ hạ biết hành vi của ngươi cũng sẽ giấu giếm thay ngươi. Hơn nữa không có người nào dám đắc tội Việt Tây công chúa chỉ vì một nữ tử đã chết. An quốc cười lạnh, ngươi biết vậy thì tốt, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, cẩn thận ngay cả tính mạng của ngươi cũng khó bảo đảm. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói đúng vậy ta nên cẩn thận oan hồn lấy mạng không dễ chơi công chúa cũng nên chú ý một chút mới tốt. Im miệng, mau im miệng, An quốc công chúa giận tím mặt. Lý Vị Ương nói chuyện ngữ khí thật bình thản, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm An Quốc công chúa, ngươi giết nàng nhất định là vì giấu giếm bí mật của mình. Hơn nữa ngươi tới xem bệnh, nhất định là không gặp được người chữa bệnh, nhưng bị Tôn duyên quân đụng vào cho nên ngươi mới giết nàng. Có phải hay không? An Quốc công chúa tức giận nói, không có ta không có. Lý Vị Ương, ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Nàng vừa nói, vừa theo bản năng lui về sau hai bước. Lý Vị Ương khẽ nâng mi mắt ánh mắt âm u như muốn ăn tươi nuốt sống an quốc tươi cười trên mặt như hoa mai nở rộ trong gió lạnh tươi mát mà lãnh liệt mang theo một ý chí kiên định không thể lay động an quốc công chúa, ngươi vẫn nên bảo trọng đi. Hai chữ bảo trọng làm cho người ta cảm thấy như từ địa ngục truyền đến, vô cùng kinh dị. An quốc công chúa trột dạ vô cùng, nhưng miệng vẫn ngoan cố, Lý Vị Ương, ngươi đừng làm ta sợ ta nói cho ngươi biết, ngươi không đắc ý được lâu đâu. Ta muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao nhiêu ngày. Nói xong, nàng xoay người bước đi thật vội vàng như thể phía sau có quỷ đang đuổi theo nàng vậy. Đức nữ quan đi lên phía trước thấy An Quốc công chúa vốn kiêu ngạo vô cùng lại sợ hãi thành bộ dạng này, không khỏi kỳ quái nói công chúa sao lại như thế. Lý Vị Ương mỉm cười, nói chẳng qua là có thật giật mình mà thôi. Đức nữ quan lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nàng không biết Lý Vị Ương có ân oán gì với An Quốc công chúa, nhưng thấy được màn này, nàng biết Lý Vị Ương tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc. An quốc công chúa kêu căng phách lối như vậy hoàn toàn là vì nàng ta có xuất thân hoàng gia, nếu không như thế thì nàng ta không thể so được với lý vị ương. Nghĩ đến đây, nàng an ủi, quận chúa không cần đem lời nói của công chúa để ở trong lòng, nàng ta chẳng qua chỉ là đứa nhỏ bị làm hư. Đúng vậy, bị làm hư, nhưng An quốc lại không phải là một đứa trẻ. Nàng ngoan độc còn cơ trí và rào hoạt cũng không hoàn toàn ngu xuẩn. Nếu An Quốc công chúa chỉ biết đấu đá lung tung ngang ngược thì chuyện này sẽ không phức tạp như thế. Lý Vị Ương mơ hồ cảm thấy tuy An Quốc công chúa thùy hứng nhưng vẫn có đầu óc bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không khuyên được Thái Hậu can thiệp vào chuyện của Hoàng hậu. Đương nhiên khuyên được Thái Hậu và cứu được Hoàng hậu là hai chuyện khác nhau. Kẻ làm chuyện trước cần trí tuệ kẻ sau cần hiểu biết tâm tư của Hoàng đế cùng Thái Hậu. Có thể nói về điểm này thì Lý Vị Ương tinh thông hơn bất cứ kẻ nào. Bởi vì nàng sống trong cung đình nhiều năm, đã nghiên cứu qua tâm tư của tất cả những người cần lấy lòng. Nhưng thực ra kẻ mà nàng hoàn toàn không hiểu nổi lại chính là thác bạc chân. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đức nữ quan nói, hành vi của An Quốc công chúa hôm nay, nô tỳ sẽ về bẩm báo với Liên Phi nương nương. Nói đúng ra là tìm cơ hội đến chỗ Hoàng đế cáo trạng. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói chuyện này không liên quan đến ngươi. Đức nữ quan nhìn trộm sắc mặt Lý Vị Ương. Mặc dù có vài phần tối tăm nhưng lại vô cùng bình tĩnh cũng không nhìn ra điều khác lạ. Lại thấy Lý Vị ương phất phất tay với bộ dáng không thèm để ý, đức nữ quan cũng không nói thêm gì nữa. Từ khi thái tử bị phế tới nay, hoàng đế nghiêm túc nghiêm phong phủ thái tử điều tra một lượt. giam lòng thái tử thứ phi thưởng lan và chu diệt một đám quan viên cấu kết với thái tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi quan viên đều bất an. Cùng lúc đó, Hoàng đế muốn ổn định hậu cung để cân đối thế lực nên đã hạ chiếu thăng liên phi làm Hoàng quý phi quản lý hậu cung. Mà toàn bộ thế cục triều đình đã xảy ra biến hóa tất cả đều được thay máu. Các đại thần cũng bắt đầu ổn định lại nhưng Hoàng đế muốn giao ngôi vị thái tử cho ai thì vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Tuy không ít người xem trọng Thác Bạt Ngọc nhưng có Việt Tây ủng hộ Thác Bạt chân cũng là người có thể cạnh tranh ngôi vua. Mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động mãnh liệt An quốc công chúa vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng trở thành hoàng hậu tương lai của đại lịch. Nàng hoàn toàn không biết một kế hoạch báo thù đã được giang ra từng bước đến gần nàng. Trường 160 An quốc gặp tai ương. Vụ việc của thái tử trôi qua được nửa tháng thì những xung đột và mâu thuẫn bên ngoài cũng trở về yên tĩnh. Đa số mọi người đều cho rằng sau vụ phế thái tử thì mọi chuyện cũng dần dần bình ổn lại. Thái tử bị phế. Hắn và tưởng thứ phi đều bị nhốt trong một biệt viện bí mật của hoàng gia nơi kinh đô. Hơn nữa còn bị người giám sát trông coi. Tuy hoàng đế không hạ chỉ giết thái tử, nhưng phế ngôi thái tử đồng thời lại giam cầm hắn vĩnh viễn như thế cũng đủ hiểu đời thái tử coi như xong rồi. Bây giờ, người bên cạnh bệ hạ có cơ hội kế thừa đế vị nhất chỉ còn lại Tam hoàng tử Thác Bạc Chân và Thất hoàng tử Thác Bạc Ngọc. Đương nhiên, bát hoàng tử cũng đang dần trưởng thành, nhưng dù sao vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nếu so với hai người kia thì cơ bản là không đủ khả năng tranh đoạt đế vị. Hơn nữa trong cung còn có Liên Phi, nàng ta khiến Nhu Phi kia vốn chỉ nhận được sự sủng ái đạm bạc giờ lại càng thành kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho nên bát hoàng tử cũng bị mọi người xem nhẹ, họ đều đang đoán thái tử kế tiếp sẽ là ai. Mấy ngày sau đó, trong cung truyền đến tin tức Hoàng hậu Quy Thiên. Đây là việc có thể dự đoán từ trước vì Hoàng hậu bệnh nặng từ lâu, giờ lại bị đả kích như vậy thì Quy Thiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thái hậu chỉ có thể giữ được vị trí Hoàng hậu giúp nàng cho đến khi nàng chết còn những việc khác thì cũng lực bất tòng tâm. Lý Vị Ương cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, nàng lập tức đi hương sen viện Vân An Lý Lão Phu Nhân lúc này bệnh tình đã chuyển biến tốt. Vừa tới đã thấy Thưởng Nguyệt Lan đang ngồi ở một bên, nàng mỉm cười chào, mẫu thân. Tưởng Nguyệt Lan nhàn nhạt gật đầu, nói không cần đa lễ. Từ lúc xảy ra chuyện đó, nàng cũng không quá thân cận với Lý Vị Ương nữa. Sở dĩ nàng kể âm mưu của đám người tưởng Lan cho Lý Vị Ương biết cũng chỉ vì để lại hình một đường lui mà thôi. Khi đó Lý Vị Ương nợ nàng một nhân tình, chắc chắn sẽ không khó xử nàng, nàng cũng có thể tiếp tục ở Lý Phủ sống qua ngày. Còn về phần lý tiêu nhiên, nàng cũng chủ động hiến nhiều mỹ nhân cho hắn để mong hắn không truy cứu lại chuyện trong quá khứ, giữ nguyên vị trí lý phu nhân của nàng là được. Lý vị ương nhìn thoáng qua la mama chủ động nhận chén thuốc từ tay bà rồi đi đến ngồi cạnh lão phu nhân, nhẹ nhàng nói, lão phu nhân, hoàng hậu nương nương đã quy thiên, nhất định bệ hạ sẽ tổ chức tang sự nhưng e rằng thân thể của ngài không thích hợp vào cung. Sắc mặt lý lão phu nhân đã trở nên rất tốt chứ không còn tái nhợt như trước kia nữa, nghe nàng nói vậy, bà nhíu mày, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ người cũng không biết sao? Lý do hoàng hậu bị giam lòng trong cung đó, giờ nàng ta đột nhiên quy thiên, chắc bệ hạ sẽ không. Lý vị ương nhẹ nhàng đưa một thìa thuốc nước đến miệng lý lão phu nhân, rồi lại đưa mứt hoa quả cho bà ăn đỡ đắng miệng. Xong mới cười cười liếc mắt nhìn thưởng Nguyệt Lan, nói không, nhất định bệ hạ sẽ tổ chức tang lễ. Hơn nữa còn tổ chức theo lễ nghi dành riêng đúng cấp bậc của Hoàng hậu một nước sẽ làm rất nghiêm túc trang trọng. Vẻ mặt Lý Lão Phu Nhân lộ ra nghi hoặc, nếu như ngày xưa, dựa vào sự khôn khéo của bà thì bã đã sớm đoán ra huyền cơ trong đó. Nhưng bây giờ, bà lại không hiểu, vì năm nay Lão Phu Nhân cũng đã 60 tuổi rồi. Lý Vị Ương thở dài một hơi, có một số việc không thể thay đổi được. Ví dụ như tuổi già, như trí tuệ Nàng nhẹ giọng nói, nếu bệ hạ muốn hoàng hậu chết trong yên lặng thì đã trực tiếp phế hậu vị rồi. Nhưng giờ nàng ta vẫn là hoàng hậu cho nên, hoàng hậu tấn thiên, dĩ nhiên phải dựa theo lễ nghi hoàng hậu mà tiến hành. Lý lão phu nhân suy nghĩ mãi, gật gật đầu, nói, không sai, bệ hạ muốn phế hậu là chuyện thật tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng chỉ cần một ngày hoàng hậu không chính thức bị phế thì vẫn phải hạ táng theo lễ nghi của hoàng hậu. Người nói đúng ta nên chuẩn bị tiến cung. Lý Vị Ương vội nói, Lão Phu Nhân thân thể ngài còn chưa hoàn toàn hồi phục. Lý Lão Phu Nhân lắc lắc đầu, nói, không cần nói nữa. Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, mà dù bệnh tình của ta có nguy kịch thì cũng không thể không tham gia nghi thức này, bằng không sẽ bị coi là miệt thị hoàng gia. Tội danh lớn như vậy lý ra chúng ta không gánh nổi. Phát hiện vẻ mặt lo lắng của Lý Vị Ương là phát ra từ nội tâm, lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, nói, huống hồ phụ thân ngươi là người đang ở đầu sóng ngọn gió, làm sao ta có thể tạo ra nhược điểm cho người ta nắm đây. Lý Vị Ương sững sốt một chút mới gật gật đầu, nói, vậy thì Vị Ương nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngài. Là ma ma nghe thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, nô tỳ đa tạ tam tiểu thư. Lý Vị Ương là quận chúa, là nghĩa nữ của Thái Hậu chắc chắn phải tham gia tang lễ của Hoàng Hậu. Nhưng còn bà chỉ là nô tỳ, không có tư cách vào cung, trong khi Lý Lão Phu Nhân thật sự cần người bên cạnh chiếu cố. Lý Vị Ương nói, là ma ma không cần khẩn trương, không phải còn có cả mẫu thân sao. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người tưởng Nguyệt Lan, nàng nghe thấy nhắc đến mình liền ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng sẽ luôn theo sát Lão Phu Nhân. Nàng là phu nhân của Lý Thừa Tướng, hơn nữa đường đường là một nhất phẩm phu nhân. Yến hội bình thường cáo bệnh thì không sao chứ trường hợp này dù là Lý Tiêu Nhiên cũng không thể ngăn nàng tham dự. Dù bây giờ hắn chán ghét vị phu nhân này thế nào thì cũng đành nhượng bộ mà thôi. Sau giờ ngọ quả nhiên trong cung truyền tư ý chỉ, nghỉ chiều ba ngày, dân gian cấm chiêng chống vui mừng. Quan văn từ tam phẩm, quan võ từ ngũ phẩm và các mệnh phụ từ ngũ phẩm trở lên, nhận được tang chỉ thì sáng sớm hôm sau mặc đồ tang tới Thành Phúc cung tổ chức tang lễ. Không được dùng trang sức châu, ngọc, vàng, bạc hoặc son phấn các loại. Tang phục phải dùng loại vải bố khăn thô, áo váy, hài đều phải dùng vải thô. Các quan văn võ khác tự may đồ tang trắng, mặc trong 27 ngày, quân dân nam nữ mặc đồ tang 3 ngày. Tất cả nghi thức tang lễ không do lễ bộ soạn thảo mà là do chính hoàng đế ngự phê, hành động cẩn trọng như thế quả là chuyện lạ. Đây hoàn toàn không giống thái độ đối với một vị hoàng hậu mang tội. Lão phu nhân nghe La Mama bẩm báo xong, không khỏi nói: "Vị ương, ngươi nói không sai, đúng là bệ hạ muốn tổ chức tang lễ lớn." Sáng nay, khi Lý Vị Ương biết tin hoàng hậu Tấn Thiên đã bắt đầu tháo trang sức vàng bạc ra, mặc sẵn đồ tang, Nàng nghe vậy liền nói, cho nên xin lão phu nhân mau chóng phân phó hạ nhân mặc đồ tang vào. Lão phu nhân nhíu mày toàn phù có hơn trăm nhân khẩu. Giờ mở kho hàng cũng không đủ vải, chỉ sợ là phải đi mua thêm. Nhưng tin tức truyền ra thì chưa tới một canh giờ có lẽ tất cả vải thô trong các cửa hàng cũng bị mua hết. Vậy hãy mau chóng sai người ra ngoài mua đi. Lý Vị Ương mỉm cười, nói buổi sáng sau khi nói chuyện với ngài thì Vị Ương đã thương lượng với mẫu thân, trước tiên đi chọn mua nhiều vải thô, bây giờ chắc là đủ dùng. Lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, làm rất tốt. Rất tốt, buổi sáng nghe Lý Vị Ương nói xong, bà còn cho rằng cứ chờ xem tình hình thế nào rồi tính. Nếu vội vàng chuẩn bị tang phục sợ là sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng tạo tin đồn. Vì vậy bà muốn chờ tới khi ý chỉ chính thức ban xuống mới làm, nhưng mà không ngờ vừa đến giờ ngọ thì tin tức trong hậu cung đã truyền tới. Lúc này mới đi chuẩn bị thì hơi gấp gáp, cũng may có Lý Vị Ương sắp xếp chu đáo. Lý Lão Phu Nhân nghĩ nghĩ, nói, phân phó bọn họ tất cả mọi người đều phải thay thành đồ tang, còn phải treo đèn lồng trắng lên trước cửa nhà, hành lang thì treo vải trắng lên. Lý Vị Ương trần an, dạ vâng, Lão Phu Nhân yên tâm. Vị Ương biết cần phải làm thế nào? lão phu nhân nhìn gương mặt trẻ trung của nàng thở dài nói con người không thể không thể tránh được tuổi tác ta đã lực bất tòng tâm lý gia về sau còn nhiều việc phải nhờ vào tỷ đệ các ngươi hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực đừng để người khác coi thường lý gia lý vị ương sừng sốt lập tức hiểu bà đang muốn nói điều gì không khỏi nhíu mày lão phu nhân ngài đừng nói điểm gở cháu gái sẽ thấy rất khó chịu Lão phu nhân cười cười, nếp nhăn nơi khóe mắt dần dần giãn ra, nói, hải tử ngốc con người ai chẳng có giờ phút này. Ta giao phó mọi việc cho ngươi trước đã. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể yên tâm ra đi. Phụ thân ngươi là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, lại luôn phân biệt đối xử với con vợ cả, khiến các ngươi chịu không ít vỉ khuất. Những chuyện đó ta đều biết, nên ta đã cố sức bù đắp lại cho ngươi và mẫn chi. Dù phụ thân ngươi làm chuyện có lỗi nhưng ta chưa từng có gì không tốt với ngươi, đúng không? Lý vị ương trong lòng hiểu được ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn, nói, lão phu nhân, ngài chưa từng làm chuyện gì có lỗi với vị ương cả. Vậy là được rồi, cho nên ta hy vọng ngươi đừng nhớ kỹ những việc phụ thân đối với mình không tốt. Dù sao hắn cũng là đứa con duy nhất của ta, ngay cả hắn có ngàn vạn cái không tốt thì ngươi cũng không nên xa lánh, lạnh nhạt hắn. Mà kệ sau này thế nào, nhớ kỹ hắn là phụ thân thân sinh của ngươi là đủ. Lão phu nhân vừa nói vừa lẳng lặng đánh giá biểu cảm của Lý Vị Ương. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, lão phu nhân ý của ngài Vị Ương đều hiểu. Cho nên, ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt đi. Mà kệ thế nào thì Lý Tiêu Nhiên vẫn là phụ thân của nàng và Lý Mẫn Chi. Dù không nể mặt Lý Mẫn Chi với lão phu nhân thì nàng cũng sẽ không làm gì với Lý Tiêu Nhiên. Hành động này chỉ là hạ thủ lưu tình, chẳng phải xuất phát từ tình cảm cha con. Từ lâu nàng đã không còn chờ mong chút tình thân ý đòi đến đáng thương của phụ thân rồi. Bởi vì nó đã sớm không còn tồn tại. Sáng tinh mơ hôm sau, mọi hộ giàu nhà cao cửa rộng đều không ngừng sắp xếp một loạt xe ngựa tất cả đều dùng màu trắng, dù là quan viên cấp cao hay quý phu nhân đoan trang cao quý, hoặc tiểu thư nhu nhược xinh đẹp, toàn bộ nam nữ già trẻ đều mặc một thân đồ tang. Về phần đám tôi tớ đánh xe cũng mặc xiêm y vài bố màu trắng khiến người ta liếc mắt một cái là thấy xung quanh toàn một màu trắng. Mọi người trong Lý Phủ dậy thật sớm để tiễn Lý Lão Phu Nhân tưởng Nguyệt Lan, Lý Vị Ương ra cửa. Tùy ai cũng biết những người tham gia tang lễ đều là quý phu nhân có phẩm cấp cao nhưng khi nhị phu nhân nhìn thấy đàm thị cũng ở trong đó, biểu cảm của nàng vẫn có chút cứng ngắc. Nàng ta mà cũng được đi hạ nhị phu nhân lặng lẽ nói với Lý Lão Phu Nhân. Lý lão phu nhân nhíu mày quát lớn, sao ngươi lại không quy củ như vậy? Đàm thị là cấp tam phẩm thuộc nhân, phẩm cấp ngang bằng ngươi, vì sao lại không thể đi? Nói xong, bà nhờ người bên cạnh đỡ ngồi lên trên chiếc xe ngựa dẫn đầu. Nhị phu nhân tự tìm mất mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đàm thị mặc một thân đồ trắng, càng lộ ra vẻ lo âu thấp thỏm trên gương mặt tú lệ. Nàng xuất thân ti tiện là thất di nương bị người trong phủ lãng quên từ lâu nên cho tới bây giờ không ai thèm liếc nhìn một cái. Nhưng nữ nhi quá xuất sắc đã giúp nàng chiếm được sự che chở vững chắc. Dù như thế, nàng vẫn có thói quen một người cô độc bỗng chốc bị kéo đến làm cả đám để ý nàng sẽ thấy bất an, sợ hãi. Nhưng khi xoay mặt lại thì biểu cảm trên mặt nàng lại tỏ ra vô sự, vì nàng hiểu nếu bản thân càng sợ hãi thì kẻ khác sẽ càng thêm chê cười lý vị ương. Tự nàng đã không đủ tiền đồ thì thôi, làm sao có thể hại nữ nhi bị người ta khinh thường như nàng chứ. Nhị phu nhân nhìn bộ dáng của đàm thị, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói bùn nhão vĩnh viễn là bùn nhão, không thể chát được tường. Người khác có cố gắng cất nhắc thế nào cũng vô ích Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười chế nhạo, nói, đúng vậy, bùn nhão vĩnh viễn đều là bùn nhão, chỉ lo cười nhạo người khác mà mãi mãi không nhận rõ thân phận của bản thân nị phu nhân giận tím mặt quay đầu nhìn lại, khóe mắt dương lên, chào phúng, ta tưởng là ai, hóa ra là đại phu nhân. Khi nào ngươi và đàm thị cảm tình trở nên tốt như thế? Tưởng Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng, nói, nhị phu nhân, chúng ta có quan hệ thân thiết thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Ta khuyên ngươi, bớt tranh cãi chút đi, nếu bị kẻ khác nghe thấy, cẩn thận ngươi sẽ gặp tai họa Không phải nàng muốn giúp đàm thị, chẳng qua nàng ghét cái tính bỏ đá xuống giếng của nhị phu nhân. Mỗi lần nghĩ đến nàng ta châm chọc khiêu khích lúc bản thân gặp tai ương lại khiến trong lòng tưởng Nguyệt Lan muốn bốc hỏa. Nhị phu nhân quắc mắt nhìn trừng trừng, nói, ngươi cho rằng ta sợ lý vị ương chắc. Nàng là cái thá gì? Đàm thị vốn luôn im lặng, nghe thấy vậy nhất thời nhíu mày nói, nhị phu nhân, quận chúa chính là quận chúa, là nghĩa nữ của Thái Hậu. Theo đạo lý thì ngay cả cửu công chúa còn phải gọi nàng một tiếng cô cô. Nếu thái độ này của ngươi để cho kẻ khác biết chẳng phải là đang miệt thị hoàng gia sao? Tùy yếu đuối, vô năng, nhưng khi kẻ khác nói xấu nữ nhi, nàng vẫn thấy phẫn nộ thậm chí liều lĩnh phản kích lại. Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm đàm thị, nhất thời không biết nói gì, ngươi. Nàng đang định nói gì thêm, nhưng không biết vì sao lại ngậm miệng lại, bước nhanh lên xe ngựa. Đàm thị còn tưởng rằng nhị phu nhân sẽ đáp trả, lại không ngờ nàng ta đột nhiên yên lặng, cảm thấy kỳ quái, xoay người lại mới phát hiện ở xe ngựa bên kia, Lý Vị Ương đang vén rèm lên nhìn chăm chú về phía này, nhất thời hiểu nguyên nhân nhị phu nhân im miệng. Hóa ra là e ngại Vị Ương, đàm thị hiểu ra tưởng Nguyệt Lan đi đến bên cạnh nàng thở dài, nói ta thật sự muốn biết một người tính cách mềm yếu nhu nhược như ngươi, sao có thể sinh ra nữ nhi lợi hại như vậy. Đàm thị sừng sốt, sắc mặt đỏ lên, so với vị ương thì tưởng Nguyệt Lan chỉ hơn mấy tuổi thôi, nhưng lại là vợ kế của Lý Tiêu Nhiên. Quan hệ này tuy không có gì không đúng nhưng vẫn khiến người ta có vài phần xấu hổ, nàng nói, phu nhân. Tưởng Nguyệt Lan cười nhẹ trong ánh mắt sệt qua tia trào phúng, nói có đôi khi ta thật sự sợ nàng. Nàng chỉ nói thêm một câu đã làm tim ta đập mạnh cả nửa ngày, hận không thể không bị nàng nhìn thấu. Đàm thị cảm thấy nghi hoặc vì sao cứ khi nhắc đến Lý Vị Ương thì mọi người trong Lý Phủ đều tỏ ra có tật giật mình thế này. Thực ra nàng không hiểu việc này cũng vì lúc ở trước mặt nàng, Lý Vị Ương chỉ là một thiếu nữ hơi lãnh đạm tính tình ôn hòa mà thôi. Nhưng tưởng Nguyệt Lan nói chuyện đàm thị không biết trả lời thế nào, nàng đành phải nói tính tình Vị Ương có hơi đạm bạc. Đạm bạc, phải nói là ngoan độc mới đúng. Trước kia tưởng Nguyệt Lan luôn tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng về mặt nào thì Lý Vị Ương cũng kém bản thân Thế mà vì sao nàng ta lại có được tất cả, nhưng giờ nàng đã hiểu, rất nhiều chuyện Lý Vị Ương có thể làm được còn nàng thì không được cho nên nàng đành phải nhận thua. Hơn nữa, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ chết như đại phu nhân mọi chuyện tốt nhất là nên cách xa Lý Vị Ương một chút điều này chỉ có đúng chứ không sai. Đi thôi, tưởng Nguyệt Lan mỉm cười, xoay người lên xe ngựa, đàm thị nhìn về phía Lý Vị Ương đang ngồi trong xe ngựa cách đó không xa trên mặt càng thêm nghi hoặc tuy vị ương ca tính kiên cường nhưng không đến mức khiến người người sợ hãi tới mức này chứ vì sao thế nàng cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra kết quả nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa quay đầu phân phó vú nuôi và bạch chỉ các ngươi ở nhà nhớ chiếu cố tốt tứ thiếu gia bạch chỉ gật đầu nói ngài yên tâm tiểu thư đã sớm sắp xếp mọi việc chu đáo rồi đàm thị nghe vậy mới an tâm lên xe ngựa ngoài cửa cung thành phúc mọi người dựa theo nghi lễ xếp hàng một cách trình tự Lý vị ương vẫn chưa đứng vào vị trí cạnh người hoàng gia, bởi vì đối với nàng mà nói, vị trí nghĩa nữ thái hậu chỉ là hữu danh kỳ thực nó không hề có ý nghĩa thực tế gì. Hơn nữa, không những nàng cự tuyệt thất hoàng tử cầu hôn, sau đó còn thiết kế vĩnh ninh công chúa đi hòa thân. Mặc kệ thái hậu biết được bao nhiêu nhưng lúc đối mặt với nàng, thái độ của bà ta đều có chút ngượng ngùng, giống như không biết nên đối xử với nàng thế nào mới tốt. Trước cửa thành phúc môn đã nổi lên tiếng khóc than, mà những kẻ than khóc vì vị hoàng hậu đó thật sự có mấy người. Lý Vị Ương dùng khăn che mặt đồng thời cũng che đi bờ môi đang cười lạnh. Chẳng qua hoàng đế chỉ chết một thê tử, hơn nữa còn là một thê tử thất sủng, là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực. Vậy mà ông ta lại yêu cầu thần dân khắp thiên hạ phải bi thương. Hơn nữa, dựa theo nghi thức tang lễ này thì xem ra quy cách vô cùng nghiêm mật. Nhưng nàng cũng có thể lý giải điều này, dù hoàng đế và hoàng hậu đã trở thành kẻ thù thì ông ta vẫn làm tang sự long trọng. Vì tuy người chết thì không còn biết gì, nhưng việc đó lại an ủi được người sống, cho nên tang sự này là làm cho người sống xem. Cho thiên hạ thấy sự thâm tình của đế hậu cũng như uy nghi hoàng gia. Đúng lúc này, Lý Vị Ương thấy An Quốc Công Chúa tầm mắt của hai người xuyên qua giữa đám người trong vô tình chạm nhau. An Quốc Công Chúa không tự chủ được đoát ra vẻ mặt oán hận. Lý Vị Ương lại coi như không nhìn thấy, nàng chỉ cúi đầu giống những người khác lộ ra bộ dáng bi thương vô tận. Trên thực tế, chẳng qua là khóc mà không bi thôi. Có lẽ người khác còn có vài phần kính trọng hoàng hậu nhưng Lý Vị Ương lại là người bức hoàng hậu và thái tử đến con đường này, sao nàng có thể bi thương được? An quốc công chúa tràn ngập phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, bỗng dưng nàng giật mình khi ánh mắt lơ đãng lướt qua người một vị phu nhân của Lý phù cách đó không xa. Thứ mà nàng nhìn thấy khiến nàng nhất thời ngây dại. Nàng nàng lại thấy tôn duyên quân mặc một thân đồ trắng, sắc mặt cực tái nhợt. Trước mắt như hoa lên, không biết vì sao giống như màu đỏ của máu tràn ngập không gian, hơn nữa nàng ta còn đang mỉm cười nhìn về phía nàng. Tuy rằng cách rất xa nhưng An Quốc công chúa vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó là tôn duyên quân. Ký ức lần trước bỗng chốc ùa vào trong đầu nàng. Công chúa, ngài tha cho ta đi. Không phải ta sợ chết nhưng ta đang mang thai, ta thật sự không biết bí mật gì của ngươi mà. Ta có thể thề với trời. Lúc đó, nữ nhân kia đau khổ cầu xin nhưng bị nàng bỏ qua, nàng vẫn không chút lưu tình quăng nàng ta cho ám về. Thực ra, lý do Tôn Duyên Quân bị giết cũng không hẳn chỉ vì nàng biết bí mật của An Quốc. Quan trọng hơn là, khi An Quốc công chúa nghe được nàng ấy mang thai, trong nháy mắt cảm giác ghen tị đáng sợ đã tràn ngập. An quốc công chúa vĩnh viễn không có cơ hội trở thành mẫu thân, vì thế nàng càng không thể hiểu tâm tình của mẫu thân muốn bảo vệ con mình thế nào. Nàng chỉ thấy phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ kèm theo là sự ghen tị khó có thể đè nén. Nàng thật sự không hiểu, mình là an quốc công chúa cao cao tại thượng, vì sao một nữ tử bình thường lại được hưởng thụ vui vẻ còn nàng thì cả đời đều không thể trải nghiệm được nó. Tôn duyên quân, dung mạo của nàng ta tầm thường, gia cảnh tầm thường, phu quân cũng tầm thường mà thôi. Nhưng tại sao nàng ta lại có thể lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc đến vậy, sao nàng ta dám làm thế? Không kẻ nào được phép hạnh phúc hơn An Quốc Công Chúa. Bất cứ ai cũng không được, An Quốc Công Chúa không thể chịu được một chút cũng không thể chịu đựng được. Nàng nổi điên lên, vì ghen tị với Tôn Duyên Quân nên nàng không chút do dự, không chút thương hại ra quyết định giết người. Đúng Tôn Duyên Quân đã chết, hơn nữa nàng còn muốn nàng ta kiếp sau đầu thai cũng không được làm một nữ nhân chọn vẻ. Vì thế mới sai người mổ bụng chặt nửa người dưới của nàng Ban đầu An Quốc công chúa cho rằng mình hoa mắt Nhưng chờ nàng xoa xoa mí mắt hoảng sợ nhìn về phía đám người kia Rõ ràng nàng ta vẫn đứng đó Giống như một đóa hoa lăng tiêu mảnh mai tươi cười với nàng Tuy cười rất dịu dàng nhưng kết hợp với khung cảnh trắng toát thế này Thì chỉ thấy vô cùng kinh hãi Hơn nữa càng thêm khủng bố An Quốc công chúa không thể bảo trì chấn định được nữa Đột nhiên la lên là ngươi Là ngươi chính là ngươi, nàng thét chói tai, nổi điên chạy về phía trước túm lấy Thác Bạc Chân, nàng ở trong này, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, Lý Vị Ương ngẩng đầu lên, bờ môi lộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện. Thác Bạc Chân nắm chặt cánh tay An Quốc công chúa, nói An Quốc ngươi đang làm trò gì vậy, nàng có biết đây là tang lễ hoàng hậu hay không? Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, sao nàng có thể đột nhiên hô to gọi nhỏ như thế? Ta nhìn thấy nàng ở trong này, Chàng xem, chàng xem, chàng mau nhìn đi. Trong nháy mắt An Quốc công chúa mất hết bình tĩnh, nàng liều mạng chỉ tay về phía cách đó không xa, dường như hận không thể kéo thác bạc chân trực tiếp tới xem. Thông thường, nàng sẽ không sợ hãi đến vậy bởi vì vô số người đã chết trên tay nàng. Nhưng không hiểu sao, nàng rất khó quên lúc đó, tôn duyên quân ôm bụng tuyệt vọng, vẻ mặt vô cùng thê lương. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy, nàng hành động thất thố như vậy đã kinh động mọi người. Tất cả đều không hiểu sao, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Nhưng ở chỗ đó chỉ có tôn tướng quân phu nhân đang lẳng lặng đứng một mình. Tôn phu nhân ngẩng đầu, nhìn về phía an quốc công chúa trong ánh mắt bà sẹt nhanh qua một tia sáng, nhưng lời nói ra miệng lại vô cùng bình tĩnh. Công chúa sao vậy? Ở đây xảy ra chuyện gì sao? An quốc công chúa thét chói tay phía sau. Nàng ở phía sau ngươi. Nhưng khi mọi người nhìn lại một lần nữa về phía sau tôn phu nhân thì chỉ thấy ở đó có một vài vị phu nhân với tiểu thư nhà quan lại thôi. Các nàng cũng đang tỏ ra kinh ngạc, không hiểu cái gì. Sau đó trên mặt của tất cả quan khách đều hiện ra vẻ cổ quái khó hiểu, sao lại thế này? An Quốc công chúa điên rồi sao? Hay là vừa rồi nàng thật sự nhìn thấy gì? Thác bà chân nhíu mày khuôn mặt tuấn Mỹ dẫn theo chút sốt sắng, thấp giọng trách cứ, ngươi mau bình tĩnh lại cho ta. An quốc công chúa cũng thấy, đáng lẽ tôn duyên quân đứng ở phía sau tôn phu nhân, giờ lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng cảm thấy rằng mình đang va đập vào nhau, thân thể run lên, sao có thể như thế? Rõ ràng ta thấy nàng đứng ở đó, nàng ở chỗ đó. Thác bạt chân rốt cục tức giận, nói, phụ hoàng sắp đến rồi, nếu lúc đó ngươi lại làm chuyện mất mặt xấu hổ ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. An quốc công chúa rậm chân thật mạnh, chỉ hận không thể bắt tất cả mọi người dẹp qua một bên để nàng sai ám vệ tìm kiếm. Đáng tiếc, nàng không thể làm thế được, huống chi căn bản là ám vệ của nàng không được phép tiến cung. Nàng thấy Thác Bạt Chân cũng không tin mình, không khỏi căm hận nói, ta sẽ chứng minh cho chàng xem. Nàng nhất định trốn ở đó, nhất định là vậy. Tuy An Quốc công chúa vừa bị chấn kinh, nhưng dù sao nàng cũng là người có tâm tư tàn nhẫn cực độ nhất thời nổi tức giận ngập trời áp chế luôn cả sự sợ hãi. Sau đó nàng cứng rắn bồi nhào vào đám người xem xét từng nữ tử từ mặc đồ trắng một để tìm ra tôn duyên quân. Nhưng giờ phút này trừ đám quan viên có phẩm cấp với những vị mệnh phụ thì không có ai lạ thường cả. Hơn nữa công tỵ thái giám trên quảng trường có hơn ngàn người tất cả đều bị hành động tra xét của An quốc công chúa dọa sợ. Phùng cảnh có chút hỗn loạn, muốn tìm một nữ tử mặc đồ trắng trong biển người đều mặc đồ trắng giống nhau quả là không thể nào. Tóc tai An Quốc công chúa rối loạn hết cả ánh mắt cũng đăm đăm nhưng mà vẫn không nhìn thấy thân ảnh tôn duyên quân. Nàng mờ mịt nhìn đủ loại gương mặt trắng thuần xung quanh, đều cùng vẻ mặt đều khẽ bàn luận. Ta đã nói rồi mà An Quốc công chúa đúng là có bệnh điên. Nếu không thì sao đột nhiên hành động thế? Nàng nói thấy ai, ai ở chỗ này? Đúng vậy, hay là nàng làm chuyện gì xấu mới sợ hãi như thế điều này cũng không phải không có khả năng, bởi vì gần đây nàng đánh chết không ít nữ tử mỹ mạo trong phù tam hoàng tử oan hồn những người đó bỏ lên ám nàng cũng không thể tránh được nha. Lúc ở Việt Tây, An Quốc công chúa đã giết không biết bao người, nhưng có bùi hoàng hậu dung túng bảo hộ nên không ai cả gan nghị luận trước mặt nàng. Nhưng bây giờ, những kẻ này lại lớn mật nói xấu nàng, khiến nàng phẫn nộ cùng cực nàng thét lớn, mắt các ngươi mù cả à. Sao không ai nhìn thấy? Ta không điên, các ngươi mới điên. ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm ôn hòa vang lên, công chúa, ngài mệt mỏi quá rồi, nên mau chóng về nghỉ ngơi đi. Lý vị ương xuất hiện, y phục cũng là màu trắng, thân mình tinh tế, khuôn mặt thanh tú như trước. An quốc công chúa nhìn thấy người nàng ghét cay ghét đắng, không khỏi cả giận, không cần ngươi lo. Lý vị ương thản nhiên nói, tam hoàng tử, đang trong quốc tang trang nghiêm như vậy, sao thê tử ngài có thể phát cuồng như thế? Ngài giải thích thế nào đây? Thác Bạt Trần chỉ cảm thấy đau đầu, giờ hắn vô cùng hối hận vì cưới một kẻ tùy hứng làm bậy, đáng sợ ích kỷ như An Quốc công chúa. Bình tĩnh xem xét thì thực ra An Quốc công chúa cũng là một nữ nhân rất thông minh, đáng tiếc là nàng bị sủng ái quá mức nên coi mạng người như rơm dạng, giết hại quá nặng. Khiến hôm nay, giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy ảo giác. Hắn tức giận nói các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đưa tam hoàng tử phi đi xuống nghỉ ngơi. Cung nữ vội vàng tiến đến đỡ An Quốc công chúa, mà An Quốc sau khi giận dữ một trận cũng ý thức được bản thân hành động không ổn. Đây là tang lễ hoàng hậu, nếu tiếp tục la hét kêu gào chẳng những không ai tin tưởng mình mà còn nghĩ nàng thật sự nổi điên nhưng mà rõ ràng nàng nhìn thấy tôn duyên quân. Vì sao vậy, rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự có quỷ hồn tìm đến lấy mạng nàng sao? An Quốc cảm thấy đau đầu, nàng cố gắng đè nén sự phẫn nộ và bất mãn dưới sự thăm dò khác thường của mọi người và ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo của tháp bạt chân nàng để cung nữ đỡ xuống lý vị ương với tôn phu nhân liếc nhìn nhau tôn phu nhân gật gật đầu hôm trước lý vị ương đêm khuya bái phòng tôn phủ nàng đã kể thẳng ra tất cả nghi ngờ của mình ban đầu tôn phu nhân cũng không tin an quốc công chúa là hung thủ bởi vì nữ nhi với đối phương cũng không có thù hận sao phải làm chuyện đáng sợ đến vậy nhưng dưới sự thuyết phục của lý vị ương bà quyết định thử một lần lý vị ương nghe nói tôn phu nhân có một muội muội song sinh, hơn nữa vị muội muội đó còn có một nữ nhi khuôn mặt năm phần giống tôn duyên quân, cho nên hai người bàn bạc bà quyết định lập ra kế sách này. bí mật đón vị tiểu thư đó vào tôn phủ, giúp nàng cải trang rồi tìm cơ hội thích hợp để an quốc công chúa nhìn thấy, ép nàng ta nhận phải kích thích gây ra hành động thất thố. lúc đó tôn phu nhân còn cảm thấy kế sách này chưa chắc có thể thực hiện được. Nhưng ngay đêm qua, Lý Vị Ương đã phái người đưa tới tin tức thỉnh cầu tôn phu nhân bí mật đưa vị tiểu thư này vào trong cung, tham dự tang lễ hoàng hậu. Đáng lẽ, biện pháp này rất khó tiến hành, nhưng giờ liên phi trong cung một tay che trời, muốn ột người vào cung quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa vị tiểu thư này luôn dùng khăn che mặt lại lộ ra bộ dáng thương tâm giống những người khác cho nên không ai để ý tới nàng chờ an quốc công chúa phát hiện xong, gây ra hỗn loạn sẽ có một cung nữ lặng lẽ đưa nàng đi. Tất cả mọi người đều mặc đồ trắng, An Quốc công chúa muốn tìm được người ở trong đó thì khó như lên trời. Khi tôn phu nhân thấy An Quốc công chúa hoảng sợ như vậy thì lập tức tin phán đoán của Lý Vị Ương. Hung thủ giết chết nữ nhi của bà chính là An Quốc công chúa. Nội tâm vốn luôn tồn tại sự bất an cũng tan thành mây khói, đối với một hung thủ giết người thì có đáp trả thế nào cũng không thể coi là tàn nhẫn. Hơn nữa người chết thê thảm đó còn là nữ nhi thân sinh của bà. Lý Vị Ương nhìn An Quốc công chúa rời đi cười lạnh rời tầm mắt nàng ta thường chuyện chỉ có vậy là xong sao. Đáng tiếc mọi chuyện mới là mới bắt đầu mà thôi. An Quốc công chúa được cung nữ đưa đến khu chuyên dùng cho tân khách nghỉ ngơi bên cạnh An Khang Điện. cung nữ cung kính nói công chúa tam Hoàng Tử nói ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt chờ ngài ấy xong việc sẽ tới thăm ngài. Thăm, toàn bộ nghi thức tang lễ kéo dài tới ba ngày, khi nào mới xong việc được chứ? Trên mặt An quốc công chúa tỏ ra vô cùng phẫn hận, nhưng nàng đang ở trong cung, hơn nữa còn là ở đại lịch tất cả hộ vệ lại đều không ở bên người, cho nên nàng phải kiềm chế, lạnh lùng phất phất tay, nói cút xuống đi. Cung nữ cung kính nói, dạ vâng. Ánh mắt của cung nữ dừng lại chỗ đặt hương an thần một chút rồi lẳng lặng lui xuống. An quốc công chúa thì thào, nhất định ta nhìn nhầm. Nhất định là như thế ngọc bội ta mang trên người có tác dụng trừ tà nhiều năm tới giờ không gặp oan hồn nào cả trên đời này làm gì có quỷ nhất định là nhìn lầm đúng chỉ cần nghỉ ngơi một chút mọi việc sẽ tốt hơn nàng nằm trên sạp mỹ nhân buộc bản thân nhắm mắt lại không thèm nghĩ đến tình cảnh đáng sợ kia nữa lúc này trong đại điện bắt đầu tràn ngập mùi hương an thần nhàn nhạt thấm vào ruột gan an quốc công chúa ngây người hồi lâu người mùi hương an thần cảm thấy tâm thần yên tĩnh bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp Từ lúc sinh ra, nàng đã là một nữ nhân không hoàn chỉnh. Trong mắt mọi người, nàng cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng thực ra có ai biết được lòng nàng tràn ngập điên cuồng, ghen tị và thù hận. Nàng thống hận tất cả nữ nhân, nhất là khi nhìn những người đó thành thân, sinh con, có được hạnh phúc bình thường trong cuộc đời. Nàng chỉ hận không thể khiến toàn bộ kẻ đó biến mất mới thôi. Lúc ở Việt Tây, nàng không ngừng câu dẫn đám quan viên, tướng lãnh tuổi trẻ, đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, khiến bọn họ vì nàng mà thần hồn điên đảo, vứt bỏ thê tử Khi đó nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thống khoái, sau đó sẽ đá văng đi. Không ai dám một lời oán hận, thậm chí chỉ cần nàng dùng một chiếc khăn tay hay một ánh mắt cũng đủ khiến người ta vì nàng thần hồn điên đảo, say mê trong mộng đẹp có thể trở thành phò mã. Nhưng rốt cuộc không kẻ nào thành công chinh phục được nàng, vì cho tới bây giờ nàng chưa từng thích một ai trong đám người theo đuổi mình. Phụ hoàng tuy rằng khắc nghiệt hơn nữa từng vì việc này trừng phạt nàng vô số lần, nhưng nàng đều có thể thoát khỏi tai họa dưới sự che chở của bùi hoàng hậu. Cuối cùng, một lần, nàng làm hại một vị thần tử mà phụ hoàng rất trọng dụng, sau khi khiến thê tử hắn bị vứt bỏ, bị ngây dại, ngộ sát hai đứa con gái không nói, còn treo cổ tự tử. Việc này đã gây náo loạn rất lớn, phụ hoàng biết được muốn giết nàng đền mạng. Bùi hoàng hậu lập tức nghĩ cách để nàng theo sứ đoàn tới đại lịch muốn nàng tránh đi. Nhưng từ lúc nhìn thấy tam hoàng tử thác bạc chân, không biết vì sao nàng nhất kiến trung tình với hắn. Có lẽ vì hắn thông minh cơ trí có khả năng, hoặc có lẽ vì hắn mặt ngoài thì tươi cười nhưng lại cất giấu sự âm u lãnh khốc giống nàng. Nàng cảm thấy như tìm được đồng loại, hơn nữa nàng tin hắn có thể không thèm để ý tới bí mật của nàng nhưng mà đúng là hắn không thèm để ý thậm chí còn không quan tâm vì sao nàng không cùng phòng với hắn, hắn luôn đi qua đêm chỗ nữ nhân khác. Sao nàng có thể cho phép chuyện đó? Cho nên nàng giết hết đám thị thiếp. Sau này, bởi vì sợ hãi bí mật sẽ bị tiết lộ, nàng còn giết luôn tôn duyên quân vô tội. Cho tới giờ nàng vẫn không biết sợ là gì, bởi vì từ lâu hai tay nàng đã dính đầy máu tươi. Nhưng mà vì sao, hôm nay lại thật sự gặp phải quỷ hồn. An quốc công chúa đang nằm ngủ cực kỳ không an tĩnh, nàng mơ thấy vô số oan hồn, bọn họ đều đòi mạng nàng. Sau đó, tôn duyên quân toàn thân máu me cũng xuất hiện trong mộng. Thân thể nhỏ bé của nàng ta nằm trên mặt đất, ánh mắt thất vọng tràn ngập vẻ cầu xin, nhưng An Quốc lại không chút lưu tình dùng chân giẫm nát bụng đối phương, màn cuối cùng trong giấc mơ là nữ tử Bạch Kỳ kia, nàng đứng trong đám người mỉm cười với bản thân, An Quốc công chúa bỗng chốc mở to mắt kinh sợ đến mức cả người đầm đìa mồ hôi. An Quốc công chúa hô khóc cứu ta, cứu ta, các cung nữ bên ngoài vội chạy vào An Quốc kêu to, gọi hộ vệ đến. Mau kêu hộ vệ của ta đến ý nàng rõ ràng là muốn gọi ám vệ, nhưng những kẻ đó lại không được phép tiến vào hoàng cung. Bốn cung nữ hai mặt nhìn nhau, một vị trưởng cung nữ trong ánh mắt sệt nhanh qua biến hóa kỳ lạ thấp giọng nói, "Dạ vâng." Cung nữ tìm một vị thủ vệ phụ trách bảo hộ trong cung, hắn nơm nớp lo sợ đi vào, quỳ dưới chân an quốc công chúa tang hoàng tử phi. An quốc biết bản thân nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, khi nào tâm tình bình phục cần trở về tham gia tang lễ, nếu không nàng sẽ trở thành trò cười của toàn kinh đô, hơn nữa tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng bị điên. Nhưng hiện giờ hai chân nàng như nhũn ra thân thể cũng lạnh ngắt căn bản không thể đứng dậy. Nàng lạnh lùng nói, ngươi phải đứng ngay ở cửa canh giữ cho ta, nếu có oan hồn xuất hiện ngươi thay ta chém chết. Trên mặt hộ vệ lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi kiều diễm không ai bì nổi của An quốc công chúa không tự giác nuốt nuốt nước miếng ngăn chặn ảo tưởng đang rục dịch trong lòng cúi đầu nói dạ hắn bắt đầu hoài niệm tiểu công nữ mất hồn đêm qua tuy nàng ta chống cự phản đối nhưng hắn vẫn mạnh mẽ cưỡng ép lừa nàng đến phòng ngủ hắn lùi sang một bên nhưng ánh mắt vẫn không tự giác lưu luyến trên bộ ngực cao ngất của an quốc công chúa an quốc công chúa không để ý thái độ của tên hộ vệ nàng đang lâm vào phiền não không dứt giống như nàng vừa mở mắt là sẽ nhìn thấy vô số oan hồn nhào tới nàng Nàng buộc bản thân nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, nhưng có lẽ do mùi hương an thần quá mức nồng đậm, rất nhanh nàng liền an tĩnh, một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng mới qua nửa khắc, nàng lại bị tiếng chuông tang lễ làm bừng tỉnh, hốt hoảng hô to, "Nàng ta đến." "Nàng ta đến." Hộ vệ kia lập tức chạy đến bên nàng, anh dũng đứng cạnh ý đồ đối phó với quỷ hồn mà hắn căn bản không nhìn thấy. An quốc công chúa mở to ánh mắt hoảng sợ, Lúc nam nhân kia đến gần nàng, trong lúc vô tình khi nhìn thấy hắn thân thể khỏe mạnh tráng kiện trong nháy mắt nàng đột nhiên giống như nổi điên ôm lấy hắn, đừng đi. Chàng có biết người ta yêu nhất là chàng không ta làm tất cả chỉ vì chàng. Kẻ mà nàng thấy lúc này, không phải là tên hộ vệ trẻ tuổi nữa mà là tam hoàng tử thác bạc chân anh Tuấn. Không, không cần bỏ rơi nàng. an quốc công chúa thỉnh cầu ta nghe thấy tiếng tôn duyên quân. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Nàng càng thêm dùng sức giữ chặt thác bặt chân, nhưng mà nàng không thể tưởng được kẻ nàng giữ lại là một tên hộ vệ thân phận đê tiện. Giờ phút này, nàng đã quên hết mọi thứ, mùi hương an thần càng ngày càng đậm làm nàng đánh mất thần trí. Tên hộ vệ kia tính tỉnh háo sắc trong cung hắn không dám trêu chọc tần phi nhưng lại chiếm tiện nghi của không biết bao nhiêu tiểu cung nữ. Hôm qua hắn làm trò xấu, đột nhiên bị Liên Phi bắt được tại trận, hắn còn tưởng bản thân sẽ mất mạng, không ngờ Liên Phi lại tha cho hắn, chỉ cắt cử hắn đến cung điện này. Quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết mà. Hắn vốn định thay đổi bản thân, nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn vừa thấy An Quốc công chúa là quên sạch tất cả quyết tâm. Có thể được vị hoàng tử phi xinh đẹp như thế yêu ái, hắn còn tưởng bản thân đang ở trên thiên đường. Căn bản hắn không thể biết tất cả nguyên nhân là do mùi của an thần hương kia. Hắn quay người ôm lấy An Quốc bắt đầu dở trò khiêu khích quen thuộc. Hắn cười xuề, ngài chỉ là quá mệt thôi. Ta không đi ta sẽ ở trong này giúp ngài mát xa một chút. Tay hắn dừng trên chán An Quốc nhẹ nhàng mát xa, sau đó bàn tay bắt đầu chạy trên thân mình nàng, một đường đi xuống từ bắp chân đến đùi. An Quốc công chúa chậm rãi an tĩnh lại, phảng phất đang ngủ, lại giống như đã lâm vào hôn mê. Hắn càng làm càng cứ tiếp tục vuốt ve rồi cực kỳ tự nhiên cởi bỏ quần áo nàng, khẩn cấp thăm dò thân thể An Quốc. Bỗng ngày tại giây phút quan trọng này, hắn đột nhiên cứng cả người, cơ thể đột nhiên biến thành rối gỗ, biểu cảm như nhận sự kinh hách lớn, hoàn toàn ngây người, trong miệng sợ tới mức nói không nên câu, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Lại đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên giọng cung nữ tam hoàng tử phi đang nghỉ ngơi, thỉnh chư vị chờ một chút. Hộ vệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, đồng thời vị cung nữ kia cũng nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, nói tam hoàng tử phi, nhu phi nương nương đi ngang qua đây nên thuận đường ghé thăm ngài nàng chưa kịp nói hết câu đã thấy rõ trong điện một nam một nữ quần áo không chỉnh ôm nhau. Nàng hét lên một tiếng, bỗng chốc đẩy toang cửa điện vừa kịp để nhu phi cùng mười mấy cung nữ phía sau thấy rõ cảnh tượng bên trong. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 161, họa càng thêm họa. Nhu Phi thấy tình hình như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, mà bọn cung nữ thái giám phía sau nàng lại càng thêm hoảng sợ. Nhu Phi nhanh chóng phân phó cung nữ, "Nhanh đi mời bệ hạ lại đây." Sau đó nàng chỉ vào hộ vệ kia, "Lập tức bắt hắn." Cung nữ thái giám vội vàng bắt lấy hộ vệ kia, Nhu Phi nhìn thoáng qua Lư Hương đặt ở góc phòng không hề rời mắt các cung nữ cuống quýt mặc quần áo qua loa cho An Quốc công chúa. Nhưng An Quốc công chúa vẫn còn hôn mê căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Hoàng đế nghe tin, bước nhanh tới đó, nhìn thấy cảnh tượng trong điện, lại nghe Nhu Phi kể hết mọi chuyện, ông ta cảm thấy như có một chậu nước lạnh hát lên đầu, trong lòng rét lạnh, ông trầm chầm, chầm hỏi, tam hoàng từ đâu? Thái giám nhỏ mồ hôi lạnh, nói tam điện hạ, và những người khác ở bên ngoài túc trực linh cữu. Mặt hoàng đế như sương đêm lạnh lẽo, ngay cả thê tử của mình cũng không quản nổi, xảy ra chuyện đổi phong bại tục thế này còn túc trực linh cữu gì nữa bảo hắn lại đây ngay. Nhu Phi ở một bên lộ rõ vẻ kinh hãi, miệng lại tư tốn, bệ hạ không cần tức giận, tránh tổn thương thân thể. Hoàng đế nhìn nàng một cái, ánh mắt lập tức dịu dàng, cũng tại các con của trẫm một đứa cũng không bớt lo. Liên tiếp để xảy ra thị phi thế này. Sau đó ông lạnh lùng sai thai giám, được rồi. Mau truyền lệnh, giam toàn bộ cung nữ thai giám thị vệ hầu hạ trong điện này vào trong đại lao, không được sót ai. Bên ngoài cung nữ mà Nhu Phi phái đi đã tìm được thác bạc chân, bẩm báo tam điện hạ, Nhu Phi nương nương ơi Thác Bạch chân nhíu mày, lúc này sao ta có thể đi được? Cùng nữ lộ vẻ ngượng nghịu Thác Bạch chân truy hỏi có chuyện gì quan trọng sao? Theo lý mà nói, Nhu Phi nương nương cũng phải túc trực bên linh cữu, nhưng thân thể nàng không tốt nên Liên Phi đã xin chỉ thị hoàng đế đặc biệt phê chuẩn cho nàng về cung nghỉ ngơi, nàng lại nói muốn đi thăm An Quốc Công Chúa rồi đi. Lúc này đột nhiên cho người đến mời Thác Bạch chân, người sáng suốt đều nhận ra là có liên quan đến An Quốc Công Chúa. Ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu Thác Bạt Chân chính là An quốc công chúa lại cố tình gây sự. Bởi vì tình huống này thật sự không phải lần đầu tiên, bình thường hắn có thể dễ dàng tha thứ cho An quốc, nhưng bây giờ hắn không muốn dung túng nàng thêm nữa, nàng gặp chuyện gì cũng mặc kệ. Nhưng công nữ này lại vô cùng kiên nhẫn, nàng nhẹ giọng nói Tam Điện hạ, tình huống lần này thật sự không giống trước kia, Nhu phi nương nương nói ngài nên tự mình đi một chuyến. Thác bạch Trần nghĩ đến khuôn mặt An Quốc lại thấy phiền chán, nói, được ta lập tức đi qua, ngươi bảo Nhu Phi nương nương chờ ta một chút. An Quốc có thể có chuyện gì được còn không phải giả bệnh lừa mình sao? Thác bạch Trần có thể khẳng định bởi vì những chiêu trò của An Quốc đã diễn quá nhiều lần, khiến hắn thuộc lòng. Một nữ nhân có thể không thông minh, nhưng ngu xuẩn đến mức này thì thật sự khiến người ta chán ghét. Lúc Thác Bạt Chân đi tới đã thấy một hộ vệ sắc mặt trắng bệch bị trói chặt ở một bên, hơn nửa xiêm y trên người An Quốc công chúa có chút hỗn độn mà nàng lại đang hôn mê không hề hay biết gì. Thông minh như hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy giận sôi người, lão đảo suýt ngã, thái giám bên cạnh phải đỡ lấy hắn. Hoàng đế giận dữ quát, "Thác Bạt Chân, ngươi xem thê tử ngươi gây ra chuyện gì đi." Giờ phút này, trong lòng Thác Bạt Chân điên tiết vô cùng, hận không thể một kiếm giết chết An Quốc công chúa. Nhưng dù sao hắn cũng là người cực thông minh, giờ đang là tăng kỳ của hoàng hậu, dù an quốc mặt dày cỡ nào cũng sẽ không làm ra chuyện ghê tờm như thế, nhất định là có kẻ thiết kế hãm hại. Nhưng mà nàng lại ngoan ngoãn trúng kế người ta, lại còn bị bắt gian tại trận. Hắn từng nghĩ nàng cũng có chút thông minh, lại chưa từng nghĩ nàng quá chủ quan, ngu dốt như vậy. Không ngờ còn bị hoàng đế biết được ánh mắt thác bạc chân trợt lóe, lại không dám nói lời nào im lặng bất động. Hoàng đế càng giận thế nào, ngươi không nghe thấy lời trẫm nói sao? Thác bạc chân lập tức nói, phụ hoàng, chuyện này nhất định là có người hãm hại An Quốc. Hoàng đế vốn đang giận dữ nhưng nghe câu nói này của thác bạc chân lại khiến ông tỉnh táo lại, ông nghiêm mặt nói, Nhu Phi, nàng cẩn thận nói lại tình huống cho ta. Gương mặt xinh đẹp của Nhu Phi hiện lên một tia đồng tình, nói, vừa rồi thân thể nô tỳ không khỏe, bệ hạ đặc biệt ân chuẩn cho nô tỳ hồi cung. Nhưng Nô tỳ nghe nói An Quốc công chúa nghỉ ngơi ở đây, tầm cung của Nô tỳ lại không xa nơi này, về tình về lý Nô tỳ cũng nên đến thăm một chút, ai biết vừa mới tiến vào đã thấy An Quốc công chúa không mặc quần áo bị thị vệ kia ôm vào ngực hai người đang, đang làm việc xấu xa sắc mặt Nhu Phi càng ngày càng đỏ, mà sắc mặt Hoàng đế lại càng thêm đen đúa, nhăn nhúm sắp biến thành mông khỉ cả rồi. Sao lại có một đám con cái càng ngày càng không biết xấu hổ thế này? Phụ Hoàng, đến giờ An Quốc vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhất định là có nguyên nhân. Mọi người ai cũng nghĩ chuyện chỉ đơn giản như khi nhìn thấy, nhưng nếu nàng thật sự cùng người khác cấu kết làm bậy thì sao có thể lựa chọn ngay lúc cực kỳ không phù hợp như bây giờ. tuy an quốc tùy hứng làm bậy, nhưng lại không có gan lớn đến thế. Thỉnh phụ hoàng cân nhắc, thác bạc chân vội vàng nói. Ánh mắt nhu phi ôn hòa dừng trên mặt thác bạc chân chậm rãi nói, nô thì cũng tin an quốc công chúa bị người ta hãm hại. Hoàng đế nhướng mày ồ, vì sao ái phi cũng nghĩ vậy? Nhu Phi là người không thích tranh giành ân sủng trong cung, lúc mới vào cung rất được hoàng đế sủng ái. Khi đó ngày ngày cùng nàng tay trong tay chẳng mang tới hậu cung. Sau này còn sinh ra một nam một nữ, ở trong cung ai cũng kém nàng một bậc còn có người nói nàng sẽ thay thế hoàng hậu để trở thành quốc mẫu. Ngay cả Liên Phi bây giờ cũng không theo kịp sự sủng ái của nàng thời đó. Nhưng không biết vì sao, sau này thân thể nàng dần dần suy yếu cứ hai ba ngày lại sinh bệnh, nàng liền xin miễn ân sủng của đế vương. Dần dần tình cảm của Hoàng đế với nàng cũng phai nhạt. Nhu Phi đang từ một mỹ nhân độc sủng thánh giá trở thành một phi tử cô đơn, đạm bạc tại hậu cung như bây giờ. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết tính tình Nhu Phi vô cùng ôn hòa, cũng rất ít khi tham gia yến hội trong cung, nhưng trường hợp tang lễ Hoàng hậu nàng vẫn phải phải tham dự. Mà Hoàng đế tuy đã phai nhạt ân sủng với nàng, nhưng vẫn thương tiếc nàng như trước, nàng chỉ ho khan vài tiếng đã muốn nàng về nghỉ ngơi có như thế nàng mới phát hiện ra chuyện của An Quốc. Nhu Phi nhìn thoáng qua thác bạc chân, tiếc hận tam điện hạ, đến nay ngươi còn chưa viên phòng cùng An Quốc công chúa sao? Thác bạc chân sửng sốt lập tức nói chuyện này. Hoàng đế thấy sự việc không bình thường, sắc mặt trầm xuống, chân nhi, có phải ngươi không để ý đến công chúa nếu thác bạc chân không để ý đến An Quốc công chúa thì nàng tìm kiếm An ủi cũng dễ hiểu. Nếu không ông thật sự không nghĩ ra, vì lý do gì mà An Quốc công chúa lại bỏ qua thác bạc chân để lựa chọn một tên thị vệ? Thác Bạt Trần cắn răng, hắn không biết Nhu Phi có tham dự vào chuyện hãm hại lần này hay không, nhưng hắn có thể khẳng định nhất định Nhu Phi biết gì đó. Hắn nhìn trầm trầm Nhu Phi, nói: Xin hỏi sao Nương Nương lại biết? Đôi môi đỏ mọng của Nhu Phi phun ra một câu long trời lở đất: Sở Di An quốc công chúa không chịu viên phòng với ngươi vì nàng là thạch nữ. Thác Bạt Trần biến sắc Nương Nương, ngươi nói cái gì? Nhu Phi nói, ta nói, An Quốc công chúa không phải nữ tử bình thường, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy nàng không có không có nàng không nói được nữa, sắc mặt càng ngày càng ngượng. Trên mặt Hoàng đế lộ ra vẻ khiếp sợ ông nhìn con mình không khỏi tức giận, ngươi không biết. Thác bạt chân sắc mặt trắng bệch sao hắn có thể ngờ An Quốc công chúa lại là thạch nữ. Hắn từng điều tra nhưng không thấy có gì đặc thù chứng tỏ nàng là thạch nữ. Nhưng nếu nàng là nữ nhân bình thường, vì sao lại không chịu viên phòng? Khó trách mỗi lần hắn vào phòng nàng, không hiểu sao nàng luôn khẩn trương, hóa ra đây là bí mật của nàng. Căn bản là nàng không thể viên phòng cùng hắn. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, an quốc cư nhiên dám che giấu tất cả, dám lừa gạt hắn. Quả thực là không thể tha thứ. Không chỉ như thế, nàng không thể thị tầm thì thôi, còn không cho phép hắn ở cùng nữ nhân khác. Nàng muốn hắn vĩnh viễn thủ tiết vì nàng sao, nữ nhân này điên rồi. Thật đáng chết. Hắn bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất nói với Hoàng đế, Phụ Hoàng, Nhi Thần luôn cho rằng nàng chưa quen cuộc sống nơi đây nên mới không muốn viên phòng. Hơn nữa nàng lại luôn lấy cơ thân thể không khỏe. Nhi Thần cũng từng nghi ngờ có điều chuyện vợ chồng rất khó nói với người khác, không ngờ nàng lại lén giấu giếm bí mật này. Phát hiện ra bí mật của An Quốc công chúa thật sự là ngoài ý muốn, không hề nằm trong kế hoạch của nàng nhu phi thở dài, nhìn sắc mặt Hoàng đế âm trầm, nói bệ hạ tam điện hạ thật sự là chịu ủy khuất rồi. Cưới một chính phi như vậy, nghe nói nàng còn ghen tị ích kỷ, liên tục giết vài thị thiếp của hắn tam hoàng tử hy sinh hạnh phúc của bản thân đều là vì quốc gia. Bệ hạ nhân từ, đừng trách tội hắn. Nhu phi nói, từng câu từng chữ đều như đang giúp thác bạt chân, nhưng khi hoàng đế nghe tới câu hy sinh hạnh phúc của bản thân, ông lại nghĩ chẳng lẽ chính phi này không phải do hắn nguyện ý cưới. Ghen tị ích kỷ, thác bạt chân lại dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Chẳng lẽ đứa con trai này có tâm tư khác? Hoàng đế là người vô cùng đa nghi, nhu phi vừa dứt lời thì cục diện càng thêm khó coi. Thử nghĩ mà xem, nam nhân bình thường đều sẽ không tha thứ việc thê tử mình là một thạch nữ, huống chi nữ nhân này còn giết thị thiếp của hắn, không muốn hắn có con nối dòng. Cho nên dĩ nhiên Hoàng đế sẽ cảm thấy chắc chắn là thác bạc chân coi trọng địa vị quyền thế của An Quốc công chúa, ngầm tính mưu mô khác. Nếu hắn là con của kẻ bình thường... Vậy thì không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn lại là con hoàng đế, có ý đồ đối với công chúa Việt Tây thì không hề đơn giản. Thác Bạt Chân thầm kêu không tốt, lập tức quỳ gối lết đến trước mặt hoàng đế, phụ phục cầu tình phụ hoàng, Nhi thần không ngờ An quốc có tật xấu như vậy. Nhưng điều này cũng chứng minh nàng không tư thông với kẻ khác, xin phụ hoàng nương tay. Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân. Trong cung xảy ra cơ sự này, dù là công chúa hay hoàng tử phi cũng đều phải bí mật xử tử. Bởi dâm loạn công đình là tội không thể tha thứ, nhưng An Quốc lại là công chúa Việt Tây, nếu cứ đơn giản là đưa xử tử thì sẽ khiến hai nước trở mặt mà không xử lý thì Hoàng thất còn đâu tôn nghiêm nữa. Nhu Phi nói, bệ hạ việc An Quốc công chúa có phải thạch nữ hay không cứ đặt sang một bên đã trước tiên nên điều tra nàng bị người nào hãm hại. Thác bạt chân không nghĩ tới Nhu Phi sẽ giúp mình, không khỏi lớn tiếng nói, Nhu Phi nương nương nói đúng. Phụ Hoàng, xin ngài tra rõ việc này trong nháy mắt sắc mặt hoàng đế cứng ngắc ông chậm rãi nói người đâu triệu thái y trần viện phán đến xem vì sao an quốc chưa tỉnh thái giám tuân lệnh đi tuyên triệu đúng lúc này cựu công chúa một thân đồ tang từ ngoài điện đi vào còn chưa vào cửa đã nói tam tẩu ta với an bình quận chúa đến thăm ngươi vừa vào cửa lập tức nhìn thấy mọi người đều quỳ nàng liền phát hoảng hỏi ơ sao thế này sau đó nàng thấy nhu phi và hoàng đế đều ở đây tức thời lộ ra ánh mắt cực kỳ kinh ngạc phụ hoàng mẫu phi sao hai người lại Sắc mặt hoàng đế rất khó xem, ông không muốn chuyện này kinh động đến kẻ nào, nhưng xem tình huống có lẽ không giấu giếm được việc này. Nhưng cử công chúa là công chúa hoàng thất lý vị ương lại là nghĩa nữ thái hậu, việc này cho bọn họ biết cũng không coi là tiết lộ ra ngoài. Chỉ là thác bạt chân sẽ càng thêm khó chịu thôi. Nhu Phi vội kéo cử công chúa qua, sao con lại tới đây? Cử công chúa lộ ra vẻ vô tội, mẫu Phi, nữ nhi nghe nói thân thể người không khỏe, mới chạy tới thăm. Kết quả, người chẳng có ở trong điện cung nữ nói người tiện đường đến đây nên con kéo an bình quận chúa cùng đi. Vậy, xảy ra chuyện gì sao? Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, lập tức ngây người. Tam ca tam tẩu sao thế kia? Vẻ mặt Nhu Phi toát ra một tia xấu hổ, giữ chặt cừu công chúa không biết giải thích thế nào. Lý vị ương lại nhẹ giọng nói công chúa chúng ta trở về trước đi. Ta thấy bệ hạ và mẫu phi ngươi đều có chuyện quan trọng cần xử lý. Nhu Phi lắc lắc đầu, liếc mắt trao đổi với Lý Vị Ương, trên mặt lại nhàn nhạt nói, bệ hạ người xem thế nào. Hoàng đế phất tay, các ngươi đều ở lại đi. Nếu bắt bọn họ vội vàng ra ngoài, nhỡ nói lung tung cái gì, chẳng phải tôn nghiêm hoàng thất đều mất hết sao. Xem ra phải bảo Nhu Phi căn dặn bọn họ một phen mới được. Nhu Phi hiểu rõ ý của Hoàng đế, lập tức nói rõ tình hình cho hai người biết. Khi Lý Vị Ương nghe được An Quốc công chúa là thạch nữ. Không khỏi nhướng mày, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Đương nhiên, nàng cũng không lường trước được chuyện này. Lúc này, Trần Viện Phán chạy vội tới nhìn thấy tình huống trong điện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế nhíu mày, nhanh đi kiểm tra vì sao An Quốc công chúa đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Sau khi Lý Vị Ương tiến vào thác bà chân liền nhắm mắt nhíu mày, sau một lát lại mở mắt trong đôi mắt hắn có hai ngọn lửa phun trào, đột nhiên hắn hiểu ra tất cả. Nhưng lúc này đây... Hắn hiểu bản thân mình không nên nói thêm gì nữa. Hắn phải tìm được chứng cứ chứng minh mọi chuyện hôm nay đều do Lý Vị Ương gây ra. Trần Viện Phán không biết có chuyện gì, vội nói, vâng. Hắn nhanh chóng bắt mạch cho An Quốc Công Chúa. Trần Viện Phán nghiên cứu một lát hoàn hồn nói, bệ hạ An Quốc Công Chúa bị trúng Thúc Tình Hương. Thúc Tình Hương, Hoàng đế chán ghét hói, sao trong cung lại có thứ dơ bẩn này? Trần Viện phán nghĩ bên ngoài muốn kiếm thứ này thì đúng là không dễ gì, bởi vì phối chế thuốc tình hương rất khó khăn, hương liệu cần dùng cũng vô cùng quý báu. Nhưng trong cung lại rất dễ kiếm được, các phi tử hậu cung thường dùng nó để gây hứng thú trong quan hệ. Chẳng qua, hôm nay An Quốc công chúa đã dùng một lượng lớn. Hơn nữa ngoài thuốc tình hương, hình như còn một loại dược liệu khác nhưng nhất thời hắn không thể nhận ra càng không dám tùy tiện nói lung tung, chỉ có thể che giấu chuyện này. Nhu Phi ôn hòa hỏi, Trần Viện Phán, ngươi hãy kiểm tra điện này đi. Tại sao lại có thuốc tình hương? Trần Viện Phán nghe vậy, nói, vâng. Sau đó, hắn đứng lên kiểm tra cẩn thận trong điện. Thác bà Trân nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí ẩn giấu một tia phẫn hận. Mà Lý Vị Ương thấy hắn phẫn nộ như thế, nàng càng vui vẻ tặng lại hắn một nụ cười chào phúng. Mọi người trong điện đều im lặng không dám lên tiếng, chỉ nghe tiếng khóc giống từ phía xa truyền vào. Nhưng lúc này tiếng khóc càng khiến người ta thấy tâm phiền ý loạn. Hoàng đế không thèm uống trà mà nhu phi bên kia cũng khó xử vô cùng. Cựu công chúa bất an không yên còn mặt thác bạc chân thì không chút biểu cảm. Chỉ duy nhất lý vị ương là mặt mày trầm tĩnh như nước không ai đoán được suy nghĩ của nàng. Trần viện phán kiểm tra xong hồi bẩm bệ hạ là hương an thần. Trong đó có bột phấn an thần vi thần còn tra được một ít bột phấn tiết diễm thảo. Loại thảo dược này có thể khiến tâm trí người ta mê loạn thần hồn điên đảo, không thể khống chế được hành vi. An quốc công chúa đến giờ còn chưa tỉnh là vì loại tiết diễm thảo này. Nếu hai thứ trộn lẫn vào nhau thì rất khó phát hiện, mà tiết diễm thảo lại làm tăng tác dụng an giấc vốn có của an thần hương lên gấp mấy lần, làm cho người ta hôn mê bất tỉnh, đều phải ngủ ít nhất một canh giờ trần viện phán nhìn sắc mặt hoàng đế càng ngày càng đáng sợ, nói nhỏ dần, đến cuối cùng thanh âm đã lý nhí không nghe rõ. Tất cả mọi người đều sững sờ quả thật là an quốc công chúa bị người khác hãm hại, chứng cứ đều tìm được. Nhu Phi đột nhiên ho khan, thanh âm càng lúc càng lớn khiến người ta nhìn lại cựu công chúa lo lắng, mẫu Phi, chẳng lẽ người quên uống thuốc rồi sao? Nhu Phi nhẹ nhàng cười cười, nói, không sao. Hoàng đế liếc mắt nhìn Nhu Phi một cạnh ý lạnh lẽo trong mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, không thoải mái thì đừng cậy mạnh, về trước nghỉ tạm đi. Nhu Phi lắc đầu, lập tức nói, nếu trở về thế này, trong lòng ta thật sự bất an. Phải nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới có thể yên tâm được Hoàng đế gật đầu nói với Trần Viện Phán tức là có người cố ý châm hương trong điện này Trần Viện Phán gật đầu thác bạch chân cười lạnh một tiếng Phụ Hoàng có nghĩa là An Quốc bị người ta hãm hại Mà kệ nữ nhân này có phải là thạch nữ hay không Giờ nàng đã là tam hoàng tử phi Tuy hắn không thích nàng nhưng không thể không cứu nàng Vì cứu nàng chẳng khác nào cứu mình Nếu Hoàng Tử Phi thực sự làm ra chuyện đổi phong bại tục ngay trong tang kỳ Hoàng hậu thì Hoàng đế tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Đến lúc đó cũng sẽ liên lụy tới mình, hắn không thể lưu lại nhược điểm như vậy trong tay người khác. Sau đó, hắn mạnh mẽ nhìn về phía Lý Vị Ương, muốn tìm kiếm một dấu vết hoảng hốt trên mặt nàng. Đáng tiếc đôi mắt đen trầm tĩnh của Lý Vị Ương chỉ hiện ra một chút hàn quang, sâu thẳm mà lạnh lẽo thấu tâm hồn, như thể việc này không liên quan tới nàng, từ đầu tới cuối đều không nói nửa câu. Nhu Phi lại ho khan một trận, không nhịn được nhận lấy thuốc từ một cung nữ, ngửa đầu nuốt xuống, lại rút khăn tay trong tay áo ra che miệng ho khan vài tiếng, sau một lúc lâu mới dừng lại được vậy thì tốt rồi, có thể chứng minh an quốc công chúa vô tội bây giờ chỉ còn tra xét ai là người hãm hại. Cửu công chúa nói ai lớn mật như vậy, lại dám động thủ trong cung. Lời này của cửu công chúa là nói chuyện với Lý Vị Ương, dĩ nhiên là chân cầu ý kiến của nàng. Lý Vị Ương giả bộ lơ đáng trả lời lại công chúa chuyện này phải hỏi công nữ trong điện. Đã là An Thần Hương thì người thường là không thể tiếp xúc với nó càng miễn bàn đến người ngoài cung. Nhu Phi và cửu công chúa đều đồng ý với ý kiến này. Hoàng đế nhíu mày, hôm nay ai ở trong điện hầu Hạ An quốc công chúa? Tất cả mọi người nhìn về phía tên hộ vệ bị trói kia, một công nữ mặc đồ hồng phấn đang cúi đầu. Bên ngoài tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng nghe càng giống như tiếng quỷ kêu. Hoàng đế đã không còn nhẫn nại, đang muốn nổi giận, bỗng một tên thái giám mở miệng nói, "Hồi bẩm bệ hạ, là Cẩm nhi." Công nữ Cẩm nhi đó, hai đầu gối quỳ sụp về phía hoàng đế, động tác hơi mạnh nên nhóm hộ vệ lại tưởng nàng có ý đồ gì, ào ào rút đao kiếm ra. Nhưng mà Nhu phi lại nói, "Bệ hạ, hình như nàng muốn nói chuyện gì." Hoàng đế thấy từ đầu tới cuối công nữ kia không có hành động nào khác, liền phất phất tay, nhóm hộ vệ thu đao kiếm rồi lui lại phía sau hoàng đế. Hoàng đế lạnh giọng chất vấn, an thần hương là ngươi châm sao? Là ai sai khiến ngươi? Các bà Trần cảm thấy vẻ mặt cẩm nhi có vài phần không bình thường, đứng dậy nói, phụ hoàng, xin người giao cung nữ này cho nhi thần, nhất định con có thể khiến nàng nói ra sự thật. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói, bệ hạ như vậy không ổn. Hoàng đế quay đầu nhìn, vì sao? Nhu phi nhàn nhạt quay đầu lại, yên lặng nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười chậm rãi đợi nàng nói. Thanh âm lý vị ương bình tĩnh, không nghe ra chút khác thường, thậm chí có phần mềm yếu, đương nhiên chỉ có người bên cạnh nàng mới biết khi nàng mềm yếu mới là lúc nàng chuẩn bị ra tay với con mồi, bệ hạ an quốc công chúa là tam hoàng tử phi, đương nhiên án này không thể giao cho tam hoàng tử thẩm vấn. Nếu không có thể xảy ra chuyện không công bằng, an quốc công chúa là nàng dâu hoàng gia, nàng lại làm ra chuyện có tội này ngay trong quốc tang hoàng hậu, nếu không thể chứng minh nàng trong sạch thì chỉ còn đường chết. Dù nàng là công chúa Việt Tây thì vẫn phải chết, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử của Thác Bạt Trần, nếu nàng chết thì Thác Bạt Trần sẽ bị người khác chỉ trích ngay cả Việt Tây cũng sẽ không tha cho hắn cho nên, mặc kệ Thác Bạt Trần có thích an quốc hay không, hắn đều sẽ không tiếc trả giá đại giới để che chở cho nàng. Điều này đương nhiên là hoàng đế hiểu rõ, ông cũng không muốn xử trí an quốc công chúa cho nên mới cố gắng tìm ra hung thủ phía sau điều tra rõ ràng rốt cục vì nguyên nhân gì mới khiến đối phương dùng biện pháp ác độc như vậy để hãm hại nàng. Bên ngoài tiếng khóc rất lớn, cơ hồ át cả giọng nói của Lý Vị Ương, bởi vậy lời của nàng khi to khi nhỏ phảng phất như xa xa phía chân trời truyền tới. Đôi mắt đẹp của Lý Vị Ương chứa đựng thâm ý tuy trên mặt hoàng đế không có biểu hiện nhưng đáy lòng lại là phong ba bão táp. "Bệ hạ, xin ngài hãy tự mình thẩm vấn, nô tỳ cũng muốn biết rốt cục chuyện gì xảy ra." Nhu phi nói. Đột nhiên An quốc công chúa trên giường ưm một tiếng, tỉnh dậy trong cơn mê man, mọi người vội vàng dùng đủ loại ánh mắt nhìn nàng. Nàng sừng sốt trí nhớ ùn ùn như thủy triều đập vào trong suy nghĩ, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn Cẩm Nhi chằm chằm, nhớ tới mùi hương thần bí kia, lập tức hiểu được tức giận nói tiện nhân này. Là ngươi, là ngươi hãm hại ta. Nói xong nàng cấp tốc đứng dậy, liều lĩnh xông lên bạt tai Cẩm Nhi. Cái tát này rất mạnh, khiến khuôn mặt Cẩm Nhi lệch sang một bên. Cẩm nhi cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. An quốc công chúa tức giận vô cùng, nhất thời không suy nghĩ gì được, chỉ biết đấm đá. Hoàng đế phẫn nộ quát còn không bắt lấy nàng. Như vậy còn ra thể thống gì? Lập tức có bốn công nữ xông lên, ngăn an quốc công chúa lại. Nàng tóc tai bù xù, khóc thê lương, phụ hoàng, con thật oan uổng. Là có người hạ dược cố ý hãm hại con. Lý vị ương cười lạnh, hãm hại ngươi sao? như thế vẫn còn nhẹ đó những nhục nhã ngươi phải nhận hôm nay chẳng qua mới chỉ là chút trả thù nhẹ nhàng tựa ra lông mà thôi hoàng đế gật đầu nhìn cẩm nhi nói ngươi đã nghe thấy mọi người nói gì chưa nếu ngươi không chịu nói trẫm sẽ giao ngươi cho tam hoàng tử hắn sẽ có cách khiến ngươi nói ra sự thật cẩm nhi tự giễu cười sự tình đã đến nước này nô tỳ không có gì là không thể nói không sai chuyện này là do nô tỳ gây ra An quốc công chúa tức giận phụ hoàng, người nghe thấy chưa? Tất cả đều là có âm mưu từ trước. Nói xong ánh mắt oán hận của nàng hướng về Lý Vị Ương. Ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là đối phương đã lập mưu hại nàng, chỉ tiếc giờ nàng không có chứng cứ. Không, chỉ cần bắt chặt cẩm nhi không buông là nhất định có thể tra ra Lý Vị Ương đứng sau. Ý tưởng của an quốc công chúa thác bạc chân cũng có. Nên hắn lạnh giọng quát lớn cẩm nhi, vì sao ngươi lại làm chuyện đại nghịch bất đạo này? Đại nghịch bất đào, Cẩm Nhi cười khẽ trong ánh mắt như cất giấu một con rắn độc ta vì báo thù cho tỷ tỷ mà đến. cửu công chúa kỳ lại tỷ tỷ ngươi là ai? Cẩm Nhi lạnh lùng thốt nàng chính là công nữ bên người Trương Mỹ nhân tên là Cẩm Nhung. Trương Mỹ nhân với thái tử hẹn hò bị bệ hạ phát hiện cho nên liên lụy tới nàng cũng bị sử tử ta là vì báo thù cho nàng. Mọi người đều sững sờ thắc bạc chân có cảm giác không ổn, trực giác nói cho hắn mọi hành động của công nữ này đều đã trải qua huấn luyện tỉ mỉ. Nếu để nàng tiếp tục nói chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho hắn. Hắn lập tức nói, "Phụ hoàng, ngài không nên nghe lời bừa bãi của cung nữ này. Vẫn nên giao nàng cho Nhi thần, nhất định Nhi thần có cách khiến nàng mở miệng nói ra sự thật." Lý Vị Ương chậm rãi nói, "Điện hạ muốn dùng hình tra tấn ư?" "Tam điện hạ, ngươi làm vậy là muốn đưa ra lời khai giả sao? Vì gỡ tội cho An Quốc công chúa mà lại có thể sử dụng thủ đoạn như vậy?" An quốc phẫn hận đầy mặt, đôi mắt đẹp cơ hồ phun ra lửa, Lý Vị Ương ta đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi muốn hãm hại ta như vậy. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt nổi gân của nàng, mỉm cười tao nhã công chúa khí thế bước người như vậy làm gì. Ta chỉ nói lời công bằng mà thôi, nhìn việc không nhìn người. Rõ ràng là lời nói nhỏ nhẹ, nhưng đối với An quốc công chúa thì lại là kích thích rất lớn. Nàng thấy không thể tha thứ khi Lý Vị Ương lộ ra nụ cười kiểu này, như thể nàng ta đã sớm thiết kế cạm bẫy ình nhảy xuống. An Quốc công chúa thật sự không hiểu tuy bản thân luôn oán hận Lý Vị Ương nhưng chưa hề động thủ với nàng ta, vì sao Lý Vị Ương lại oán hận mình đến thế. Người như An Quốc căn bản không thể hiểu ý nghĩa của hai từ bằng hữu đương nhiên nàng không thể biết khi Lý Vị Ương nhìn tôn duyên quân chết thảm trong nàng ngập trời lửa giận bao nhiêu, đau lòng, thê lương cỡ nào. An quốc còn muốn nói chuyện thác bạc chân tức giận nói còn không câm miệng. An quốc công chúa ngẩn ra, nhận ra nếu mình nhiều lời nữa chỉ sợ hoàng đế sẽ càng thêm tức giận. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn cao cao tại thượng, chưa từng chịu ớt ức như thế. Nếu ở Việt Tây tuyệt đối mẫu hậu sẽ không để kẻ nào hãm hại mình như vậy. Mà thác bạc chân trượng phu của nàng đáng lẽ phải là người bảo hộ nàng nhưng lúc này chỉ nghĩ đến đại cục mà thôi. Nàng cảm thấy trái tim băng giá trong lòng cũng càng thêm phẫn nộ vô cùng. Nàng hận không thể sông lên phá nát gương mặt bình tĩnh kia của Lý Vị Ương. Đúng là khuôn mặt này, luôn dùng ngữ khí bình thản nói ra lời rất ác độc. Lý Vị Ương mới là người có tâm tư sâu nhất, ác độc nhất. An quốc công chúa Hà quyết tâm, mặc kệ nàng có thoát tội hay không cũng sẽ sai ám vệ của nàng bí mật đi giết Lý Vị Ương, trả mối hận trong lòng. Nhu Phi nghe Trương Mỹ Nhân và Thái Tử đều bị nhắc đến, sắc mặt Hoàng đế liền nghẹn đỏ. Trong lòng nàng cười lạnh nhưng trên mặt lại bình thản, giả bộ không hiểu cẩm Nhi, vì tỷ tỷ ngươi là người đưa tin thay Trương Mỹ Nhân nên mới bị bệ hạ xử tử, sao ngươi có thể chút giận lên đầu An Quốc Công Chúa. Chuyện này thật sự không có đạo lý, trên gương mặt cẩm Nhi hiện lên tư cười cổ quái, từ nhỏ cuộc sống của Trương Mỹ Nhân vô cùng khốn khổ, không có chỗ dựa vào. Vì có Mỹ Mạo Trời Sinh mới bị Tam Điện Hạ nhìn chúng, bí mật tiến hành huấn luyện, sau đó lặng lẽ đưa nàng ta vào trong cung. Lúc đầu nàng còn không biết mình làm công việc gì, sau này mới biết được Tam Điện Hạ phái nàng đến bên cạnh bệ hạ để giám thị mọi hành động của ngài ấy. Hơn nữa Tam Điện Hạ còn thiết kế để Trương Mỹ Nhân bất ngờ gặp gỡ Thái Tử, lại liên tiếp thiết kế những cuộc gặp trùng hợp khiến Liên Phi nhìn thấy, hiểu lầm Thái Tử và Trương Mỹ Nhân sớm có cấu kết. Tam điện hạ muốn liên phi nói xấu thái tử trước mặt bệ hạ, chuyện này khiến cho Trương Mỹ Nhân thống khổ không chịu nổi. Sắc mặt Thác Bạc Chân bỗng chốc thay đổi, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Một tiếng này của hắn đè nặng xuống dưới, nhưng vẫn chui vào trong tai mỗi người, vô cùng rõ ràng. Lý Vị Ương sắc mặt bình thản, ban đầu Trương Mỹ Nhân đúng là do Thác Bạc Chân huấn luyện ra, chẳng qua hắn cố ý mượn tay thái tử đưa Trương Mỹ Nhân vào cung. Trong tương lai nếu Hoàng đế cha ra thân phận của Trương Mỹ Nhân thì cũng chỉ hoài nghi Thái Tử, sẽ không hoài nghi Thác bạt chân Nhưng nào ngờ Thái Tử quá ngu xuẩn, lại có thể thông dâm với Thám Tử hắn đã huấn luyện. Cho dù Thác bạt chân ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được trục chặt lúc này. Lần đầu tiên Lý Vị Ương nhìn thấy Trương Mỹ Nhân ở trong cung thì đã nhận ra thân phận của nàng rồi, chẳng qua nàng coi như không thấy gì tận dụng triệt để điều này để cho Thác bạt chân một kích. Trên chán Hoàng đế lộ ra gân xanh, người tiếp tục nói. Cẩm nhi bắt đầu chảy nước mắt thoạt nhìn không giống giả bộ có vẻ vô cùng bi thương tỷ tỷ ta chính là cung nữ bị phái tới hầu hạ Trương Mỹ Nhân, vô tình phát hiện ra bí mật của chủ tử, nhưng lại thương cảm thân phận Trương Mỹ Nhân nên mới luôn bí mật giúp nàng đưa tin không để kẻ khác phát hiện ra nàng. Ngờ đâu khi hoàng hậu sinh bệnh thái tử ở trong cung nghỉ ngơi, an quốc công chúa lại bí mật tìm tỷ tỷ ta cho nàng một trăm lượng hoàng kim, muốn nàng giả tin Trương Mỹ Nhân truyền cho thái tử. Tì tì ta không đồng ý nhưng An quốc công chúa nói mẹ và đệ đệ ta đều nằm trong tay nàng. Tì tì bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lệnh nàng. Nhưng tì tì ta không biết tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Tam hoàng tử và An quốc công chúa. Mục đích của họ là muốn vu hãm Thái tử, đẩy hoàng hậu với thái tử vào đường chết. Ngươi còn không câm miệng? Thác Bạt chân bật dậy, hắn đã hiểu ra tất cả, Lý Vị Ương thiết kế liên hoàn bẫy mang đến tai tương cho hắn. Căn bản là nàng đã tính kê kỹ lưỡng tất cả mọi thứ mới để lộ ra trước mặt hoàng đế. Mặt hoàng đế âm tình bất định ánh mắt lướt qua khuôn mặt thác bạc chân, khiến thác bạc chân kinh hồn táng đàng. Hắn biết mình không thể sai thêm điều gì nữa, bởi vì ánh mắt hoàng đế đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Thác bạc chân lớn tiếng ép hỏi, nếu ta hãm hại thái tử và trương mỹ nhân thì sao lại đi cầu tình cho họ làm gì? Cẩm nhi cười lạnh, chẳng qua ngươi che mắt người khác mà thôi. Bình thường ngươi luôn thân cận với thái tử, lại luôn tỏ ra huynh đệ tương thân tương ái, nếu lúc đó ngươi không chịu câu tình thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Ngươi làm như vậy, vừa có thể tẩy sạch hiềm nghi của mình còn lưu lại thanh danh huynh đệ có tình nghĩa. Đáng thương cho thái tử còn không biết người hãm hại hắn chính là ngươi. Hoàng đế tức giận, ngươi nói gì? Lúc đó thái tử cũng bị hãm hại sao? Cẩm nhi không chút do dự nói, vâng. trương Mỹ nhân bị tam hoàng tử sai khiến cố ý câu dẫn thái tử điện hạ. Ngày đó, mục đích thái tử đến là để cự thuyệt nàng, bảo nàng chú ý thân phận đừng làm chuyện có lỗi với bệ hạ nhưng mà ngày đó tỷ tỷ ta bị an quốc công chúa uy hiếp nàng bất đắc dĩ đã châm hương có tiết diễm thảo nên thái tử bị chúng hương tình mới làm ra chuyện có lỗi nếu không như vậy thì bệ hạ ngẫm lại xem thái tử một nước có thể làm chuyện cầu thả với chương mỹ nhân giữa ban ngày ban mặt được sao. Cẩm nhi nói nửa thật nửa giả, lúc đó căn bản là lý vị ương thiết kế thái tử chứ không phải thác bạc chân. Nhưng giờ Cẩm Nhi lại vu oan tất cả lên người Thác Bạc Chân. Hoàng đế là một người vô cùng đa nghi, ông luôn thấy mọi việc có chút kỳ quái, giờ nghe nói vậy lại càng thêm ba phần tin tưởng Cẩm Nhi. Ông nhìn chằm chằm Thác Bạc Chân, sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Nếu có thể động thủ, Thác Bạc Chân đã sớm một kiếm chém rớt đầu Cẩm Nhi rồi, nhưng giờ phút này hắn biết bản thân hắn phải bình tĩnh. Mà An Quốc công chúa sớm đã giận dữ đầy mặt. Cẩm nhi không hề sợ hãi nhìn lại thác bạt chân và an quốc công chúa, nói hai vợ chồng các ngươi cấu kết làm việc xấu, hãm hại thái tử, lại không buông tha ẻ và đệ đệ ta. Nếu không phải lúc trước ta đi làm con thừa tự cho người khác, tên tuổi cũng sửa lại, người khác không biết quan hệ của ta với tỷ tỷ thì cũng đã bị các ngươi giết hại rồi. Tam hoàng tử có phải ngươi nghĩ mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi hay không? Ha ha, nhưng chắc ngươi không thể ngờ được từ lúc An Quốc công chúa tìm tỉ tì thì ta thì nàng đã tìm cách truyền tin lại cho ta, muốn ta cẩn thận một chút. Nếu ta không còn sống thì tội ác này của ngươi vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi không ai biết. Ngươi muốn trừ bỏ thái tử để sớm một bước đi lên ngai vàng hoàng đế sao? Ha ha ha ha, nàng nói thật sao? Hoàng đế nheo mắt âm u đầy mặt, nhưng ông lại không nổi giận, cảm xúc quá mức khác thường như thế thật khiến người ta lo lắng. Cơ mặt thác bạt chân kéo căng, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, lập tức nói, Phụ Hoàng, nếu thật sự nhi thần làm loại chuyện ác độc như vậy, ta tình nguyện bị thiên lôi đánh xuống xuống địa ngục chọn đời không được siêu sinh. Hoàng đế không lên tiếng, ông lẳng lặng nhìn thác bạt chân, như thể lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ánh mắt kia không giống như đang nhìn con mình, mà là đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng thác bạt chân dùng mình, hắn không nghĩ tới, nhiều năm ẩn giấu như vậy lại bại trên tay một trương mỹ nhân nhỏ bé. Cẩm nhi lạnh lùng nói, bệ hạ, nếu ngài không tin thì có thể đi điều tra quá khứ của Trương Mỹ Nhân. Nô thì tin ngài sẽ tra rõ, nhất định có thể tìm được chứng cứ. Trên chán thác bạc chân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng trên mặt lại vô cùng chấn định các ngươi đã lập mưu kế hãm hại ta, đương nhiên sẽ chuẩn bị chứng cứ rồi. Đáng tiếc Phụ Hoàng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng những lời nói dối huyên thuyên của ngươi. Phụ hoàng, nếu nhi thần thật sự có ý đồ hại thái tử trước kia có vô vàn cơ hội, sao lại để đến tận bây giờ mới ra tay? an quốc công chúa hoàn toàn ngây người, nàng không ngờ mình không phải là nhân vật chính trong vụ hãm hại này, mà là thác bạc chân. Không, nói đúng ra thì hai người họ trên cùng một thuyền, không ai thoát khỏi. Nhưng mà hoàng đế lại nhìn hắn hồi lâu không lên tiếng, có vẻ suy nghĩ rất sâu, ánh mắt xuất thần. Không biết qua bao lâu ông quay đầu hỏi, Nhu Phi, nàng thấy thế nào? Nhu Phi hò khan hai tiếng, gương mặt ôn Nhu hiện lên khó xử, bệ hạ ngài thật sự làm khó Nô tỳ rồi. Nô tỳ chỉ là một nữ tử, sao có thể xử án được? Nô tỳ chỉ cảm thấy, xưa nay quan hệ của Tam Hoàng Tử với Thái Tử rất tốt, sao có thể vô duyên vô cớ hãm hại Thái Tử? Chẳng lẽ từ xưa đến nay hắn đều lừa gạt chúng ta, nếu là đúng thế thì tâm cơ của hắn thật đáng sợ. Nhưng Nô tỳ tin Tam Điện Hạ không phải là người như thế, bệ hạ nên tra rõ việc này trả lại trong sạch cho hắn. Lời nói của nàng có vẻ như đang giải vây cho thác bạt chân, nhưng hoàng đế lại cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, nếu thác bạt chân luôn thân cận với thái tử, rồi lại đánh lén sau lưng thái tử còn che giấu tất cả mọi chuyện một cách hoàn hảo, thì hắn thật sự là đáng sợ, rất đáng sợ. Dụng tâm cơ nhường này để đoạt vị sao? Thật đúng là nhân tài không được trọng dụng ông nhìn lầm rồi. Trong lòng ông ta nghĩ thế, lại lạnh lùng nhìn cẩm nhi, nói, người có chứng cứ gì sao? Thác bạt chân vừa nghe cảm thấy cả trái tim như nhảy vọt ra ngoài từ lòng bàn chân có một luồng khí lạnh xông lên. Hoàng đế tin ông đã tin một nửa lời nói của cẩm Nhi. Lần đầu tiên An Quốc công chúa cảm thấy chân tay luống cuống, nàng không biết rằng điều tra hung thủ phía sau lại kéo tới liên lụy lớn đến vậy. Thực ra, trong tranh quyền đoạt thế công đình Việt Tây còn lợi hại hơn đại lịch nhiều. Đáng tiếc là nàng luôn bị bùi hoàng hậu sủng ái. Hơn nữa, nàng là nữ tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không ai bỗng dưng gây phiền toái cho nàng, họ đều nhượng bộ nàng ba phần. Nhưng chuyện lần này chẳng những nàng bị cuốn vào còn đánh ngã cả thác bạc chân. Người đứng sau thật sự là đáng sợ. Lý vị ương lặng lặng xem từ đầu tới cuối trên mặt không hề toát ra chút biểu cảm đắc ý nào, vẻ mặt luôn lạnh nhạt như thể không chuyện gì có thể chiếm lấy sự quan tâm của nàng. Cẩm nhi biết giây phút phân thắng bại đã tới, lớn tiếng nói, nô thì biết bệ hạ không tin cho nên nô thì cũng không buộc ngài tin tưởng. Nhưng một ngày nào đó, ngài sẽ hiểu tam hoàng tử bên cạnh ngài là người nham hiểm cỡ nào, vừa giã tâm lại ngoan độc. Mỗi ngày hắn nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế của ngài mà lại có thể giả bộ làm đứa con hiếu thuận làm huynh đệ cùng sống chết với thái tử. Ha ha ha ha hắn mới chính là người mưu mô tàn nhẫn. Những lời nô tỳ nên nói đều nói xong rồi, cũng đã báo được thù cho tỷ tỷ, khiến tam hoàng tử với an quốc công chúa nếm mùi vị bị thường dân hãm hại, nô tỳ không còn lời nào để nói. Nói xong, nàng bật dậy, chạy tới đập đầu lên cây cột không ai kịp ngăn cản đã nhìn thấy nàng ngã xuống, đầu đầy máu tươi. Trần Viện phán vội vàng đi xem, sắc mặt trắng bệch nói, đã đã chết. Hoàng đế yên lặng hồi lâu. Mọi người ở đây đều đang run sợ, đột nhiên ông mở miệng đi gọi thái tử lên điện. Nhu Phi nhắc nhở, bệ hạ thái tử đã bị phế. Hoàng đế đột nhiên giận dữ, sắc mặt đỏ tím, vậy truyền phế thái tử vào cung. Hoàng đế muốn làm gì? Lật lại bản án thái tử sao? Trên mặt mọi người đều toát ra vẻ sợ hãi. Thác Bạt Chân nâng mắt nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, nếu lực sát thương trong ánh mắt của hắn có thể biến thành thực thể, chỉ sợ Lý Vị Ương đã sớm bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Chương 162, Nhất Tiễn Tam Điêu. Thác Bạt Chân nghiêm túc nói, phụ hoàng, việc này chỉ sợ không ổn. Hoàng đế lại lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi, chậm mời phế thái tử đến có gì không thỏa đáng? Mi tâm thác bạc chân hơi nhăn lại, nói phụ hoàng thực ra lúc thái tử bị phế trong lòng nảy sinh đầy oán hận lại cộng thêm việc bị giam cầm tại biệt viện nên tinh thần đã mơ hồ từ lâu. Thống lĩnh hộ vệ chịu trách nhiệm trông coi vì ngừa chuyện ngoài ý muốn mà không thể không phái người 12 canh giờ chiếu cố huynh ấy, nếu phụ hoàng mời đến chỉ sợ tin tức này thật ra là hắn vừa mới biết được. Vẻ mặt lạnh lùng của hoàng đế dần dần hoãn xuống, đã mời thái y xem qua chưa? Dạ, phụ hoàng, đã xem qua. Thác Bạt Chân ổn định cảm xúc, Thái Y đã khám nhiều lần nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, tình hình thực tế còn chưa rõ ràng nên thống lĩnh hộ vệ mới ra hạ sách này. Lý Vị Ương mỉm cười nói, xem ra Tam hoàng tử quả là huynh đệ tình thâm. Ngay cả thái tử bị phế cũng quan tâm nhất cử nhất động như vậy. Thác Bạt Chân âm trầm nhìn nàng, nói, đó là huynh trưởng thân sinh của ta. Dù huynh ấy phạm sai lầm, bị phụ hoàng trừng phạt nhưng giữa chúng ta có tình thân ràng buộc đó là điều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Việc này, dù sao an bình quận chúa cũng là người ngoài, sẽ không thể hiểu được. Lý Vị Ương không đề bụng coi như không nghe thấy ý trào phúng trong lời nói của hắn ảm đạm cười, đúng vậy Tam Điện Hạ và phế Thái Tử tình cảm từ trước đến nay rất tốt nói vậy cũng đã nhiều lần chiếu cố cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hắn. Thác Bạc Chân nhíu mày, không biết sốt cục lời của Lý Vị Ương có ý tứ gì, nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng lại. Nhu Phi ở một bên dịu dàng nói nhỏ, "Tam hoàng tử, không biết đã mời vị thái y nào khám cho phế thái tử?" Thác Bạc Chân ngẩn ra, sau đó nói, "Là Lưu thái y." Kỳ thật từ sau khi thái tử bị phế, Thác Bạc Chân không còn quan tâm đến sinh hoạt của hắn nữa. Thác Bạc Chân hắn để mắt tới kẻ hoàn toàn vô dụng làm gì? Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ Thái Tử có khả năng xoay ngược tình thế. Mà dù có thế thật thì phe phái ban đầu của Thái Tử cũng đã bị Phụ Hoàng chém giết gần hết rồi. Người này với thác bạc chân mà nói, đã không còn một chút tác dụng nào mà trở thành vật cản nữa. Hắn biết tin Thái Tử điên điên khùng khùng nhưng lại không biết đã mời vị Thái Y nào. Mà, lưu Thái Y là người chịu trách nhiệm xem bệnh cho các tội nhân hoàng thất là Thái Y nhỏ nhoi nhất trong Thái Y viện nên nói tên hắn ra chắc là không sai. Nhu Phi nghe vậy thầm thở dài một hơi, nói y thuật của lưu thái y kém hơn các thái y khác nhiều, sợ rằng trình độ còn thiếu sót lớn bệ hạ theo nô thì thấy, vẫn nên mời Trần Viện phán xem bệnh cho phế thái tử đi. Hoàng đế Trần chưa nhìn Nhu Phi cựu công chúa thấy tình cảnh này, vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của phế thái tử, mở miệng nói, đúng vậy. Phụ hoàng, đại ca do bị kích động nên tinh thần mới không rõ như vậy. Nếu huynh ấy biết phụ hoàng truyền, không chừng sẽ lập tức đứng dậy, bệnh tình cũng có thể tốt hơn. Hơn nữa trần viện phán y thuật rất tốt tấm lòng lại nhân ái, nếu điều trị tốt chắc sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhu Phi cười trộm nhìn nữ nhi khờ giải của mình, nói bệ hạ ngài thử nghĩ xem nếu không phải bị hàm oan thì sao thái tử lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Nếu công nữ đó nói thật bệ hạ vẫn nên điều tra rõ việc này. Điều tra lại, thái tử bị phế, hoàng hậu đã chết ngay cả phe phái của thái tử cũng bị diệt sạch giờ đi điều tra sao. Dù có lật lại án của thái tử cũng có tác dụng gì nữa. Cửu công chúa ngơ vực theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, đột nhiên hiểu ra. Nếu công nữ đó nói thật người hãm hại thái tử thì ra là Thác Bạt Chân. Mà thái tử vô tội nhưng đã bị mất hết tất cả, thậm chí bị chính huynh đệ thân thiết nhất của mình hãm hại, tất cả mọi người sẽ đều nghĩ như thế. Kẻ vốn vô cùng thân thuộc với thái tử Thác Bạt Chân sẽ trở thành mục tiêu oai người công kích. Cửu công chúa hiểu lờ mờ, nàng cảm thấy trí não mình không đủ để nghĩ thấu nữa rồi. Thác Bạch Trân và An Quốc Công Chúa đối diện nhau, cả hai hiểu ra chẳng biết tại sao đã rơi vào trong cạm bẫy của đối phương rồi. Nếu ngăn cản Hoàng đế gặp mặt phế Thái Tử sẽ khiến mọi người cho rằng bản thân có tật giật mình. Giờ bắt buộc phải khiến Thái Tử thừa nhận tất cả chứng minh Thác Bạch Trân thật sự trong sạch. Thác Bạch Trân càng suy nghĩ càng tức giận, thật buồn cười, hắn lại có ngày bị người ta uy hiếp đến bước này. Thác Bạch Trân suy tính trong giây lát chủ động tiến lên nói, Phụ Hoàng vì chứng minh nhi thần không tham gia việc hãm hại đó, xin phụ hoàng triệu hoàng huynh lên điện. hắn tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt, không e ngại tình huống rằng co trong điện. hoàng đế vung tay nói được vậy truyền phế thái tử lập tức tiến cung yết kiến. thái giám nghe vậy liền đi tuyên chỉ trong đại điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. bên ngoài từng đợt khóc thương truyền vào càng làm cho người ta hoảng sợ bất an, ngay cả bọn cung nữ thái giám tầm thường cũng ý thức được sự khác lạ, hoảng sợ không biết nên làm sao. Qua một canh giờ nữa thống lĩnh hộ vệ tạ kinh chuyên phụ trách an toàn của phù thái tử yết kiến, nhưng mà hắn vừa tiến lên, lại nước mắt tràn lan, bệ hạ thái tử và tưởng thứ phi ngay lúc thánh chỉ đến nơi đã tự sát rồi. Hoàng đế lập tức đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng, nhu phi vội vàng truy hỏi thái tử, hắn, tạ kinh rè rặt nói, hồi bẩm nương nương tưởng thứ phi đã chết. Thái tử tuy được cứu kịp thời nhưng thái y nói đã uống quá nhiều thuốc độc nên chỉ chống đỡ được nửa khắc nữa thôi. Nô tài đã sai người dùng cáng nâng thái tử đến ngoài điện, thỉnh bệ hạ cho chỉ thị. Hoàng đế đột nhiên giận dữ, hỏi, "Trẫm bảo các ngươi trông nom hắn, cuối cùng các ngươi vẫn để xảy ra chuyện. Hai người sống đang yên lành tại sao lại tự sát dễ nhận thấy là muốn khởi binh vấn tội?" Nhu phi vội vàng khuyên, "Bệ hạ, giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Tạ Kinh, còn không mau đưa thái tử tiến vào." Cả người Tạ Kinh như đang bị cảm lạnh, rét run cầm cập vô cùng sợ hãi. Đương nhiên là hắn không ngờ thái tử lại được hoàng đế mời đến gặp mặt. Hơn nữa, hoàng đế còn thực sự quan tâm tới sự sống chết của người này. Lúc đầu bọn họ vì ngừa thái tử có cơ hội xoay chuyển tình thế nên đối xử với hắn có phần cung kính, sợ sệt. Nhưng sau nhiều hành động liên tiếp của hoàng đế đã hoàn toàn cắt đứt sự trở lại của thái tử, bọn họ cũng bắt đầu làm ẩu, làm can. Một thái tử bị phế, lại phải sống cả đời trong giam giữ có thể nghĩ tới sẽ bị đối xử không tốt. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Thái tử lại có thể hành động tự hại mình như vậy. Thực tế tưởng Thứ Phi không cam chịu bị nhốt oán giận Thái tử không có tài cán, trong lúc hai người tranh chấp Thái tử đột nhiên phát điên, lỡ tay bóp chết Hoàng trưởng tôn Tưởng Thứ Phi xông lên đánh hắn, kết quả lại bị hắn đẩy vào hồ nước lạnh băng, tưởng Thứ Phi không biết bơi, chưa đợi bọn họ tới cứu đã chết đuối ở trong nước rồi. Lúc sau Thái tử tỉnh lại, phát hiện ra trong lúc bản thân mất khống chế đã giết chết thê tử và con mình, nên đã uống thuốc độc tự sát. Nhưng, những lời này, dù sao trăng nữa tả kinh cũng không dám nói ra trước mặt hoàng đế. Bởi vì dù hắn nói cái gì, hoàng đế cũng sẽ cho rằng bọn hắn trông coi không tận tâm. Còn nữa, bọn họ quả thật không cung kính với thái tử thật nếu hoàng đế thật sự tra xét tường tận hoàn toàn không có gì tốt đối với bọn họ. Đám hộ vệ im lặng không một tiếng động mang thái tử vào cựu công chúa là người đầu tiên đi qua cao giọng gọi thái tử ca ca. Thái tử một chút động tĩnh cũng không có, sắc mặt trắng bệch không một chút máu. Trên mặt cựu công chúa lộ ra một tia sợ hãi, thái tử ca ca, huynh tỉnh, tỉnh lại đi. Kỳ thật thái tử đối xử với người khác cũng không tệ, đối với cựu công chúa cũng rất ôn hòa. Cho nên giờ nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn, từ đáy lòng cựu công chúa cảm thấy rất khổ sở, nước mắt liên tiếp rơi xuống như hạt châu Lý vị ương thấy một màn như vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cá tính cựu công chúa quá mức thiện lương. Khái tử và thắp bạc chân vì lợi ích của mình, ba lần bốn lượt tính kế hôn sự của nàng. Mà giờ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đối phương từ nội tâm nàng đã lại tha thứ cho đối phương. Theo bản năng nàng nhìn thoáng qua Nhu Phi, đã thấy trên mặt nàng ta nhàn nhạt có vẻ không đồng ý. Nhu Phi nương nương, bề ngoài nhu nhược ôn hòa, nội tâm lại vô cùng kiên cường, so với cá tính của cửu công chúa thật sự là không giống nhau cho lắm. Lý vị ương nghĩ trong lòng như vậy, không khỏi cười lạnh. Thái tử đột nhiên bừng tỉnh, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh khủng khiến người khác hoảng sợ. Hắn mở to mắt nhìn mọi người, như không biết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa khi hắn nhìn thấy hoàng đế, như bị kim đâm một cái, lập tức lăn từ trên cáng xuống dưới tay chân run rẩy. Trong lòng các bà chân lập tức lo lắng tức khắc tiến lên từng bước nói, hoàng huynh, huynh làm sao? Thái tử hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm, sau đó quay đi không mảy may muốn nhìn lại huynh đệ ngày xưa tiểu thái giám trương đức Từ bên cạnh chuyên môn phụ trách hầu hạ thái tử đã quỳ dạp xuống trước mặt hắn thái tử không phải ngài đã từng nói từ khi bị giam vào biệt viện không có ai quan tâm tới ngài sao ngài không nên quá mức đau lòng thái tử vẫn tỏ ra hoảng sợ cơ bản nói không nên lời trương đức tử mặt đầy nước mắt quay đầu nói bệ hạ từ khi thái tử điện hạ bị giam giữ trong viện thì cả ngày đau lòng không nguôi, thở ngắn than dài nói rằng tất cả đều do kẻ khác đổ tội Còn tự nói một mình, hắn là con cả của hoàng đế, giờ mọi người đều coi hắn như tù phạm, không ai dám lại gần. Còn nói, nếu bị phán án tử cùng lắm là một đao chặt xuống sẽ được giải thoát mà bây giờ hắn lại không biết chuôi đao này lại dừng bên đầu, không biết khi nào thì rơi xuống, không chừng sẽ giam giữ cả đời. Hoàng hậu đi rồi, bệ hạ cũng vứt bỏ hắn lời trương đức tử nói, quả thực là lời thái tử đã từng nói. Thái tử dường như trở lại bình thường, đột nhiên khóc lên một tiếng. Hoàng đế rất xúc động cừu công chúa lại càng rơi nước mắt. Nàng chủ động đi lên, dùng khăn lau cho thái tử không hiểu sao đang khóc thái tử ca ca huynh chịu khổ rồi. Thái tử a a kêu lên mấy âm tiết khó hiểu, khóc vài tiếng, dường như đã tỉnh táo hơn nhiều. Không biết vì sao, ban đầu hoàng đế còn chút oán hận với thái tử, lúc này cũng đã tan thành mây khói. Lý vị ương nhìn trong mắt môi mím cười. Máu mù tình thâm, khi hoàng đế oán hận tràn ngập với thái tử, người khác nói gì cũng không tin, thậm chí còn hoài nghi kẻ đó là đồng đảng của thái tử. Nhưng giờ ông ta hoài nghi thái tử bị kẻ khác vu oan mới phạm sai lầm, tình phụ tử này liền nảy mầm ngay, so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Các Bạt Trần cảm giác được tình hình không tốt nhưng trước mắt hắn cũng không muốn nghĩ thêm gì, nhất định phải chứng minh bản thân trong sạch hoàng huynh, đệ là tam đệ của huynh, huynh còn nhận ra đệ không. Giờ có kẻ mật báo với Phụ Hoàng, nói đệ mới là hung thủ hãm hại huynh. Hoàng huynh tình cảm nhiều năm của chúng ta tốt đẹp như vậy, đệ vẫn tận tâm trợ giúp huynh, hy vọng huynh vì đệ nói một câu công đạo trên đời này có người muốn hại huynh cũng không thể là đệ. An Quốc công chúa cũng vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm thái tử, đã thấy trên mặt đối phương lộ ra biểu tình hoang mang, căn bản như không hiểu thác bạt chân đang nói gì. Trường Đức Tử giống như một hộ vệ trung thành canh giữ trước mặt thái tử cảnh giác nhìn chằm chằm thác bạt ch Hoàng đế thanh âm lạnh lùng, trần viện phán, đi lên khám bệnh cho thái tử. Ông không nói là phế thái tử, mà là thái tử ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng. Thác bạc chân nghe thấy cảm giác đặc biệt chói tai. Nếu như trước kia, hoàng đế tha thứ cho thái tử, với hắn cũng không có trở ngại gì lớn, thậm chí hắn còn có thể lấy thái tử làm tấm chắn một lần nữa. Nhưng giờ, hoàng đế tha thứ cho hắn, lại thêm cảm nhận ý tứ trong lời nói của hoàng đế thật sự là nguy cơ. Đây là một điều không tốt. Trần Viện Phán hấp tấp đi qua khám bệnh cho thái tử. Một lát sau, sắc mặt ngưng trọng bẩm báo hoàng đế thái tử thật sự đã dùng độc dược tuy phát hiện sớm, nhưng lại không dùng thuốc giải sớm, độc đã ngấm vào phổi, sợ là không cứu được nữa. Hoàng đế và cựu công chúa đều biến sắc mặt nhu phi lại trầm như nước như vô cùng tiếc hận. Cựu công chúa sốt ruột hỏi Trần Viện Phán y thuật của ngươi in như vậy, nhất định có thể nghĩ ra cách đúng không? Trần Viện phán nói, này chỉ có thể lại dùng thuốc giải độc xem có thể kéo dài mấy ngày. Không, có lẽ mấy canh giờ thôi. vi thần thật sự không nắm chắc. Nói xong, hắn đề bút ghi toa thuốc giao cho thái giám bên cạnh hoàng đế phất tay để cho hắn lôi qua một bên. Thái tử như mê sảng nói với hoàng đế, phụ hoàng, phụ hoàng cứu nhi thần. Cựu công chúa nhìn thoáng qua ánh mắt thái tử vô chi vô thức trong lòng đau xót, trở lại quỳ xuống trước mặt hoàng đế, năn nỉ nói, phụ hoàng, ngài cứu thái tử ca ca đi. Hoàng đế mặt âm trầm không nói lời nào Trần Viện Phán đã nói thái tử sắp chết, ông còn có biện pháp nào sao? Nhưng ông vẫn chủ động đi đến bên thái tử, lúc này, khuôn mặt thái tử đã hiện ra một loại tử khí, hiển nhiên là thời gian không còn nhiều lắm. Đúng lúc này, Lý Vị Ương tiến lên từng bước nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ, ngài có oan khuất gì, hãy nói với bệ hạ đi. Đây rốt cuộc là có ý gì thật là, nữ nhân này chỉ sợ thiên hạ không loạn sao? Không, nàng đang tìm mọi cơ hội hất nước bẩn lên mình. Thác Bạt Trân không khỏi nổi giận, nhưng ở trước mặt hoàng đế, hắn không thể không kiềm chế bản thân, chỉ có thể lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, người nói cái gì? Ngữ khí Lý Vị Ương vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tam điện hạ ta chỉ nói thái Tử mấy ngày nay chịu khổ, bằng không cũng sẽ không uống thuốc độc tự sát, ngài khẩn trương như vậy làm gì? Thác Bạt Trân tự biết mình lỡ lời, miến răng miến lợi không nói được câu nào. Lý vị ương nheo mắt, nhẹ giọng nói, thái tử, ngài xem, đây là phụ hoàng của ngài, oan khuất của ngài tốt nhất nên tự mình kể ra cho hoàng thượng biết mới đúng. Thái tử nhìn lý vị ương, trong cặp đồng tử trong veo kia có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, hắn cơ hồ cảm thấy hô hấp lại, quay đầu nhìn hoàng đế chằm chằm, rất lâu sau từ trong cổ họng mới phát ra mấy âm tiết phụ hoàng. Dĩ nhiên hắn có nhận ra hoàng đế. Tuy biết hắn gần như đã điên điên khùng khùng, thần chí mơ hồ, nhưng thấy hắn có thể nhận ra mình, hoàng đế vẫn rất cao hứng, gật gật đầu nói, là trẫm Thái tử lên tiếng khóc lớn, phụ hoàng tiếp theo, dễ dụa đứng lên dập đầu trước mặt hoàng đế, hoàng đế đỡ hắn đứng dậy, không cần, thân mình ngươi suy yếu, đừng lộn xộn Thái tử hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, khóc nói, phụ hoàng cuối cùng ngài cũng tới gặp nhi thần. Nhi thần còn nghĩ sẽ không được gặp người nữa. Hoàng đế khó có khi lộ ra vẻ cảm động, nói: "Này, không phải đã gặp rồi sao? Ngươi có lời gì muốn nói thì nói cho phụ hoàng, chuyện lúc trước rốt cuộc đã có gì xảy ra?" Thái tử như muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại là một trận ho khan mãnh liệt cừu công chúa sợ hoàng đế chán ghét, vội vàng lấy khăn của mình thay hắn lau đi, ai ngờ một ngụm máu đen từ cổ họng thái tử phun ra dính vào khăn, khiến một đóa hồng mai nhuộm thành màu túi đen. Cừu công chúa hai chân run rẩy, kinh hô: "Phụ hoàng, người xem, thái tử ca ca hắn ho máu!" Tất cả mọi người đều thấy được Trần Viện phán lắc lắc đầu. Thái tử đã là độc khí công tâm, sợ không thể kéo dài thêm. Hoàng đế rốt cuộc không thể ức chế tình cảm của mình trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Thái tử miễn cưỡng ngừng ho khan, lại nói, nhi thần không biết lúc ấy là ai tính kế sau lưng thật sự không biết vừa mới nói xong một câu, lại phun ra một ngụm máu đen. Hoàng đế khó tin nhìn con trai chính mình, không nói nên lời. Nhu Phi vội vàng nói, bệ hạ vẫn nên tranh thủ thời gian chữa bệnh cho thái tử mới được. Lúc này hoàng đế như mới tỉnh mộng, nói Trần Viện Phán, giao cho ngươi nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho thái tử. Trần Viện Phán trên đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn là thầy thuốc, không phải thần tiên, sao có thể cứu sống một người đã bị độc khí không tâm. Nhưng ở trước mặt hoàng đế, không dám nói nửa chữ không, nhanh chóng bảo người nâng thái tử rời đi. Hoàng đế nhìn Thái Tử rời đi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Đức Tử các ngươi chăm sóc cái kiểu gì. Tại sao Thái Tử lại uống thuốc độc? Trương Đức Tử mặt đầy nước mắt, nói, bệ hạ, nô tài 8 tuổi đã đi theo Thái Tử, đồ ăn của Thái Tử đều qua tay nô tài. Từ lúc bị giam tại biệt viện, được nửa tháng thì phải ăn cơm thừa canh cạn, từ nhỏ Thái Tử cầm y ngọc thực mà lớn, sao chịu nổi. Huống chi, sau khi vú nuôi bị đuổi đi tưởng thứ phi chỉ có thể tự mình chăm sóc hoàng trưởng tôn, nhưng đứa nhỏ muốn uống một chén nước hay ăn chút cơm thái tử đều phải dùng ngọc bội của mình để đổi về. Thái tử là người thế nào, sao có thể không tức giận, không thương tâm. Vì thế nô tài từng nhiều lần khổ sở cầu xin nhóm hộ vệ, nhưng cái nhận được chỉ là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Người xem, hắn cuốn tay áo lên chỉ thấy đầy vết thương chẳng chịt vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy vết thương giữ tợn này, cựu công chúa sợ tới mức lui xuống nửa bước Lý Vị Ương một phen đỡ nàng, lông mi dài rủ xuống che mắt lại. Trước tình hình thực tế, thanh âm rất thấp công chúa nên cẩn thận. Cựu công chúa ngẩn người, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Trường Đức từ Quả Nhiên là người trung thành bên cạnh thái tử và là tiểu thái giám tận tâm, hắn còn tiếp tục nói, một ngày ba bữa đều là cơm thiêu, cái này còn chưa tính, những người đó còn dám khấu trừ ăn bớt mượn cơ hội dọa nạt. Đồ vật đáng giá trên người thái tử và tưởng thứ phi tất cả đều bị họ lấy đi. Có một lần thái tử thật sự không thể nhịn được bảo nô tài cầm vật bệ hạ tặng đi gặp xin bọn họ thả nô tài đi ngoài, lấy cớ đi mua vật phẩm cần thiết rồi sẽ trở về, đúng là bọn họ thả nô tài nhưng lại cứng rắn đoạt 100 đồng tiền của nô tài. Thái tử nói, mua đồ là giả cầu tình là thật bảo nô tài nhất định phải tìm tam hoàng tử điện hạ cầu hắn giúp đỡ, để việc trông coi biệt viện dễ dàng hơn chúng ta ngày ngày cũng có thể sống khá giả hơn một chút. Kỳ thật tam điện hạ là chủ tử, lại được sủng ái, nếu nói ra có thể khiến chúng ta ngày sống khá hơn rất nhiều, cũng coi như là nhờ tình cảm huynh đệ. Nô tài nhìn thấy hy vọng của thái tử, liền tới cửa hỏi thăm. Nói tới đây, sắc mặt thác bạch chân thật sự thay đổi, cho tới giờ hắn căn bản chưa thấy trương đức tử này tới cửa xin cầu giúp đỡ. Nước mắt trương đức tử thi nhau rớt xuống, bi thương nói, nô tài tới trước của phù tam hoàng tử đáng tiếc trên người không có nửa đồng bạc cũng không có cách nào khác chứng minh thân phận chỉ có thể ở cửa chờ. Đợi bốn canh giờ mới thấy một chiếc xe ngựa trở về. Bởi vì hộ vệ không cho nô tài đến gần, bất đắc dĩ nô tài chỉ có thể lớn tiếng kêu lên lỗi lạc cầu kiến. Lỗi lạc là tên của thái tử Điện Hạ, tam hoàng tử vừa nghe nhất định có thể biết được. Nhưng trong xe ngựa không có phản ứng, nô tài liền hô lại. Tam điện hạ thái tử cầu kiến đáng tiếc xe ngựa đi qua bên người nô tài, căn bản còn chưa gặp được tam điện hạ, nô tài đã bị hộ vệ trông cửa đánh cho ra chóc thịt bong, những người đó còn cười nhạo nô tài là, không nói đến việc ngươi là giả mạo, ngay cả dù thái tử thật đến đây thì sao chứ? Chỉ là một phế nhân, nếu có tới thì cũng phải phải cút ra xa, đừng nhiễm ám khí cho phù tam hoàng tử. Thác bạc chân rốt cục cũng lộ ra vẻ hoảng sợ quỳ dạp xuống đất, trên mặt vô cùng khiếp sợ nói, phụ hoàng, nhi thần chưa từng nói lời như vậy, càng không biết tên nô tài này đã tìm con khi nào. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn An Quốc công chúa một cái, đã thấy sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, trong nháy mắt hiện lên một ý niệm trong đầu. Từ sau khi thái tử bị phế, An Quốc công chúa vẫn phản đối mãnh liệt rằng mình không thể qua lại với nhóm đại thần của thái tử. Nếu ai đến cửa cầu tình, một mực đều đánh ra ngoài, để phân rõ giới hạn. Nói vậy, rõ ràng là An Quốc công chúa cố ý sai người nhục nhã Trương Đức tử nữ nhân chết tiệt, thật sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. An Quốc công chúa không nghĩ sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Nàng càng không hiểu, vốn đang yên lành tham gia tang lễ hoàng hậu, sao lại đầu tiên mình bị người ta phát hiện thân phận là thạch nữ, rồi lại liên lụy tới chuyện hãm hại thái tử? Tiếp theo là thái tử uống thuốc độc, giờ nô tài phụ thái tử còn lên án tam hoàng tử ở sau lưng nhục nhã. Thái tử tất cả như có một bàn tay đen tối thúc đẩy không sai, lúc trước ở trong xe ngựa nàng nghe người bên cạnh thái tử tìm tới cửa lập tức thuận tiện thay thác bạc chân đuổi những kẻ này xa một chút. Nhất là khi hoàng đế tức giận, phải phân rõ giới hạn với thái tử mới đúng. Cho nên nàng mới sai người ra sức đánh nô tài kia một chút. Nhưng người nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng với Thái tử là thắp bạc chân, nàng làm vậy có cái gì sai lúc trước Hoàng đế rất hận Thái tử. Sao có thể vì hắn chủ trì công đào, Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng hiền lành nói, người tiểu thái giám thật sự là hồ môn loạn ngữ. Tam Điện Hạ và Thái tử huynh đệ tình thâm, vừa rồi còn nói mình vẫn quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của Thái tử. Người nói vậy, chẳng phải là nói bậy bạ, có phải có người xúi dục ngươi hay không, bắt ngươi vu hãm Tam Điện Hạ. Trường đức từ lại lại hoàng đế, bởi vì quá mức dùng sức trên chán đều là một mảnh xanh đỏ, nô tài nếu có nửa lời nói dối, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được chết từ tế. Nếu bệ hạ không tin, có thể đi thẩm vấn hộ vệ phụ tam hoàng tử. Ngươi mới nói năng sằng bậy, phụ hoàng sẽ không nghe lời ngươi, ngươi là câu kết kẻ khác đến hãm hại chúng ta. Coi chừng mạng chó nhà ngươi, an quốc công chúa lập tức phản bác nhưng trong lòng nàng cũng rất khẩn trương, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương như thế. Nàng mơ hồ cảm thấy bí mật của mình bị phát hiện so với việc tháp bạc chân hãm hại thái tử lúc trước căn bản không là cái gì. Trường Đức Tử hừ lạnh một tiếng, nói tam hoàng tử phi, nô tài là một hoạn quan, lại không có người nhà, người không cần hù dọa nô tài. Nô tài từ nhỏ đã hầu hạ thái tử, nhìn thái tử bị người ép bức thành thế này, trong lòng nô tài đã sớm tình nguyện đánh cuộc một phen cực cái mạng này đến cáo trạng. An quốc công chúa giận tím mặt, nếu ngươi không câm mồm, cẩn thận ta. Lý Vị Ương mỉm cười, đôi mắt đen như ngọc lưu ly nhìn An Quốc Công Chúa, nói tam hoàng tử phi cẩn thận cái gì? ngươi nghĩ nơi này là đâu? Dám càn rỡ trước mặt bệ hạ như vậy sao? Hoàng đế ánh mắt lạnh băng nhìn về phía An Quốc Công Chúa. An Quốc Công Chúa nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Hoàng đế cơ hồ im lặng. Nếu giờ ở Việt Tây, nàng sẽ không phải chịu uất ức này, nhưng với thế cục hiện tại chính nàng cũng biết căn bản không tới lượt mình mở miệng càng miễn bàn uy hiếp thái giám kia. Rốt cuộc tại sao Thái Tử bị điên? Nhu Phi ôn hòa hỏi. Trường Đức Tử lau nước mắt, trên mặt lộ ra ái náy vô cùng, đều là nô tài không tốt. Nô tài đem chuyện ở trước cửa phủ Tam Hoàng Tử cả những lời nói của hộ vệ tất cả đều báo cho Thái Tử. Thái Tử lại kiên trì không chịu tin, hắn nói Tam Hoàng Tử là thân huynh đệ của hắn, từ trước đến nay đều có tình cảm tốt với hắn, là người hắn tín nhiệm nhất. Sao có thể không để ý đến hắn? Thái tử là người thật thà, hắn làm sao nghĩ được nếu tam hoàng tử có tâm thì sao không chịu đến cửa thăm hỏi một lần. Thậm chí ngay cả khi nô tài chủ động tìm tới cửa, ngài ấy cũng làm như không thấy. Đây rõ ràng là tiểu nhân thừa cơ hãm hại, gặp lợi quên nghĩa. Nô tài nói xong, thái tử cực kỳ tức giận, không cho phép nô tài nói như vậy. Thác Bạt Trần hoàn toàn hiểu ra, trong lòng chậm rãi lạnh lẽo. Cứ tưởng Lý Vị Ương hãm hại thái tử, đả kích mình đã là sát chiêu ai ngờ bản thân lại hoàn toàn nghĩ sai rồi. Đây là liên hoàn kế. Đầu tiên Lý Vị Ương thiết kế thái tử cùng chương Mỹ Nhân, khiến Hoàng đế phế thái tử, làm tức chết Hoàng hậu. Sau đó, trong tang lễ không biết lại sử dụng thủ đoạn gì làm hại An Quốc công chúa bị kinh hách rồi lợi dụng miệng Nhu Phi vạch trần An Quốc công chúa cùng hộ vệ cấu kết. Cố ý để lại An Thần Hương làm sơ hở một lần nữa lật ra án thái tử bị phế. Đợi đến lúc hoàng đế mời thái tử cố ý cho tiểu thái giám trương đức tử tỏ ra lòng đầy cam phẫn vì thái tử. Rõ ràng thái tử uống thuốc độc thì sao còn hơi tàn như vậy mà bộ dáng tiểu thái giám lại trung thành đến thế. Không, có lẽ căn bản tiểu thái giám đã sớm bị Lý Vị Ương thu mua cố ý đóng kịch trước cửa phủ tam hoàng tử. Tất cả đều là để hoàng đế tin tưởng, người hãm hại thái tử chính là hắn thác bạt chân. Khiến hoàng đế nghĩ hắn cố ý giả dối thay thái tử cầu xin tha thứ. Không thể tưởng tượng nổi, đây thật sự là nhất tiễn tam điêu. Trường 163 ám giả tử thần. Hoàng đế là một người cực kỳ đa nghi, bình thường nếu không có chứng cứ gì ông ta cũng tin đến ba phần, huống chi bây giờ lại có một màn này phát sinh trước mặt hắn. Vừa nãy Thác Bạch chân còn tự mình kêu oan là bản thân thực sự đã đối tốt với thái tử, nhưng bây giờ lại bị vạch trần rằng hắn đã trả đạp lên thái tử như thế nào. Khiến ạt nạ tốt đẹp của hắn đều bị xé rách. Thác bạc chân luôn cho rằng người Lý Vị Ương muốn đối phó là Hoàng hậu cùng Thái tử, nhưng không ngờ rằng mục tiêu chân chính của nàng lại là nhầm vào chính mình. Đáy mắt Lý Vị Ương sáng ngời như có ánh lửa lưu động trong đó, ngữ khí rất chậm nói, Thái tử bị giam cầm, bên trong còn có người canh giữ vậy như thế nào có được độc dược đây? trương Đức Nhi do dự một lát xem sắc mặt Hoàng đế, nói cái này nô tài không dám nói. Hoàng đế lúc này đã giận đến mức huyết mạch sôi trào nói. Trương Đức Nhi nơm nớp lo sợ nói: là là lúc trước Tam Hoàng Tử đưa cho Thái Tử một bình rượu làm bằng thanh ngọc có thể xoay chuyển nắp bình rượu, bởi vì vòi bình rượu chia làm hai, một bên là rót ra rượu thường, nhưng chỉ cần xoay chuyển một chút nắp bình thì lập tức rót ra rượu độc nên mới có tên gọi uyên ương hồ. Hồi trước Tam Hoàng Tử đưa tới cho Thái Tử bình rượu này để xem thử thứ này là cấm phẩm của Tiền Triều khó có được. Ban đầu Thái Tử thật thích thường xuyên lấy ra ngắm nhưng sau khi bị nhốt thì bình rượu liền bị vứt vào góc phòng. Mới đầu thái tử nghe nói Tam Hoàng tử không quan tâm hắn thì không tin, nhưng dần dà không thấy Tam Hoàng tử đến thăm, hắn càng nghĩ càng tức giận nên dần trở nên hồ đồ có đôi khi quên cả ăn cơm, sau đó không biết tại sao lại lôi ra bình rượu này tưởng rượu thường nên mới đặt lên miệng mà uống ô ô. Thực tế thì bình rượu này là Trương Đức Nhi tự mình lấy ra rồi đặt ở trước mặt thái tử. Hắn đã nhận trăm lượng vàng của một người thần bí, chỉ cần diễn vai thai giám trung thành của thái tử trước mặt hoàng đế xong thì có thể có được tự do, không có lý do gì để hắn tự tuyệt cả. Đương nhiên, hắn biết tam hoàng tử sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, nhưng chỉ cần đối phương hành động thiếu suy nghĩ thì khắp thiên hạ đều sẽ biết thác bạt chân là loại người nào càng làm cho người ta nói cái chết của thái tử có liên quan đến thác bạt chân, hắn sẽ không làm ra loại sự tình ngu xuẩn như vậy. Lý Vị Ương nhìn An Quốc công chúa rồi khẽ mỉm cười tươi cười này lại giống như hồ nước đóng băng vạn năm trong mắt lưu động một loại hàn khí đáng sợ như có thể chiếu lên người đối phương rồi bóp chặt tim hắn khiến cho hắn bị khí tức lạnh lẽo bao trùm đến ngừng thở mà tử vong. An Quốc công chúa trợn mắt nhìn Lý Vị Ương chỉ cảm thấy sự bình tĩnh tươi mát trên mặt nàng thập phần đáng sợ bất thình lình dùng mình một cái như có gió lạnh thổi vào từng chân tơ kẽ tóc của nàng. Nàng bây giờ đã hiểu, hiểu triệt để đây chính là cạm bẫy mà nữ tử trước mặt thiết kế dụ mình nhảy xuống rồi từ mình mà dần dần động đến đến trên người thác bạc chân kéo hắn xuống cùng. Hận ngập trời, hận thấu xương nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng bước hãm hại mình. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt An Quốc khác thường, lộ vẻ quan tâm, công chúa, ngươi làm sao vậy? An Quốc công chúa lui về phía sau một bước lại phát hiện sau lưng là vách tường, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Trong mắt thác bà chân trợt lóe lên tia tức giận, máu muốn trào ra đến nơi nhưng lại cố kiềm chế ở ít hầu, giọng khàn khàn, phụ hoàng tuy rằng nhi thần không có hãm hại thái tử nhưng lại không quản được hạ nhân trong phủ khiến cho bọn họ đối xử với thái tử như vậy, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Lý vị ương cười lạnh thác bà chân không chịu thừa nhận tội của chính hắn. Nhưng cũng không sao, hắn thừa nhận hay không đều không quan trọng, quan trọng là hoàng đế không còn tin tưởng hắn nữa, thế là đủ rồi nàng thắng. Trong mắt hoàng đế có dao động lại có sự tàn nhẫn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của ông ta dừng ở trên người Thác Bạc Chân, thậm chí còn có một tia cảnh giác cùng chán ghét. Lúc này hộ vệ bên ngoài đột nhiên bẩm báo, "Bệ hạ, phế thái tử đã không còn thở." Cả người Thác Bạc Chân cứng đờ lạnh lẽo, trái tim của hắn vang lên những hồi chuông báo động mãnh liệt. Trong nháy mắt thần sắc hoàng đế đã trở nên cực kỳ đáng sợ, cắn chặt môi, chân mày nhíu lại thành một đường, hô hấp phập phồng, phảng phất như muốn nổ tung cả đại điện. Thời khắc mấu chốt Nhu Phi ôn hòa nói, bệ hạ cẩn thận thân thể. Hoàng đế ngẩn ra rồi liếc mắt nhìn Nhu Phi một cái, vẻ mặt Nhu Phi thập phần ôn Nhu, hiển nhiên là quan tâm hắn thật lòng. Ngực hắn kịch liệt phập phồng nhưng trong đôi mắt hắn lại vạn phần âm u, lặng người sau so một lúc lâu mới có thể buông lòng, miễn cưỡng nói, trẫm mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Phế Thái tử hãy làm lễ tang cho hắn theo thân phận của Thái tử đi lấy bối phận thái tử làm tang lễ những lời này hàm nghĩa rất sâu, chứng minh được ít nhất một điều là hoàng đế tin tưởng thái tử bị người ta hãm hại. Nói xong câu đó thì hoàng đế vội bước đi, cũng không thèm nhìn Thác Bạt Chân thêm một lần nào nữa. Thác Bạt Chân biết một khi hoàng đế bước ra khỏi cửa đại điện thì những công sức bao năm qua hắn xây dựng nên đều đổ vỡ tan tành không còn một mảnh, hắn vội vàng nhào đến quỳ hai gối bắt lấy vạt áo của hoàng đế, vẻ mặt thê lương, phụ hoàng, nhi thần Hoàng đế mạnh mẽ quay đầu trên mặt hiện lên sự tàn nhẫn dữ tợn hung hăng đá thác bạc chân một cước cút. Sau đó hắn quay đầu rời khỏi chính điện. Nhu Phi mỉm cười, lôi kéo cửu công chúa vẫn đang trợn mắt há hốc mồm rời đi. Thác bạc chân không nghĩ tới hoàng đế sẽ đá hắn mạnh như vậy, chưa kịp định thần hắn đã bị đá văng ra góc tường, ngã xuống ói ra một mụn máu tươi. An quốc công chúa vội vàng bổ nhào qua ôm lấy hắn nói chàng không sao chứ. Nhưng mà thác bạt chân dồn hết khí lực đầy mạnh nàng, đừng chạm vào ta. Sắc mặt An Quốc công chúa cực kỳ bối rối, bí mật của nàng đã bị hắn biết. Nàng cố nén nhục nhã, vành mắt đỏ lên nói chàng lúc nào cũng chỉ biết trách ta chuyện này liên quan tới ta sao. Các bạt chân hoàn toàn không để ý tới nàng mà đứng lên đuổi theo thân ảnh hoàng đế, lại bị hộ vệ ngoài cự chặn lại, tam điện hạ, chúng ta làm theo mệnh lệnh bệ hạ, sau tang lễ của hoàng hậu mời ngài cùng tam hoàng tử phi lập tức hồi phủ tam hoàng tử, nếu không có thánh chỉ thì không được rời phủ nửa bước. Đây là giam cầm sao An quốc công chúa lắp bắp kinh hãi. Hộ vệ cúi đầu như không nghe thấy lời nói của nàng. An quốc công chúa quả thực nổi giận, các ngươi không thể làm như vậy, ta là công chúa Việt Tây. Lập tức một tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền đến, An Quốc công chúa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt Lý Vị Ương, nàng tức giận nói, Lý Vị Ương, ngươi vừa lòng rồi chứ. Hết thảy những chuyện này đều do ngươi thiết kế, đồ tiện nhân. Trong con ngươi của Lý Vị Ương bắn ra lãnh ý như sương đêm lượn lờ trùng trùng điệp điệp cuối cùng nhàn nhạt chào phúng công chúa, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta không biết ngươi là thạch nữ, sao có thể hãm hại ngươi nha. Bị Lý Vị Ương nói trúng chỗ đau, An Quốc công chúa quả thực là tức giận đến tột đỉnh, ngươi câm miệng. Khuôn mặt kiều mị của nàng giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn, Lý Vị Ương lại nhẹ nhàng cười rộ lên, ai nha, như vậy liền tức giận rồi sao? Ta thật sự rất là sợ hãi nha, nếu một người biết bí mật của công chúa thì người đó liền gặp nguy hiểm, rất có khả năng tin tức này lập tức sẽ truyền khắp đại lịch, đến lúc đó công chúa sẽ vô cùng nổi tiếng, mọi người đều sẽ nói an quốc công chúa dùng thủ đoạn lừa gạt gà cho tam hoàng tử, lại không cho tam hoàng tử nạp thiếp. Thật sự là người điên không những thế, nàng sinh ra đã là thạch nữ, hơn nữa còn muốn thông dâm cùng hộ vệ trong cung, đây là loại chuyện vô cùng mới mẻ nha, quỷ dị mà hương diễm phong lưu thực kích tình. Thanh âm của Lý Vị Ương thập phần ôn nhu, nghe qua giống như gió ấm thổi bên tai nhưng mà lại vô cùng ác độc giống như một con dao nhỏ bén nhọn cứa vào cổ An Quốc lóc lấy từng miếng thịt. Dày vò như vậy thống khổ hơn vạn lần so với cái chết. Kỳ thực An Quốc công chúa có phải thạch nữ hay không cũng không liên quan gì đến Lý Vị Ương cả chẳng qua An Quốc vạn lần không nên tàn nhẫn sát hại tôn duyên quân như vậy. Lý Vị Ương mất đi bằng hữu tốt nhất đương nhiên cũng muốn khiến An Quốc công chúa nhấm nháp tư vị bị ngàn người chỉ trích một chút. Muốn giết một người thật sự là rất dễ dàng nhưng vị ương không thích nàng muốn An Quốc còn sống lại bị người người trà đạp xanh dự nhận ngàn vạn thống khổ thê lương mới thú vị. thân bại danh liệt thì tính cái gì, một ngày nào đó nàng ta sẽ biết chuyện này cùng lắm chỉ là màn dạo đầu vui chơi mà thôi. An Quốc công chúa âm lãnh nhìn chằm chằm lý vị ương, ngươi sẽ phải hối hận. Lý Vị Ương thở dài, lời này là lời ta nên nói với công chúa mới phải hy vọng ngươi hãy trân trọng cuộc sống từ giờ đến phút cuối cùng nói xong thì nàng cũng nhẹ nhàng ly khai nơi này. Đúng ra mà nói thì Lý Vị Ương không cần đến đây vì có thể tạo ra một số hiểm nghi không đáng có nhưng nàng muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng của thác bạc chân cùng an quốc công chúa thống khổ không chịu nổi. Bọn họ càng phẫn nộ thì nàng càng vui vẻ có thể tôn duyên quân cũng sẽ thập phần vui vẻ đi. Thác bạc chân đuổi tới cửa tuy rằng bị hộ vệ ngăn đón nhưng hắn vẫn lạnh lùng quát người đứng lại cho ta. Lý vị ương quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn tam điện hạ còn có gì muốn nói sao. Nhìn gương mặt của nàng đang cười khanh khách như tinh linh thác bạc chân chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật đau đớn kèm theo chóng váng mặt mày ước chế trong mắt hắn chợt lóe ra hận ý. Lý vị ương ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lý vị ương nhướng chân mày. Bóng nắng hoàng hôn dần xuống chiếu vào người, phát họa thân ảnh nàng như tranh vẽ cẩn thận lại tỉ mỉ. Nàng lạnh nhạt nói, ồ, có liên quan tới ta sao? Nói xong nàng mỉm cười, nhất thời cười rộ lên giống như không để ý chút nào. Thác bà chân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hắn khi thì âm u như lửa địa ngục khi thì điên cuồng như nham thạch phun trào cho nên, ngươi nhất định phải chờ xem ta rút xương, cắt gân, ăn thịt uống máu ngươi như thế nào. Thác bà chân tự nhủ. Lý Vị Ương quay đầu lại nhưng không nhìn hắn tốt ta chờ xem bản lĩnh của ngươi. Rồi nàng xoay người rời đi, không hề quay đầu lại nữa. Mọi người đi rồi, chỉ để lại Thác Bạch chân cùng An Quốc công chúa. Ánh mắt An Quốc đẫm lệ mông lung nói Thác Bạch chân ta ta không phải cố ý gạt chàng ta thực sự sợ chàng không thể chấp nhận chuyện đó. Thác Bạch chân chỉ cảm thấy đáy lòng tràn đầy hận ý thiêu đốt cả người hắn, thầm nghĩ bóp chết người đàn bà đứng trước mặt hắn. Hiện nhân ngu xuẩn, bao năm hắn khổ tâm xây dựng mọi thứ đều bị nàng phá hỏng. An Quốc lại không biết điều mà xông lên ôm hắn, rốt cuộc hắn nhịn không được nữa liền hung hăng cho nàng một cái bạt tai, đánh lệch luôn nửa gương mặt của nàng. Một sợi tơ máu theo khóe môi An Quốc chảy ra, nàng che miệng mình, lại thấy một cái răng rớt xuống, thế mới biết cái tát này có bao nhiêu độc ác âm ngoan cùng hận ý, chàng chàng nàng không nói nên lời, lùi xuống khóc nấc lên vô cùng bi thương cùng thê thảm. Thác Bạt Chân không thèm liếc nhìn nàng cái nào, bắt đầu đập phá trong điện. Không ai dám cản, các hộ vệ đứng ở ngoài cửa yên lặng đứng nhìn. Qua non nửa canh giờ, trong điện đã không tìm thấy một nơi có thể đặt chân, Thác Bạt Chân mới ngừng lại được, cảm xúc của hắn khôi phục rất nhanh, hiện tại hắn đã có thể bình thản mà đối mặt với thất bại lần này, Lý Vị Ương, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ta trù tính lâu như vậy, chẳng qua chỉ nhất thời chủ quan mới có thể bị phá hủy trên tay An quốc rất nhanh thôi ta sẽ có thể tái khởi lực lượng Lý Vị Ương. Ngươi chậm rãi chống mắt lên mà xem đi. An quốc công chúa nhìn thấy thác bạc chân đột nhiên tỉnh táo lại không khỏi con người rụt cổ, sợ hãi vốn là một loại bản năng của con người. Thác bạc chân đột nhiên nhìn về phía nàng An quốc công chúa người run lên từng đợt cho tới bây giờ nàng chưa từng sợ hãi một người nào như thế thác bạc chân trước mắt nàng trở nên dị thường đáng sợ. Lại đây. Thác bạt chân giơ tay về phía nàng, An Quốc sợ hãi, lại bất đắc dĩ phải vươn tay Thác bạt chân cầm tay nàng, nhẫn lại vuốt ve rất là ôn nhu, nhưng loại ôn nhu này lại mang theo một cỗ hận ý An Quốc người đã làm hỏng chuyện của ta lần này, từ nay về sau thì tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe lời của ta bằng không. An Quốc không đợi hắn nói xong, đã vội vàng gật đầu như đánh trống. Thác bạt chân mỉm cười, khuôn mặt tuấn Mỹ bọc thêm một tầng lãnh ý, như vậy mới ngoan. Lý Vị Ương ra khỏi cửa điện vẫn còn nghe âm thanh nỉ non của An Quốc nhưng sau đó không hiểu sao âm thanh liền biến mất không chút dấu vết. Liên Phi đang chờ ở hành lang phía trước gặp Lý Vị Ương đi tới mới mỉm cười hỏi tất cả đều làm thỏa đáng sao. Chuyện hôm nay không thể cho Liên Phi xuất hiện bởi vì người chỉ chứng thái tử thông đồng cùng trương Mỹ nhân là Liên Phi. Cho nên Lý Vị Ương mới lựa chọn người không tranh sủng trong hậu cung. Nhu Phi nương nương. Mười mấy năm qua, Nhu Phi không có tham dự tranh đấu trong hậu cung cho nên bất luận nàng nói cái gì, phát hiện cái gì, hoàng đế đều sẽ tin tưởng. Xem lý vị ương gật đầu khẳng định Liên Phi nhìn về phía tầm cung của Nhu Phi ta rất tò mò, làm sao ngươi có thể mời vị Bồ Tát mặt cười kia? Bồ Tát mặt cười là cách xưng hô sau lưng của Liên Phi đối với Nhu Phi, bởi vì từng có mấy lần Liên Phi đi vào tầm cung của Nhu Phi muốn cùng nàng kết minh, nhưng đều bị Nhu Phi từ chối nguyền truyền. Tuy nàng không đáp ứng nhưng cũng không nhất quyết cự tuyệt không đến mức trở mặt thành thu. Liên Phi thử vài lần đều không được cho nên nàng rất khó hiểu vì sao Lý Vị Ương có thể thuyết phục Nhu Phi tham dự lần hành động này. Chẳng lẽ nàng có biện pháp đặc biệt nào sao? Lý Vị Ương cười cười là người đều sẽ có nhược điểm tuy rằng Nhu Phi không tranh đấu cùng người ta nhưng chưa chắc mọi thứ đều không cần. Liên Phi tò mò nhìn Lý Vị Ương không hiểu ý tứ của nàng. Lý Vị Ương lại nói. Chúng ta cần phải trở về, bằng không mọi người không tìm thấy chúng ta thì sẽ nảy sinh nghi ngờ. Liên Phi dừng bước chậm rãi nói, người chẳng lẽ nghi ngờ ta cho nên mới không chịu nói bí mật của Nhu Phi cho ta biết sao. Nàng quay đầu lại thấy Lý Vị Ương cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu triệt đề nội tâm của bản thân mình. Liên Phi trong lòng ngẩn ra, nói ta ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Lý Vị Ương quay mặt đi chỗ khác nhìn về phía xa xa các công nữ đang nín thở, đương nhiên là không nghe thấy được các nàng đang nói gì. Ánh mắt Lý Vị Ương có chút phiền chán nhưng quay đầu lại đã khôi phục nhàn nhạt tươi cười, liên phi nương nương, phi từ thị sủng không suy, nhiều năm mà vẫn sừng sững không ngã trong cung, người có biết là ai không? Liên phi không hiểu sao Lý Vị Ương lại hỏi về vấn đề này, không khỏi ngần người. Lý Vị Ương nhếch môi, nhiều năm như vậy, phi tử bên trong hậu cung đến rồi đi, hoàng đế sủng hạnh phi tử như thay áo cưỡi ngựa xem hoa. Hoàng hậu, Đức Phi, Hiền Phi, Mai Phi đều được xem như các phi tử có thế lực có quyền lực nhưng các nàng lại đều từng người ngã xuống. Chính là do tâm tư các nàng không an phận tham vọng vô cùng lớn, đều muốn có tất cả trong tay cho nên mới có thể để người ta bắt được nhược điểm mà bị lật đổ nhưng nhu phi nương nương thì khác vẫn có thể bảo trì địa vị trong cung mặc kệ là ai quản lý hậu cung hoàng đế đều phân phó một câu rằng phải tôn trọng nhu phi nương nương bảy chữ này đủ nói lên địa vị của nhu phi trong lòng hoàng thượng cho nên nhu phi mới là người chân chính sừng sững không ngã người có biết là vì sao không liên phi nhíu mày nói bởi vì nàng có được thánh sủng lý vị ương bật cười thánh sủng chỉ là nhất thời thôi không ai có thể độc sủng mãi mãi Ở trong cung, hoàng hậu muốn bảo trụ thái tử, Mai Phi tranh quyền vì bản thân, Đức Phi lại muốn tranh đế vị cho thất hoàng tử ai ai cũng đều có bí mật nhưng ngươi nhìn thử Nhu Phi nương nương đã từng tranh giành điều gì chưa? Ngay cả với con gái của mình, nàng yêu thương quan tâm có thừa nhưng không có ý can thiệp quá sâu mới có thể nuôi dạy ra cửu công chúa tính tình hồn nhiên như vậy. Liên Phi không cho là đúng nói, như thế chưa chắc đã là chuyện tốt. Lý Vị Ương thần sắc không đổi, nói không, lý do là vì biết bỏ đi tham vọng mới thành đại sự được. Nhu Phi không có tham vọng sao, đương nhiên là có chẳng qua mười mấy năm nay nàng luôn luôn giữ thái độ không thèm đếm xỉa đến, chưa bao giờ tham dự tranh đấu nào mà thôi. Liên Phi không hiểu, Lý Vị Ương càng nói như thế nàng càng muốn biết đối phương thuyết phục Nhu Phi như thế nào. Nhưng thấy Lý Vị Ương nói chuyện vòng vo, nàng hiểu đối phương không muốn nói cho nàng biết lập tức trong lòng có điểm không vui chẳng qua trên mặt lại không thể hiện hôm nay Bệ Hạ xử trí bọn họ như thế nào. Lý Vị Ương nói, nhốt, Liên Phi cảm thấy ngoài ý muốn một chút ngày thường An Quốc công chúa kiêu ngạo như thế, lần này lại gây ra đại họa chẳng lẽ Bệ Hạ còn muốn dung túng nàng ta. Liên Phi thấy nhốt lại là vô cùng nhẹ cho An Quốc cùng thác bạc chân. Không bị thức quyền cũng không phải chiêu cáo thiên hạ nói thế nào cũng vẫn rất nhẹ. Lý vị ương khẩu khí thật bình thản nói chuyện này bệ hạ đã có quyết định rồi, nếu người khác thêm cái gì thì cũng rất khó lai truyền. Sắc mặt liên phi buồn bực suy nghĩ một lát lại nói, bệ hạ quyết định như vậy chứng tỏ hắn bắt đầu nhân từ nương tay. Lý vị ương mỉm cười, bộ dáng không để ý, bệ hạ năm nay đã ngoài 50, con của hắn cũng trưởng thành hết, bây giờ chỉ còn lại ba người là tam hoàng tử, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử. Việc của Thái Tử cũng đã ép hắn dùng hết sự quyết tâm rồi, nếu bây giờ lại thêm một người nữa chỉ sợ hắn sẽ chịu không nổi. Liên Phi thốt ra, sao lại chỉ có ba người? Lại nhìn thấy Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nhìn mình thì nàng mới biết mình lỡ lời, nhưng chỉ có thể đâm lao theo lao nói thật suy nghĩ của mình, con ta. Thác bạt Thúc không phải là hoàng tử được bệ hạ cưng chiều nhất sao? Lý Vị Ương nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, Liên Phi nương nương, người muốn học theo Trương Thái Hậu sao? Trương Thái hậu là phi tử của hoàng đế Khánh đế tiền triều, sau khi Khánh đế băng hà, năm ấy đứa con 3 tuổi của Trương Thái hậu bước lên kế vị. Bởi vì tuổi quá nhỏ cho nên việc triều chính luôn bị Trương Thái hậu nắm trong tay. Trong sử sách mà Lý Vị Ương đã từng đọc thì Trương Thái hậu là một người lòng dạ hẹp hòi, ích kỳ khắc nghiệt hơn nữa lại là một nữ nhân có ý đồ mưu đoạt đế vị. Vì muốn nắm hết quyền hành, Trương Thái hậu không tiếc đại khai sát giới, đến nỗi diệt mười mấy dòng họ phản đối mình, kết quả chết mấy ngàn người nhưng trong mắt lý vị ương thì vị thái hậu này thực thông minh quả quyết trị gian thần trọng trung thần thanh lọc triều chính vô cùng sắc bén bày ra những sách lược trị quốc vô cùng cường hãn mà đúng ý dân nhưng chính vì nữ nhân lợi hại biểu hãn như vậy cho nên khi hoàng đế lớn lên rất khó xử giữa thân tộc của phụ thân cùng ngoại tộc của mẫu thân bởi vì bọn họ tranh đấu mà hắn cực kỳ khổ sở hắn tự mình chấp chính triều cưng, hạ thấp các quan viên bên mẫu tộc để bạt những quan viên là kẻ thù của trương thái hậu để bồi dưỡng thành tâm phúc cho hắn Ngay từ đầu Trương Thái Hậu cực kỳ không vui vì hành động của con mình nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của nàng cho nên nàng cũng không có nhiều lời. Nhưng cuối cùng, sau khi vị Hoàng đế này giết đệ đệ ruột của Trương Thái Hậu, tức cậu ruột của hắn, Trương Thái Hậu rốt cuộc quyết tâm trừng phạt đứa con không nghe lời này. Nàng nghĩ cách mời con mình đến dự tiệc kết quả Hoàng đế bước vào hậu cung đã bị người của Trương Thái Hậu bắt nhốt giam lỏng Sau đó Trương Thái Hậu bắt đầu chấp chính triều đình với thời gian hơn 20 năm. Một thời vang dội sử sách. Liên Phi đột nhiên nghe được ba chữ Trương Thái Hậu trong ánh mắt lướt qua một tia sáng, như là bị nói trúng tim đen nên trên mặt nàng còn có chút ngượng ngùng. Người nàng tạm dừng một lát liền nghĩ rằng không thể lừa được Lý Vị Ương nên nhẹ giọng nói đúng vậy, cho nên ngươi giúp đỡ ta, ta cũng có thể trợ giúp ngươi như thế rất tốt. Lý Vị Ương từ từ nói, muốn trợ giúp tiểu hoàng tử đăng cơ, không phải không có khả năng nhưng chỉ có một biện pháp. Lý Vị Ương từ từ nói, muốn trợ giúp Tiểu hoàng tử đăng cơ, không phải không có khả năng, nhưng chỉ có một biện pháp. Sau khi Liên Phi báo được thù, dường như nàng ta đã quên đi mục tiêu của mình. Sau khi nàng sinh Tiểu hoàng tử thì nảy lên tham vọng, nếu con trai nàng được kế vị chẳng phải nàng cũng có thể chấp chính đại lịch như Trương Thái Hậu hay sao. Đến lúc đó nàng có thể lập bia mộ cho cha mẹ và những người của mộ dung tộc sửa lại thảm án cho họ. Hơn nữa, nàng còn có thể lấy lại thân phận mộ dung tâm một cách đường đường chính chính. Chuyện này quả thực vô cùng tốt đẹp. Còn nữa, bây giờ nàng đang trong thế huy hoàng như ánh mặt trời ban trưa. Thân thể hoàng đế suy yếu thái tử thì đã bị phế bỏ, mà hai huynh đệ Thác Bạt chân và Thác Bạt Ngọc đang quyết chiến với nhau. Thế cục tuy hỗn loạn nhưng chỉ cần bắt đúng thời cơ thì không phải không có hy vọng. Đương nhiên, nàng hiểu bản lĩnh của mình, muốn cướp ngai vàng từ tay hai vị hoàng tử kia chẳng khác nào dành ăn với hổ. Biện pháp duy nhất là chờ hai kẻ kia tranh đấu đến mức khí cùng lực kiệt thì nàng mới có thể ra tay nhưng, điều kiện tiên quyết là nàng phải có được sự ủng hộ của Lý Vị Ương. Giờ nghe Lý Vị Ương nói vậy, nội tâm nàng vui mừng quá đỗi, nếu có thể thành công ta hứa cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Hưng phấn như vậy sao thật không nhìn ra liên phi nhu mì cẩn trọng như trước nữa. Lý Vị Ương cười cười nhìn về phía nàng, thanh âm nhẹ tựa lông hồng, trừ phi ngươi chết. Bốn chữ này như rội một chậu nước lạnh lên người liên phi, khiến nàng tỉnh táo lại. Trong lòng nàng chấn động nói không nên lời trầm tĩnh hồi lâu mới hỏi, ngươi không đồng ý thì thôi, sao lại nói ra những lời này. Ý cười trên mặt Lý Vị Ương dần thu lại, nhìn chằm chằm nàng, liên phi nương nương, ngươi với ta là bằng hữu nên ta mới ăn ngay nói thật. Nếu ngươi để bệ hạ biết được ý định này thì ngươi chỉ còn đường chết. Gương mặt xinh đẹp của Liên Phi trắng bạch, nhưng nàng ý thức được không phải Lý Vị Ương đang cười nhạo nàng si tâm vọng tưởng, cũng không phải tùy tiện đùa cợt nàng mà đối phương đang nghiêm túc cảnh cáo nàng. Lý Vị Ương thong dong nói, "Ta biết nhất định trong lòng ngươi đã có suy tính. Ngươi nghĩ vì ân sủng của bệ hạ, nhất định ngươi sẽ có biện pháp khuyên nhủ bệ hạ đúng không?" Hoặc là, ngươi hy vọng tháp bạc chân cùng tháp bạc ngọc lưỡng bại câu thương, con ngươi có thể ngồi giữa làm ngựa ông đắc lợi nhưng nếu có một ngày bệ hạ thật sự muốn để tiểu hoàng tử đăng cơ thì chuyện đầu tiên ông ta làm chính là sát mẫu lưu tử. Liên phi biến sắc ngươi nói cái gì? Nếu ngươi không chết ấu tử kế vị, không tránh được quyền hành rơi vào tay vị mẫu thân là ngươi. Ngươi đang trẻ tuổi, lại là thân phận nữ tử nhất định sẽ dựa vào dòng tộc mộ dung. Ta biết ngươi là đứa trẻ mồ côi ở mộ dung thị, nhưng mộ dung thị có gốc có nhánh, không thể chết sạch được. Khi ngươi đến đại lịch nhất định phải phải có người trợ giúp, đó chính là người thân dòng họ mộ dung các người. Nếu con ngươi kế vị, vì bảo vệ bản thân và con, đương nhiên ngươi sẽ nghĩ cách dựa vào bọn họ. Cứ như vậy chung quy có ngày thế lực mộ dung tộc hùng mạnh sẽ ảnh hưởng đến Giang Sơn Thác Bà Thị. Thân tộc của ngươi đã là một báo động lớn rồi, ngươi lại tuổi trẻ Mỹ mạo như vậy, không biết sẽ dựa vào quyền thần nào trong chiều đây. Bệ hạ lo lắng nhất là ngươi, nếu ngươi chết thì những tai họa ngầm này sẽ biến mất. Lý vị ương không nhanh không chậm nói, liên phi nổi lên một trận kinh hoàng, run rẩy, không thể nào. Tiểu hoàng tử nhỏ như vậy, nếu bên người hắn không có mẫu thân thì sao có thể sống sót trong cung. Lý vị ương không hề chớp mắt nhìn thẳng nàng, con ngươi sáng ngời. Phi tử có địa vị cao ở trong cung, có vẻ như là không ít. Sắc mặt liên phi vô cùng khó coi, vị trí phi tử vốn dĩ có bốn người thì nay đã mất ba. Hoàng đế sau đó đã lập tức sắc phong tĩnh phi và khang phi để lấp chỗ trống. Họ đều có ba đặc điểm chung, sống trong cung lâu năm, có địa vị khá cao nhưng không được sủng ái, quan trọng là không có con nối dòng. Nàng chậm rãi nói, đã giết mẹ đẻ, sao có thể giao đứa nhỏ cho dưỡng mẫu, vậy không sợ ngoại tộc bên dưỡng mẫu đó sao? Lý Vị Ương nhàn nhạt nở nụ cười, người khác nuôi đứa nhỏ này, dù sao cũng chẳng phải mẫu từ ruột thịt. Vị dưỡng mẫu kia trở thành thái hậu có thể hưởng quyền quý nhất thời, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau thì sao? Huyết thống có chém cũng không đứt nhưng tình nghĩa dưỡng mẫu chỉ là thoáng qua. Rốt cục Liên Phi vẫn không hiểu cái gì gọi là sát mẫu lưu tử. Không phải phòng bị mẫu thân mà là hài tử, không phải tính kế tình thân mà là nhân tâm. Sắc mặt Liên Phi vừa xanh vừa trắng, Lý Vị Ương mỉm cười không nói thêm nữa. Nàng biết Liên Phi là một nữ nhân thông minh chắc sẽ hiểu được ý mình. So với ước nguyện xa vời như vậy thì không bằng nắm bắt cơ hội trước mắt cho thật tốt đoạt lấy vinh hoa phú quý bền lâu ấu từ các nàng. Sở dĩ Liên Phi có tham vọng nhất thời như vậy là vì nàng được hoàng đế sủng ái. Nhưng thật ra, nàng không hiểu thấu con người của hoàng đế. Khi ông ta vui vẻ thì coi nàng như bó vật tìm mọi cách che chở. Còn khi xảy ra mâu thuẫn phải chọn giữa Giang Sơn xã tắc và nàng thì ông ta sẽ lập tức hy sinh nàng, bảo toàn Giang Sơn. Nếu không hiểu điều này thì những cố gắng của nàng sẽ đẩy nàng vào đường chết. Liên Phi trầm tư hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu, nàng khe khẽ thở dài một hơi. Trong đôi mắt nhợt nhạt nhìn Lý Vị Ương chớp qua một tia ảm đạm nhỏ nhẹ nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, bằng không chỉ vì tham vọng nhất thời mà ta sắp gây ra đại hỏa. Nàng ngừng một chút nhưng cần phải diệt trừ tam hoàng tử. Lý Vị Ương thản nhiên nói, đương nhiên ta hiểu. Liên Phi lại thở dài, không biết là vì nàng hay vì chuyện gì khác. Trở lại nơi làm tang lễ cho Hoàng hậu, mọi người nhìn thấy Liên Phi và Lý Vị Ương đứng cạnh nhau, trên mặt lại không được tự nhiên, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Nhu Phi và cựu công chúa từng người rời đi, họ càng cảm thấy kỳ quái. Lý Vị Ương trở về, gật đầu với Tôn Phu Nhân, Tôn Phu Nhân lại hành lễ lại với nàng. Liên Phi dẫn đầu đám người, nàng quỳ xuống tiếp tục khóc lóc bi thương như hoa lê đái vũ, đáng thương Mỹ nhiều đến mức khiến người ta không đành lòng rời mắt. Nhưng biểu cảm của nàng lại tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý vị ương mỉm cười, xem ra Liên Phi đã suy nghĩ cẩn thận. Lại qua non nửa canh giờ thác bạc chân và an quốc công chúa thản nhiên trở lại. Hoàng đế ân chuẩn cho bọn họ sau khi tham gia tang lễ xong thì hồi phủ. Tức là, sau khi trở về bọn họ sẽ bị giam lỏng. Đương nhiên họ không vui, nhưng khuôn mặt thác bạc chân bình tĩnh, không nhìn thấy chút tinh thần suy sụp nào cả thật khiến Lý Vị Ương vô cùng bội phục. Trên đời này, ai mà có khuôn mặt không bao giờ hiện ra hỉ nộ nếu không phải do trời sinh cơ mặt bị liệt thì chính là tâm cơ thâm trầm. Đa số mọi người khi gặp chuyện đả kích đều rất khó khống chế được cảm xúc của mình tựa như ánh mắt của An Quốc công chúa tràn ngập hận ý. Nhưng thác bạc chân lại không thèm nhìn nàng, giống như không quan tâm chuyện này thực sự rất kỳ quái. Lý vị ương có chút mất hứng, cái nàng muốn là thắng được hắn, thấy vẻ mặt đối phương cầu xin mình, hoặc là nhìn thấy vẻ mặt ẩn chứa sự thống khổ của hắn thì nàng mới cảm thấy thực sự vui vẻ. Đáng tiếc trên mặt thác bạc chân đều không tìm thấy hai vẻ mặt này. Người này thật sự là quá khó nắm bắt. Ba ngày tiếp theo, mọi việc kết thúc vô cùng thuận lợi. Khi Lý lão phu nhân ra khỏi cửa cung, chỉ cảm thấy chóng váng mặt mày, phải có Lý vị ương và tưởng Nguyệt Lan đỡ mới lên xe ngựa được ba ngày trong đó không được dùng thức ăn mặn chỉ có thể dùng cháo hoặc đồ chay mà còn phải giả bộ đau thương thảm thiết nữa đây là chuyện khổ sở khó chịu đến nhường nào không nói lý lão phu nhân cao tuổi sức yếu ngay cả lý vị ương trẻ tuổi mà mặt mũi cũng thành nhợt nhạt trắng bạch khi trở lại lý phủ màn đêm đã buông xuống đen kịt một mảnh ngoài hành lang xa xa vọng lại vài tiếng chim kêu tinh thần lý vị ương hơi hoảng hốt đêm tối yên lặng chỉ nghe hương khí nhàn nhạt tản mát xung quanh nghiêng tai lắng nghe ngoài tiếng chim kêu thì dường như còn có thanh âm của gió đêm một tiếng ho khan nhẹ nhàng đột nhiên vang lên là ám hiệu có tin tức truyền vào lý vị ương mỉm cười biết đã đến lúc rồi nàng lập tức vén rèm xuống giường tùy ý khoác thêm chiếc áo choàng rồi đi ra gian ngoài thấy triệu nguyệt đứng đó triệu nguyệt thấp giọng nói tiểu thư mọi chuyện đã an bài xong lý vị ương gật đầu khoác xong áo quay đầu lại thấy triệu nguyệt mang dáng vẻ muốn nói lại thôi Lý vị ương cũng không hỏi nàng, chỉ kiên nhẫn châm nến, ngồi bên cạnh bàn như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một lúc lâu triệu nguyệt mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiểu thư trước khi người trở lại, tam thiếu gia hai lần tự mình qua đây hỏi người. Giờ người đã trở lại có nên phái người đi báo một tiếng hay không? Lý vị ương ngẩn ra, có chút vô tâm nói, lúc chúng ta trở về, người gác cổng có biết chắc hắn cũng sẽ biết không cần thiết phái người đi. Dường như tam thiếu gia rất lo lắng triệu nguyệt thử thăm dò. Bên trong đôi mắt Lý Vị Ương mơ hồ có ánh lửa nhảy lên nhưng trên mặt lại cực kỳ trầm tĩnh, như không có phản ứng gì đối với những lời này, ta chỉ vào cung mà thôi, lo lắng gì chứ? Lý Vị Ương chậm rãi nâng chén trà, nhất thời nước trong chén sánh ra ngoài một chút triệu nguyệt vội vàng đi lên rót cho nàng ly trà nóng khác tiểu thư, bọn chúng nhất định sẽ tới sao? Lý Vị Ương mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa rồi biến mất sẽ tới. Nàng cố ý chọc giận An Quốc Công Chúa, nếu hôm nay những kẻ đó không đến, chỉ trừ khi An Quốc Công Chúa thay đổi tính tình. Nhưng nữ nhân hẹp hòi ích kỷ như à, sao có thể dễ dàng thay đổi? Triệu Nguyệt thốt lên, nếu kế hoạch của chúng ta không thành công thì sao? Lý Vị Ương dường như không nghe thấy, chỉ nhàn nhạt nói, không có hai chữ nếu như, mà nhất định phải thành công, hơn nữa lần này là cơ hội duy nhất. Nếu có tam công tử hỗ trợ kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợi hơn. Triệu Nguyệt nói xong, dương mắt nhìn Lý Vị Ương đang rất bình tĩnh tiểu thư, vì sao người muốn trốn tam công tử. Đề tài lại quay về lúc ban đầu tay Lý Vị Ương không khống chế được siết chặt chén trà. Trên mặt lại nhẹ nhàng cười, nụ cười kia như có hàn khí, rốt cuộc người muốn nói gì. Không phải chủ tử thực sự của các người hy vọng ta cách xa mẫn đức sao? Chẳng lẽ hắn chưa từng ra lệnh cho các ngươi rằng nếu đến thời lúc cần thiết thì lập tức trừ bỏ ta hả? Trong lòng Triệu Nguyệt nhảy dựng cúi mặt nói nhỏ, nô tỳ không biết tiểu thư đang nói cái gì. Không cần đóng kịch trước mặt ta. Nhất định trù tử của các người sẽ cướp đi Mẫn Đức, vì Mẫn Đức là đứa con âu yếm nhất của ông ta, là đứa nhỏ của nữ nhân mà ông ta yêu nhất sinh ra. Làm sao ông ta có thể bỏ mặc hắn lưu lạc bên ngoài? Lý vị ương nhàn nhạt nói, lời trong miệng khẽ khàng nhưng như có hương vị chua xót Trong lòng nàng cũng rất khổ sở, sao Triệu Nguyệt có thể hiểu được? Ép Mẫn Đức ở bên cạnh nàng, ép tương lai hắn trở nên tăm tối, sao nàng có thể làm được? Nàng trăm phương nghìn kế tránh mặt vì muốn hắn chết tâm tốt nhất là trở lại Việt Tây. Nếu cục diện nơi này không thay đổi thì sẽ tệ hại vô cùng, cả tương lai của Mẫn Đức bị liên lụy trong vũng bùn này thì có gì tốt chứ? Trên mặt Triệu Nguyệt bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt. Khuôn mặt nàng mờ ảo trong ánh nến, chậm rãi nói, "Nô Tỳ biết tiểu thư là người ngoài lạnh trong nóng, trước kia vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao nên nô tỳ mới ở lại bên cạnh người. Nhưng sau khi nô tỳ suýt mất mạng dưới đao của Yến Vương, tiểu thư đã báo thù cho nô tỳ, lúc đó nô tỳ đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không rời khỏi người." Hôm nay nô tỳ nói những lời này tuyệt đối không phải vì tam thiếu gia, mà là vì suy nghĩ cho tiểu thư tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, lý vị ương nín thở trong nháy mắt nàng nhìn triệu nguyệt trước mắt, vẻ mặt đối phương cực kỳ nghiêm túc lại ẩn chứa một tia đau lòng cho tới giờ lý vị ương chưa từng coi triệu nguyệt là người nhà chân chính nhưng triệu nguyệt vẫn luôn trầm mặc đợi bên cạnh nàng kiên định chấp hành mỗi mệnh lệnh của nàng im lặng một lúc lâu thần sắc lý vị ương hơi hơi buông lòng cười nhẹ cảm ơn ngươi triệu nguyệt nhưng trong lòng ta đã sớm có quyết định rồi Triệu Nguyệt đam chiêu, lúc hai người nói chuyện Triệu Nguyệt đột nhiên rút Nguyễn Kiếm bên hông ra. Trong nháy mắt vừa rồi, bỗng nhiên nàng cảm thấy nguy hiểm, nguy hiểm kia càng ngày càng gần khiến cả người nàng run rẩy. Loại cảm giác này nàng đã từng cảm nhận được khi nhìn thấy nam tử mặt sẹo bên người An Quốc công chúa. Áp lực càng lớn dần, nàng lạnh lùng cười, đột nhiên sát khí quanh nàng mạnh đến cực điểm tiểu thư, bọn họ đến. Toàn bộ viện yên tĩnh vô cùng, chủ nhân như đã ngủ say. Thủ lĩnh kinh chập quan sát một phen, nhẹ nhàng ra hiệu cho những kẻ còn lại nhảy vào trong viện. Bước chân bọn họ rất nhẹ, nhất định sẽ không bị bất cứ ai phát hiện ra. Trước khi đi theo An Quốc kinh chập đã từng đi ám sát hàng trăm lần, một lần mạo hiểm nhất là dẫn theo 17 ám vệ, suốt đêm phục kích tên phản tướng đường địch của Việt Tây, trong một đêm đã giết hơn 500 người. Đường địch dẫn những người sống sót hốt hoảng đào tẩu bọn họ đuổi ép đường địch vào cạm bẫy đã dựng sẵn, giết hơn 3.000 người. Sau đó, hắn được bùi hoàng hậu tỉ mỉ chọn đưa đến bên cạnh An quốc công chúa để bảo hộ nàng. Phù tam hoàng tử nằm ngoài vùng cấm quân, nhưng bốn người kinh chập vẫn bí mật bảo vệ ngoài phủ nhận được tin truyền ra thì lập tức chấp hành mệnh lệnh. Từ khi An quốc công chúa đến đại lịch đây là lần đầu tiên trịnh trọng phát mệnh lệnh cho hắn chua sát An bình quận chúa Lý Vị Ương. Yêu cầu này thực sự rất lớn mật tuy công chúa tùy hứng làm bậy, nhưng chưa từng kích động đến thế thậm chí không để ý tử vong của Lý Vị Ương mang đến hậu quả thế nào chuyện này chứng tỏ An Quốc đã tức phát điên lên được. Tuy Lý gia bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng đối với Kinh Chập mà nói thì chu sát Lý Vị Ương không khác gì lấy đồ trong túi. Quả nhiên, từng bước đột nhập vào Lý phủ bằng cửa sau thì hai mươi ám vệ đã đi vào sân của Lý Vị Ương mà không kinh động một ai kinh chập cười lạnh một tiếng, cạnh cửa tiến vào. Hắn thấy có người trong phòng đang ngồi xoay lưng về phía hắn, dường như đang cúi đầu xem sách nàng mặc xiêm y tơ vàng thêu hoa mẫu đơn, phú quý lại xinh đẹp. Nhìn tấm lưng kia thì chắc chắn là chủ nhân của phòng này rồi. Nhiệm vụ này thật sự vô cùng đơn giản. Kinh chập vùng kiếm chém rớt đầu của người kia, nhưng không có tiếng kêu sợ hãi cũng không có máu tươi chảy ra, người đó ngã xuống đất khiến quần áo và tóc giả rớt ra. Thì ra chỉ là một con rối xinh đẹp được mặc quần áo ánh nến trong phòng phát ra sương đen quỷ dị. Kinh chập giật mình lui nửa bước rồi vội vàng che mũi, lạnh lùng nói có mai phục đi mau. Kinh chập và bốn người mới chạy ra đã nghe đinh một tiếng, có người bên cạnh hét thảm. Hóa ra một mũi tên thép lại có thể bắn ghim người lên trên cánh cửa. Kinh chập cả giận đi mau, nhưng lúc này không biết từ đâu, mũi tên thứ hai, thứ ba phóng tới. Mỗi mũi tên đều lóe lên ánh sáng màu lam, dĩ nhiên là có độc đám người kinh chập võ công cực kỳ cao, nếu đánh bình thường thì có thể lấy một địch trăm người, nhưng lúc này lại không nhìn thấy kẻ địch, chỉ nghe thấy vô số tên bắn lén vèo vèo trực tiếp bắn vào bọn họ. Từ xưa tới giờ kinh chập chỉ ám sát người khác chứ chưa bao giờ bị người khác đối phó với mình như bắt ba ba trong rọ, nhất thời hắn giận tím mặt, nâng kiếm đỡ điên cuồng, muốn tìm cách phá vòng vây. Nhưng những mũi tên dày đặc lao đến như không có kẽ hở, lực lại mạnh, bắn xuyên chân hắn. Phốc một tiếng, một mũi tên cắm vào đầu vai hắn tức thì máu tươi văng khắp nơi. Kinh chập thét lớn một tiếng, vội vàng bỏ ba người kia lại, xông lên bờ tường trong làn mưa tên. Những mũi tên dài vun vút xuyên qua, bang bang liên tiếp khiến mái ngói vụn vỡ. Thêm một mũi tên bắn trúng sau lưng hắn, thân mình hắn run lên, nhất thời dừng chân lại. Hắn đã chạy đến đầu tường, vốn có cơ hội phá vòng vây, nhưng trong nháy mắt đột nhiên hắn rơi xuống đất. Một đời cao thủ giờ lại bị lật thuyền trong mương, đây là chuyện bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Bên trong u ám có một thanh âm lãnh đạm vang lên, nở rộ như hoa quỳnh trong bóng đêm ta muốn sống. Phần 14 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.